Hứa thái thái nặng nề thở dài, ánh mắt kiên định, cho nên chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại, quan hệ đến chúng ta dư lại này 200 nhiều người vận mệnh. Nếu thất bại, đó là nhà bọn họ có an toàn phòng có thương, cũng không dám tiếp tục ở tại cái này trống rống trong tiểu khu. Ở không có hảo ý người trong mắt, bọn họ chính là một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ. Tiêu hề tự đáy lòng nói, vất vả ngài. Hứa thái thái cười hạ, nhà của chúng ta cũng ở tại bên trong, nói đến cùng ta là vì chính mình vội chưa nói tới vất vả. Đãi Kiều hề cùng hứa thái thái nói xong sự, hề tĩnh vân vội hỏi du tâm liên đám người tình huống, nàng vốn là tưởng cùng hứa thái thái cùng đi bệnh viện, nhưng tiểu hề như thế nào yên tâm, mặc dù hứa thái thái đi ra ngoài đều mang theo bảo tiêu, nàng làm theo không yên tâm, nàng chỉ tin tưởng chính mình. Thình nguyện thư sự tình quan hệ tiểu khu dư lại 200 nhiều người vận mệnh, không thể chậm trễ, chỉ có thể làm hề tĩnh vân chờ một chút, chờ nàng vội xong chuyện này lại đi bệnh viện. Hứa thái thái ngữ mang thương hại, liễu gia nhi tử thương thực trọng. Bác sĩ nói tình huống rất nguy hiểm, những người khác không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Tiêu Hề trong lòng căng thẳng, Liêu Hiến là liêu ra trụ cột, nhưng ngàn vạn không thể có việc. Càng là không nghĩ phát sinh sự tình càng sẽ phát sinh, Tiểu Hề đưa Hề Tĩnh Vân đến bệnh viện khi Liêu Hiến đã đi rồi. Trên giường bệnh du tâm liên biểu tình cực kỳ bình tĩnh, cái loại này bình tĩnh làm Tiểu Hề ở khoảnh khắc tri gian nhớ tới ở Tê quốc gặp được Mã Mai Anh, lúc ấy nàng không hiểu, hiện tại nàng đã hiểu. đó là vạn niệm đều diệt lúc sau sống không còn gì liên tiếp nàng trong lòng kịch liệt nhảy dựng thừa dịp hộ sĩ lại đây đổi dược lôi kéo hề tĩnh vân đi ra ngoài mẹ ta xem du a di bộ dáng có điểm sợ nàng luẩn quẩn trong lòng hề tĩnh vân cũng nhìn ra điểm manh mối du tâm liên phu thê cảm tình cực hảo còn không có từ mất đi trượng phu bóng ma chung đi ra nữ nhi chịu nhục nhi tử gặp nạn tôn tử trọng thương nàng chỉ là suy nghĩ một chút nếu là dừng ở trên người mình đều cảm thấy không thở nổi chúng trị du tâm liên cái này đương sự định định thần hề tĩnh vân nảy sinh ác độc luận quẩn trong lòng cũng đến buộc nàng tường khai hình hình gặp gỡ loại chuyện này hàng hàng mới năm tuổi nàng cái này đương mẹ đương mãi mãi không tư cách trốn tránh cần thiết tỉnh lại lên nơi này có ta ngươi đi xem hình hình các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm dễ nói chuyện một ít tiêu hề liền đi xem một khác tầng lầu liêu hình hộ sĩ nhẹ giọng nói trên người thường không nghiêm trọng chủ yếu là chấn thương tâm lý bác sĩ tâm lý đã tới nhưng nàng dùng chăn đem chính mình che đến kín mít cự tuyệt giao lưu ngươi là nàng bằng hữu hảo hảo khuyên nàng coi như bị cầu cắn người không thể bởi vì sinh cầu khí liền cùng chính mình băn khoăn nàng còn như vậy tuổi trẻ về sau nhân sinh lộ trường đâu không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt tiêu hề gật gật đầu đem trang trái cây đồ hộp vô xe túi tử đưa qua đi còn thỉnh các ngươi nhiều hơn lo lắng chiếu cố nàng hộ sĩ nhìn kia mấy cái đồ hộp trên cùng chính là hoàng đào đồ hộp còn có một cái thập cầm đồ hộp mặt khác mấy cái xem không rõ lắm đại khái bảy tám cái bộ dáng siêu thị đã thật lâu không có thượng giá mới mẻ trái cây trái cây đồ hộp cũng sớm không có thượng một lần ăn trái cây vẫn là năm trước bệnh viện phát năm lễ có hai cái quả táo đem hai đứa nhỏ cao hứng vỏ táo đều luyến tiếp phun có thể trước bọn họ ghét nhất ăn trái cây chính là quả táo nàng luyến tiếp cự tuyệt đỏ mặt tiếp nhận cảm ơn ta chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng đây là chúng ta công tác tiêu hề đi vào phòng bệnh bên trong có 8 chương giường bệnh đều nằm người yên lặng rơi lệ gào khóc người nhà hoặc an ủi hoặc đi theo khóc thút thít liêu hinh trên giường bệnh cố lấy một cái cuộn tròn thành đoàn bao người liền giấu ở bên trong kỳ thật nàng cùng liễu hinh quan hệ thường thường liễu hinh học nghệ thuật nàng đối nghệ thuật dị ứng hai người nói không đến một hối, nhưng cũng không trở mặt gặp gỡ sẽ cười một cái chào hỏi một cái ta vừa mới từ du Azi nơi đó xuống dưới trên giường bao không có phản ứng tiêu hề tiếp tục nói chính mình du á di tình huống thật không tốt như là ném hồn nàng rốt cuộc mau 60 người liên tiếp gặp gỡ nhiều chuyện như vậy như thế nào chịu đựng được liêu Hinh, cái này ra về sau phải dựa ngươi ta ca đâu liêu Hinh rộng mở xốc lên tràn đồng tử co chặt đừng đầy sợ hãi tiêu hề bình tĩnh trần thuật sự thật hơn một giờ trước đi rồi nửa quỷ ở trên giường liêu hinh môi kịch liệt run rẩy ta ta đã chết tiêu hề gật đầu nước mắt giống như vỡ đê nước sông từ liêu hinh hốc mắt trào ra tới Lướt qua nàng tím tím xanh xanh mặt, một chuỗi một chuỗi rất ở trên giường, lưu lại thâm sắc nước mắt. Tiêu hề không có an ủi nàng, chỉ là nói, mẹ ngươi mau 60, hàng hàng còn không đến 6 tuổi, ở trên đời này, bọn họ chỉ có thể giữa ngươi. Này thế đạo đã loạn không thành dạng, không có ngươi, bọn họ sống không nổi. Rơi lệ không ngừng liếu hinh lầm bẩm, vậy đều đừng sống. Phần 40 Tiêu hề biểu tình biến lãnh, ngươi liền cam tâm làm đám kia xúc sinh ung dung ngoài vòng pháp luật, đám kia người chạy thoát, không bị bắt lấy liêu hinh đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía kiều hề khắp đều vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ làm ta làm sao bây giờ đương nhiên là nghĩ cách đem bọn họ tìm ra một đau một đau băm thành bùn liêu hinh ngơ ngẩn nhìn kiều hề làm như bị nàng ngự chung tàn nhẫn kinh đến đối với ngươi mẹ ngươi cháu trai ngươi đều tàn nhẫn đến hạ tâm buông tay mặc kệ chẳng lẽ không thể nhận tâm sát vương bắt đản liêu hinh đáy mắt trào ra kinh người hận ý ta muốn giết bọn họ ta muốn giết sạch bọn họ thấy nàng rốt cuộc có biểu tình Tiểu hề trong lòng núi lỏng, biểu tình uổng phí ôn hòa, đúng vậy, tỉnh lại lên, giết bọn họ. Giết hay không được khác nói, đến có khẩu khí chống, ai không được, vậy dùng hở Liêu hình thân mình nhoáng lên, ngồi quỳ ở trên giường bệnh, gắt gao nắm chăn, đám kia vương bắt đảng, vương bắt đảng. Bọn họ đem ta ca đánh chết, ta ca là vì bảo hộ ta, xuất sinh, vương bắt đảng. Đáng chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đều đi tìm chết. Mang mắng, nàng bắt đầu gào khóc. khóc đến tê tâm liệt phế, nước mùi nước mắt hồ đầy mặt. Tiêu hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóc ra tới, hẳn là tính nhịn qua tới đi. Nhịn qua tới, hung hăng mà thống thống khoái khoái mà khóc thượng một hồi, có thể phát tiết rất rất nhiều mặt trái cảm xúc. Liêu Hinh nhịn qua tới, du tâm liên cũng nhịn qua tới. Kinh hách quá độ liếu ra tiểu tôn tử hàng hàng vẫn luôn ngốc ngốc lăng lăng, không nói một lời, bị thân nhân ôm vào trong ngực hống trong chốc lát, như là nhận ra người, nết môi hoa hoa khóc lớn. khóc đến du tâm liên cùng liễu hình hối hận đan sen các nàng như thế nào có thể xa vào với thống khổ đã quên hải tử thổ tôn ba cái ôm đoàn khóc giống chờ các nàng cảm xúc ổn định tiêu hề mới mang theo như chút được gánh nặng hề tĩnh vân rời đi trên đường lạnh lẽo mãn nhãn đều là tiêu điều suy bại trừ bỏ sấm trước mưa báo tàn sát bừa bãi dấu vết còn có hỏa hoạn dấu vết nghe nói có một đám người mở ra xe máy nơi nơi ném tự chế sang bom nhân tính chi ác vượt quá tưởng tượng cách một ngày Thứ thái Thái mang đến tin tức tốt, chính phủ đồng ý tiếp quản Cẩm Lan Sơn Trang, cải tạo công tác tổ cũng ở cùng ngày nhập chú Tiểu Khu. Cho đến ngày nay, rất nhiều phức tạp nhũng dư trình tự đều bị tỉnh lược, chính phủ làm việc càng ngày càng hiệu suất cao, thời gian chính là sinh mệnh, là chân chính sinh mệnh. Tiểu Khu nội tức khắc tiếng người sôi trào, nơi nơi đều là khí thế ngất trời làm việc người, làm việc cơm tháng còn có thể ngày kết tiền lương, là lập tức rất nhiều người duy nhất kiếm tiền cơ hội. Có người không muốn chịu khổ, kinh chờ quốc gia dưỡng. Càng nhiều người tưởng tận khả năng nhiều chuẩn bị vật tư, đề cao nguy hiểm sức chống cự. Ở bọn họ xem ra, thế đạo này, đem sở hữu hy vọng đều đặt ở người khác trên người, chẳng sợ cái này người khác là quốc gia, vẫn như cũ là phi thường ngu xuẩn lại nguy hiểm hành vi. Ở các loại trang hoàng tạp thâm cùng ồn nào trong tiếng, may mắn còn tồn tại hộ gia đình rốt cuộc ngủ thượng an ổn giác. Người nhiều lực lượng đại, hơn phân nửa tháng thời gian, ở thiên thai nhân họa trung hủy hoại biệt thự đều bị tu sửa hảo. một lần nữa trang bị thượng pha lê cùng phòng trộm cửa sổ năng lượng mặt trời phát điện bản cùng đặc trùng điều hòa cũng trang bị đúng chỗ kế tiếp đó là phân phối phòng ốc gan bài dân chúng vào ở ưu tiên an bài có được quyền tài sản nghiệp chủ bao gồm phía trước dọn đi kia bộ phận nghiệp chủ cùng gặp nạn nghiệp chủ tam đại trực hệ quan hệ huyết thống chỉ là nếu bất động sản là chính phủ ra tiền xuất lực trúng kiến như vậy nghiệp chủ chỉ có được một bộ phận quyền tài sản một khác bộ phận quyền tài sản thu về quốc hữu bất mãn hoặc nhiều hoặc ít có điểm Thậm chí có mấy cái nghiệp chủ trở mặt không nhận chứng tưởng chơi xấu. Nhưng nay đã khác xưa, ấn náo phân phối kia một bộ đã sớm không dùng được, chính mình giấy trắng mực đen thiêm thỉnh nguyện thư cùng đồng ý thư bại ở kia, không phải do bọn họ nói không giữ lời, lại náo liền đuổi đi. Lên làm mặt cường ngạnh lên, náo sự nghiệp chủ chỉ có thể hành quân lặng lẽ, bọn họ dám náo nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu, mặt trên thái độ cường ngạnh lên, bọn họ tự nhiên liền sợ. Như kiều hề ra như vậy, phong ở hoàn hảo không tổn hao gì. Không cần chính phủ hỗ trợ, thực hành tự nguyện nguyên tắc nguyện ý nhường ra phòng có thể được đến tương ứng bồi thường. Không ai nguyện ý, không nói sinh hoạt thói quen, đơn nói trong nhà có không ít tài vật cùng đồ ăn, trụ tiến người xa lạ, không thiếu được nháo ra nhiễu loạn. Chúng ta có thể giữ được phòng ở, quá thượng tương đối thanh tĩnh nhật tử, hứa thái thái hai phu thê khẳng định không thiếu ở nơi tối tâm hạ công phu, chúng ta là dính bọn họ quang. Hề tĩnh vân đối kiểu hề nói, hứa thái thái không nói, chúng ta không thể giả không biết nói, ngươi xem chúng ta muốn hay không đưa điểm cái gì? Tiêu Hề gật đầu, mẹ, người quyết định đi. Hề Tĩnh Vân nghĩ nghĩ, thuốc lá và rượu bổ dưỡng phẩm đi. nhà bọn họ khẳng định không thiếu đồ vật, chủ yếu là cái tâm ý. đối Hứa ra, Hề Tĩnh Vân đưa đồ vật, chủ đánh một cái thể diện quý trọng. đối với Liêu Gia, nàng đưa đều là thực dụng đồ vật, chữa bệnh tài nguyên khẩn trương, thương thế chuyển biến tốt đẹp sau, bệnh viện liền yêu cầu Liêu Hinh các nàng xuất viện. Liêu Gia bị kia đám người đánh tạp không thành dạng, đang ở trùng tu giữa. Hề tĩnh vân liền đem chưa khỏi hẳn tổ tôn ba người nhận được trong nhà chiếu cố, trước mắt phòng ở trùng tu hảo, Liễu Hinh đưa ra rời đi. Nàng cùng mấy nhà đồng bệnh tương liên hàng xóm thương lượng sau, cùng nhau xin dọn đến cách vách 61 hào biệt thự, cũng chính là chu gia biệt thự. Chu gia người đến nay không trở về, tất cả mọi người đã cam chịu bọn họ không về được, nhà bọn họ không có mặt khác trí thân, phòng ở liền bị xuống công. Trong tiểu khu cùng loại chu gia tình huống như vậy có mười mấy gia, Thái Dương Phong buộc phát sinh người đương thời ở nước ngoài. hoặc ở trên phi cơ, còn có một nhà cả nhà viễn dương du thuyền nghỉ phép, cho tới nay mới thôi một hộ cũng chưa trở về. Liêu hình sở dĩ lựa chọn 61 hào biệt thự, gần nhất bởi vì nó sáng sớm liền vứt đi, là khó được bên trong không chết hơn người biệt thự. Thứ hai ở tại kiều gia phụ cận, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không nói cái khác, chỉ nói gặp lại tên quân đồ, ít nhất kiều hề có thương. Hề Tĩnh vân gật đầu, ta đây làm người kiều thúc thúc cùng hề hề tới hỗ trợ dọn đồ vật. Liêu ra hành lý chủ yếu là một ít từ trong nhà chuyển đến quần áo đệm chăn chén đua ra điện Hề Tĩnh Vân cho bọn hắn thêm một ít gạo và mì lương du Liêu Hinh không có cự tuyệt, nhà bọn họ thật sự yêu cầu mấy thứ này Trong nhà quý trọng vật phẩm cùng đồ ăn đều bị đám kia xúc sinh cướp đi Nàng không lưng hướng Hề Tĩnh Vân không lưng Hề A di, các ngươi một nhà ân tình, ta vĩnh viên ghi tạc trong lòng Có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Hề Tĩnh Vân nâng dạy nàng, cái gì ân tình không ân tình ngươi nha đầu này tâm lý gánh nặng đừng như vậy trọng ta và ngươi mẹ nhiều năm như vậy bằng hữu phụ một chút là hẳn là bổn phận a di cũng chỉ có thể giúp này đó sau này lộ không dễ đi vất vả ngươi liêu hinh xả hạ khoe miệng không dễ đi cũng đến cắn răng đi xuống đi đi tới đi tới có lẽ liền liêu ám hoa minh hề tĩnh vân thương tiếp mà vô vô tay nàng đứa nhỏ này nhanh chóng trưởng thành lên nhưng đại giới quá nặng theo sau tiêu hề một nhà ba người giúp đỡ đem đồ vật dọn đến cách vách 61 hào biệt thự dạo thăm chốn cũ tiêu hề trong lòng khó chịu đều nói không về được gần một năm nàng dần dần cũng cảm thấy hy vọng xa vời nhưng là nàng tin tưởng bọn họ ở em mở quốc hảo hảo mà tồn tại hề tĩnh vân nhẹ nhàng mà vỗ hạ nữ nhi phía sau lưng hai đứa nhỏ từ nhỏ học một đường đến cao trung đều là cùng lớp đồng học đại học tuyển bất đồng trường học vẫn như cũ thỉnh thoảng cùng nhau chơi không phải tỉ muội hơn hẳn tỉ muội tiêu hề ngẩng đầu chiều nàng cười cười đánh lên tinh thần làm việc bỗng nhiên nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh Đây là trở lại kiến quốc lúc ấy. Hai tấn hoa dâm lão nhân chống quải trượng tiến vào mãn nhãn phức tạp, chính phủ đem nhà tư bản phòng ở phân cho dân chúng, nhà của chúng ta phân tới rồi biệt thự lầu 22 gian phòng, ta chính là ở kia gian trong phòng sinh ra. dốc sức làm nửa đời người, rốt cuộc trụ thượng chọn bộ biệt thự, còn không có trụ thượng mấy năm, lại chỉ còn lại có hai gian phòng. Phải biết rằng vòng đi vòng lại trở lại nguyên điểm, ta như vậy liều mạng làm gì, ngươi nói ta như vậy liều mạng kiếm tiền làm gì. Quả trượng đầu đập vào trên sàn nhà, phát ra thịt thịch thịch trầm đục. nghe được ở đây mọi người trong lòng đều giàu dĩ, ai còn không phải nửa đời ra nghiệp hóa thành hư hảo. Ra ra, đừng nói này đó vô dụng, tốt xấu chúng ta còn sống. Triệu Ngọc Yến cấp lão nhân ra trụ bối thuật khí, sẽ đi qua, đều sẽ qua đi, nhất định sẽ khá lên. Hảo không đứng dậy, Hảo không đứng dậy. Lão nhân tố chất thần kinh mà lắc đầu, dùng sức gõ quả trượng, lúc này mới bắt đầu, hãy chờ xem, còn phải người chết, chết rất nhiều người. không đem người đều lộng chết, tặc ông trời sẽ không dừng tay. Ra Ra, Triệu Ngọc Yến có chút sốt ruột, sợ Liêu Hinh các nàng ghét bỏ Ra Ra, không muốn làm cho bọn họ trụ tiến vào, nhưng bọn họ tổ tôn nếu là cùng người xa lạ trụ một khối, không thể thiếu muốn chịu khi dễ, thấp giọng cầu xin, ngươi đừng lại nói vậy. Nàng vội vội vàng vàng hướng đứng ở lầu hai Liêu Hinh giải thích, ông nội của ta ngày thường không như vậy, hắn chính là thấy cảnh thương tình, nhất thời khống chế không được cảm xúc. Liêu Hinh tươi cười ôn hòa, không có việc gì. Ngươi đừng nội, hảo hảo hống một chút Triệu Gia Gia." Triệu Ngọc Yến cảm kích mà cười cười. Tiêu Hề nghiêng người nhìn Liễu Hinh, chắc chờ bức người trưởng thành, ngắn ngủn hơn 10 ngày, Liễu Hinh thoát thai hoàn cốt, phản phất thay đổi một người. Lưu ý đến Tiêu Hề tầm mắt, Liễu Hinh thấy Triệu Ngọc Yến đỡ Triệu Gia ra Gia ra ra đi vào lầu một phòng ngủ mới thấp giọng nói, nhà bọn họ trước kia ở tại 145 hào, trong nhà chỉ còn lại có Ngọc Yến cùng Triệu Gia Gia hai người. Do tiến 61 hào này sáu hộ nhân ra, các có các bất hạnh cho nên bọn họ quyết định lẫn nhau liếm miệng vết thương báo đoàn sửa ấm nguyên hộ gia đình ưu tiên tuyển hảo phòng ở lúc sau chính phủ an bài người liền bắt đầu vào ở tiểu khu mấy chục chiếc xe buýt xe vận tải còn có xe tư ra ở ban đêm khai tiến cẩm lan sơn trang từng đợt hoan thanh tiếu ngự theo gió tản ra ta ngoan ngoãn nơi này phòng ở trước kia đến mười mấy vạn nhất cái bình phương nào chỉ mười mấy vạn phiên gấp đôi còn kém không nhiều lắm hiện tại nói giá nhà có ý tứ gì nó chính là giá trị một vạn cũng bán không ra a đừng hâm mộ ngươi nếu là ở nơi này tám chín phần mười người đã thành cho này một trận thương vong nhất thảm trọng chính là này đó xa hoa tiểu khu ta một thân thích mới xui xẻo, ở nhà có tiền đương bảo mẫu bị cùng nhau chém chết trong nhà hai đứa nhỏ còn không đến mười tuổi lớn như vậy hoa viên có thể loại thật nhiều đồ ăn mưa đá tới cho ngươi tạp cái nát nhừ ngu đi ta trồng hoa trong buồn sớm chấp mưa báo gần nhất ta lập tức lộng vào nhà không biết nơi nào có thể làm đến gà vịt dưỡng thượng mấy chỉ liền không lo chứng ăn. Nói ta đều tưởng dưỡng. Vậy dưỡng A, nơi này địa ở phương đại, dưỡng khai. Tân hộ gia đình cao hứng phân chấn mà nghị luận quy hoạch, nhân loại buồn vui cũng không tương thông, tiểu khu nguyên hộ gia đình tử thương thảm trọng, là bi. Mà đối tân hộ gia đình mà nói, bọn họ có thể rời đi trên trúc chật trội thu dụng sở, có được chính mình độc lập nhà ở, là hoan. chương 38. Theo tân hộ gia đình đã đến, cẩm lan sơn trang nhanh chóng náo nhiệt lên. Đây là một đám đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình người, bọn họ trồng rau dưỡng gà, nỗ lực làm chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt. Không nỗ lực cũng không được, chính phủ điều chỉnh cứu tế chế độ, trước kia bất luận kẻ nào đều có thể đi công cộng thực đường ăn cơm, hiện tại không được, chỉ có tay cầm cứu tế chứng nhân tài có thể đi vào. Những cái đó có độc lập nhà ở hoặc trong nhà ít nhất một người có ổn định công tác gia đình, sở hữu gia đình thành viên đều không ở cứu tế trong phạm vi, mà lanh đến cứu tế chứng người, liền lanh không đến mua xăm trứng. Trên thị trường hiện tại có một loại hiện tượng, chính mình đi thực đường ăn miễn phí đồ ăn, sau đó đem chính mình mỗi tháng mua sắm số định mức giá cao bán trao tay cấp những người khác. Dựa vào kiếm trên lệch giá quá đến không thể so nỗ lực công tác người kém nhiều ít. Này vi phạm chính phủ ước nguyện ban đầu, vô luận là miễn phí thực đường vẫn là thu dụng sở, đều là vì bảo đảm dân chúng cơ bản sinh tồn nhu cầu. Nhưng chậm rãi thay đổi mùi vị, dưỡng ra một đoàn đầu cơ trục lợi ham ăn biếng là người. Bọn họ không cần vì sinh hoạt buôn ba là có thể áo cơm mua ưu. ăn không ngồi rồi liền nơi nơi gây chuyện thị phi, trở thành xã hội không yên ổn nhân tố. Nay cử chính là vì bức bị dưỡng ra tính chơ người tay làm hàm nhai, miễn phí thực đường đồ vật có thể ăn, chỉ là có thể ăn mà thôi, muốn ăn đến ăn nhiều đến hảo, cần thiết nỗ lực công tác nỗ lực sinh hoạt. Tân chính sách ban bố không có gì bất ngờ xảy ra lọt vào một đám người phản đối, chính phủ trước kia sở không có thủ đoạn thép chấn áp, đi đầu nháo sự người bị đương trường đánh gục, bị động format này nhóm người cũng không dám phản đối. nhìn hàng xóm mới nơi nơi đảo thổ trồng rau, tiểu Viễn Sơn bị câu cũng tưởng trồng rau, tiều hề thỏa mãn hắn, vô luận là chậu hoa bùn đất hạt giống phân hóa học nông cụ nàng đều có. trong nhà trên ban công kế hành gừng tỏi lúc sau lại thêm cà chua, rau xá lách, cải thảo, không nhiều lắm, cũng liền mười tới bùn, quá nhiều cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. nhà bọn họ không thiếu rau dưa ăn, không cần thiết mệt đến chính mình. trồng rau yêu cầu đại lượng thủy, mà Cẩm Lan Sơn trang chỉ có năm khẩu giếng, trước kia ít người không có mâu thuẫn. Người một nhiều, múc nước mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, thỉnh thoảng bởi vì cắm đội vấn đề xào lên, còn có hai nhà đánh lên tới, cuối cùng đánh ra huyết. Liêu Hinh liền bởi vì múc nước sự tình cùng người xào lên, nguyên nhân gây ra là xếp hạng nàng phía trước váy hoa tử bác gái, đặc biệt nhiệt tình rào rạt tiếp đón lại đây chuẩn bị múc nước người quen, múc nước à, vừa lúc đến phiên ta. Người quen cười tủm tỉm mà đem chính mình hai chỉ thùng nước đưa qua đi, tới sớm không bằng tới đúng lúc, vậy ngươi thuận tiện giúp ta đánh đi. Xếp hạng bác gái mặt sau Liêu Hinh nhìn nhìn các nàng, hai cái cao lớn vạm vỡ trung niên bác gái, vừa thấy liền biết sức chiến đấu bạo biểu, nàng không lên tiếng. Váy hoa tử bác gái đánh xong chính mình hai xô nước đang muốn đánh người quen hai xô nước, lại thấy một cái người quen, cái này người quen đều không cần tiếp đón, chạy đi lên cùng các nàng nói chuyện thiếm, tự nhiên mà vậy đem thùng nước thả qua đi. Ba người nói nói cười cười, vô cùng tự nhiên. Liêu Hinh không thể nhịn được nữa, mở miệng vẫn là thực khắc chế, a Di Phiền thoái các ngươi đi mặt sau xếp hàng, mọi người đều ở xếp hàng. Cười đến chính hoan ba người đồng thời nhìn về phía Lưu Hinh, nhất một người nọ nhỏ giọng nói, chủ sáu mươi mút hảo. Liêu Hinh lộ ra hồ nghi chi sắc, các nàng nhận thức chính mình. Váy hoa tử bác gái ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu, trên dưới đánh giá Liêu Hinh, cuối cùng khoe miệng nàng một phiết, chúng ta ba cái cùng nhau, ngươi liền chờ một chút đi, thực mau thì tốt rồi. Lưu Hinh bị ánh mắt của nàng xem đến cực kỳ không thoải mái, các nàng hai cái rõ ràng là mặt sau tới. Các ngươi đây là cắm đội. Váy hoa tử bác gái trận trắng mắt, ta cắm đội làm sao vậy, lại không phải cắm ngươi, ngươi kêu gì kêu. Liêu Hinh trước tiên không phản ứng lại đây, nhưng nhìn ba người dâm loạn lại ghê tẩm tươi cười, nghe được vài tiếng buồn cười từ phía sau trong đội ngũ truyền đến, nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt trắng nhợt rốt cuộc, bạch đến gần như trong suốt. Đồng dạng sắc mặt trắng bệnh còn có cùng nàng cùng nhau tới Triệu Ngọc Yến, hai người thẳng tắp đứng ở chỗ đó, rõ ràng thân ở bốn mươi mấy độ cực nóng hạ, lại như truy hầm băng. Hàn Y thấm tiến sương cốt phùng, váy hoa tử bác gái hử cười một tiếng, quay người lại tiếp tục đáp thủy. Cô ý dùng không cao cũng không thấp thanh âm cùng đồng bạn nói, nếu là ta nào còn có mặt mũi ra tới gặp người, sớm không mặt mũi sống sót. Liêu Hinh sắc mặt từ bạch biến thành, vung lên thùng nước hung hăng tạp qua đi, muốn chết ngươi đi tìm chết, ta vì cái gì muốn chết? Đang chết chính là các ngươi loại nhân cha này. Phần 41 mươi váy hoa tử bác gái đau kêu một tiếng, lập tức không cam lòng yếu thế nào lên tới, nàng hai cái đồng bạn theo sát thượng. ở ba người trước mặt đơn bạc liễu hình căn bản không hề có sức phản kháng dừng tay triệu ngọc yến chạy nhanh hỗ trợ căn bản giúp không được gì chỉ có thể bị cùng nhau ấn đánh nàng hướng về phía mặt sau xếp hàng đám người khóc đều, giúp đỡ giúp giúp chúng ta mười mấy người có người tránh đi triệu ngọc yến xin giúp đỡ tầm mắt có người xem đến mùi ngon lại đây múc nước kiểu hề xa xa nghe được động tĩnh nhanh hơn bước chân liền thấy một đám người vây quanh ở giếng cửa phòng đã nghe ra là liễu hình thanh âm nàng đẩy ra che ở phía trước người vọt vào giếng phòng chỉ thấy ba cái trung niên bác gái ấn liêu hình cùng triệu ngọc yến lại véo lại đánh ngươi không phải ra mặt dày sao ta xem ngươi ra mặt có bao nhiêu hầu. biểu tình phấn khởi váy hoa tử hung hăng xé rách liêu hình quần áo trong tầm mắt đột nhiên nhiều ra một cái thon dài chân còn không có ý thức được tình huống như thế nào đã bị đá chúng bả vai đá ra đi đánh vào mặt sau trên vách tường đau đến váy hoa tử phát ra giết heo giống nhau thảm đảo hai cái đồng bạn thực mau liền đi theo váy hoa tử bước chân trước sau bị tiểu hề đá bay ra đi. Đá xong người, tiểu hề đem Liếu Hình cùng Triệu Ngọc Kiến nâng dậy tới, sao lại thế này? Triệu Ngọc Kiến bắt lấy tiểu hề tay khóc đến cả người run rẩy, Liếu Hinh lại là nhặt lên váy hoa tử mang đến gánh nước đòn đánh, thừa dịp ba người không bỏ dậy, đổ ập xuống đánh. Thấy Liêu Hinh thần sắc tàn nhẫn, như là muốn giết người, lại xem nàng xuống tay không kết cấu, một cái không hảo thật đem người đánh chết, tiểu hề vội vàng ngăn lại nàng, bay mưu tính kế, ngươi đừng hướng trên đầu đánh a, tỷ tỷ đánh chân đánh cánh tay xuống tay có điểm đúng mực đừng đem chính mình đưa vào đi tiếp nhận rồi chính phủ bảo hộ như vậy phải tiếp thu chính phủ quản lý liêu hinh mặt người lý trí rốt cuộc thu hồi đáy mắt màu đỏ trầm dại phai màu nàng một đòn gánh đập vào váy hoa tử cánh tay thượng hung tợn nhìn chằm chằm nàng ngươi nhớ kỹ ta ngày nào đó nếu là thật không muốn sống nữa ta nhất định trước thọc chết các ngươi kéo các ngươi đương đệm lưng đau đến đầy đất lăn lộn váy hoa tử kêu rên giết người đánh chết người rồi còn có hay không vương pháp Tuần tra đội, cứu mạng A, mau tới cứu mạng A. Tiêu hề nhìn nhìn trên mặt đất lăn ba người, nhìn nhìn lại đằng đằng sát khí liêu hình, lại hỏi một lần, làm sao vậy? Các nàng cắm đội, ta liền nói một câu làm các nàng xếp hàng liêu hình cắn cắn ngôi, các nàng nói rất khó nghe nói, ta, ta trước động tay, đánh không lại, may mắn ngươi đã đến, đến rồi. Tiêu hề không hỏi kia lời nói có bao nhiêu khó nghe, nàng mơ hồ đoán được vài phần, nhắc tới giếng trong phòng duy nhất không đánh nghiêng kia số nước, bát hướng ba người, nhàn nhạt nói. miệng như vậy xú liền tẩy tẩy bị rót một thân váy hoa tử bác gái thét trói thai còn có hay không vương pháp khi dễ người lạc, khi dễ người lạc. tiêu hề tâm nói nếu là không có vương pháp các ngươi ba cái phỏng trường bị liêu hình sống sờ sờ đánh chết cho nên cảm tạ cái này địa phương còn có vương pháp đi sao lại thế này tuần tra đội khoan thai tới muộn váy hoa tử như thấy cứu tinh một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể đồng chí ngươi đến cho chúng ta làm chủ a ngươi nhìn xem chúng ta bị đánh thành cái dạng gì nếu không phải các ngươi tới chúng ta liền phải bị đánh chết đội trưởng như mày ám đạo ta tin ngươi mới có quỷ vị này là bác gái gây chuyện thị phi một phen hảo thủ hôm nay cùng cái này xảo ngày mai cùng cái kia mắng đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đoạn kiện tụng đoạn đến bọn họ tường phun bất quá này bác gái càn quáy công phu nhất lưu nhi tử lại có điểm tiểu quyền lực cho nên trước nay đều là chiếm tiện nghi cái kia hôm nay nhưng thật ra khó được ăn lỗ nặng Xem ra là đã đến văn sát. Đội trưởng ánh mắt theo thứ tự sẹt qua bình tĩnh tiểu Hề, phẫn nộ Liêu Hình, khóc thút thít triệu Ngọc Yến, cuối cùng trở xuống tiểu Hề trên người, các ngươi bên này nói như thế nào. tiểu Hề quay đầu xem Liêu Hình, ta vừa tới, không rõ ràng lắm, ngươi nói. Liêu Hình vẫn là kêu một bộ lý do thoái thác. Đội trưởng những mày ngươi thừa nhận ngươi trước động tay. Liêu Hình gương mặt hơi hơi trở nên trắng, biết động thủ trước liền không có lý. chạy ra đi tìm tới tuần tra đội tuổi trẻ nữ hải lòng đầy căm phẫn mở miệng tuy rằng là các nàng trước động tay nhưng là sai thật không ở nàng là xuyên hoa quần áo bác gái lời nói quá vũ nhục người ai nghe xong đều sẽ nhịn không được la bác gái hung tợn chừng liếc mắt một cái tuổi trẻ nữ hải đối với đội trưởng bán thảm cãi nhau không lời hay ta mắng ngươi ngươi mắng ta hảo lạc lại thế nào cũng không thể đánh người a ai iu ai ta muốn đi bệnh viện bọn họ cần thiết bồi thường ta liêu hình tức giận mắng xem bệnh miễn phí Bồi cái gì bồi? La bác gái, lầm công phí, dinh dưỡng phí, tinh thần bồi thường kim, bằng không ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Tiêu hề không kiên nhẫn, ngươi tính toán như thế nào không đông tha, đánh vẫn là mắng, ta đều phụng bồi rốt cuộc. La bác gái nghẹn nghẹn. Tiêu hề không lại lý nàng, ý bảo đội trưởng xem Liếu Hinh cùng Triệu Ngọc Yến, đây là đánh lộn, ta tới phía trước, các nàng hai cái bị ấn đánh, một chút đánh trả đường sống đều không có. Ta tới, đến phiên các nàng trả không được tay, các chiếm một lần thượng phong. tam đối tam, huề nhau. Kỳ thật đội trưởng Tư Tâm rất thích cái này xử lý kết quả, loại này kiện tụng ông nói ông có lý bà nói bà có lý, đoạn không rõ. La bác gái nhưng không muốn, nàng bị đánh thành như vậy, cả người đều đau, sao có thể huề nhau, rõ ràng là nàng ăn lỗ nặng, nàng cái gì đều ăn chính là không có hại. Nàng ngồi dưới đất vô đùi khóc, người trẻ tuổi khi dễ lão nhân ra à, tuần tra đội xem các nàng tuổi trẻ xinh đẹp liền thiên vị, còn không biết sau lưng. tiêu hề nắm lên không biết hai rớt xú dày nhét vào miệng nàng lấp kín kia trường phun phân xú miệng trách không được liệu hinh biết rõ địch ta lực lượng cách xa đều nhịn không được đậu thủ nàng cũng suy nghĩ miệng phóng sạch xếp điểm bằng không ta làm ngươi ăn phần ta không phải nói dỡn ta trụ 60 mươi hảo ngươi có thể đi hỏi thăm hạ. 60 mươi hảo vọng tiến tiêu hề bình tĩnh đánh mắt la bác gái trong lòng một đột nàng thích hỏi thăm đông gia trường tây gia đoạn cho nên biết 61 mươi hảo trụ mấy cái tuổi trẻ nữ hài đều bị đạp hư quá Cũng biết 60 hảo có cái tuổi trẻ nữ hài một người bắn chết hai mươi mấy người tên côn đồ. Tuần tra đội trưởng nhìn tiểu hề liếc mắt một cái, 60 hảo nghiệp chủ, hắn sớm nhận ra tới. Cái này tiểu khu có vài cá nhân trong tay co thương còn đổ máu, tất cả đều lập hồ sơ trong danh sách, bọn họ đều nhận quá ảnh chủ, là trọng điểm chú ý đối tượng. Giết người, đối tuyệt đại đa số người mà nói đều cực có lực chấn nhiếp. la bác gái rốt cuộc Minh Kim Thu bình đại khái là sợ đem tiểu hề cho bao Lấy Thương đem bọn họ một nhà thỉnh thịt đi. Ba người cho nhau nâng, lung lay rời đi. Đội trưởng lời nói thâm thiế về sau đừng xúc động, có việc kịp thời tìm bọn họ, không cần bạo lực giải quyết. Nói lời này khi, ý có điều chỉ mà nhìn Tiêu Hề vài mắt. Tiêu Hề bảo chi mỉm cười, tìm các ngươi chỉ là miệng giáo dục, thật không bằng hành hung một đốn thông khoái. Dặn dò xong, tuần tra đội rời đi. Tiêu Hề các nàng cũng muốn đi rồi, Liễu Hinh Triệu Ngọc Yến chật vật bất ham, yêu cầu trở về thu thập Rời đi khi trải qua trưởng nghĩa ra tay tuổi trẻ nữ hài, tiêu Hề từ hầu bao lấy ra một cái châu cô lết đưa cho nàng, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Mười mấy người, trơ mắt nhìn lấy cường khinh ngược, thậm chí coi đây là nhạc. May mắn còn có một người bình thường, làm người không đến mức đối thế giới này quá thất vọng. Một hồi cho khôi hài, như vậy kết thúc. Tiêu Hề thật cho rằng kết thúc, rốt cuộc nàng chính là thanh danh bên ngoài sát nhân của ma, trên mặt không ai nói, nhưng nàng biết không ít người sợ chính mình. Không nghĩ tới gặp gỡ một nhà không sợ. Đánh lao tới tiểu nhân, tiểu nhân tới âm. Chương 39 Phía dưới ba báo thứ nhất thông chi, thỉnh 3 hào hộ gia đình, 6 hào hộ gia đình, 12 hào 101 thất hộ gia đình, 60 hào hộ gia đình, 61 hào 102 thất hộ gia đình. Các phái một người đại biểu, tốc tới office building phòng hội nghị lớn mở họp. Tiểu viện Sơn Ngưng Thần nghe lần thứ hai quảng bá, mày dần dần nhăn chặt, giống như đều là lao hộ gia đình. Ta nghe cũng đều là lao hộ gia đình, ta đi xem. tiêu hề buông đánh trưng khí gần nhất nàng trầm mê làm bánh kem cả ngày bị nhốt ở trong nhà nàng trù nghệ là càng ngày càng tốt liền đồ ngọt đều sẽ lại như vậy đi xuống nàng sớm muộn gì 18 tám trù nghệ mọi thứ tinh thông hề tĩnh vân kỳ quái tìm chúng ta này đó lao hộ gia đình có chuyện gì tiêu hề hơi một núm vai cảm giác không phải chuyện tốt tiêu viễn sơn có cảm mà than an toàn an toàn phiền toái là thật sự phiền toái hề tĩnh vân cá cùng tay gấu không thể kiếm đến Cùng những người khác một so với chúng ta nhật tử đã đủ hảo đừng quá lòng tham tiêu hề thay đổi một bộ quần áo mới ra cửa đỡ phải đầy người đầu ngọt hương đưa tới ghé mắt trước tiên mọi người đều không thiếu ăn nhà ngươi chính là an bảo tham xí đốt đều không cần lo lắng đưa tới nhìn trộm hiện tại lại bất đồng nàng rất nhiều lần thấy sinh gương mặt ở tường vây ngoại đảo quanh cũng chính là bị hàng rào điện ngăn đón bằng không buổi tối chuẩn đến nháo vài lần tặc tiêu hề mới vừa đi đến hoa viên cửa liền thấy triệu ngọc yến nên diện đi tới Nàng là 61 hảo 102 thất hộ gia đình. Nàng thẹn thùng mà cười cười, chúng ta một khối qua đi đi. tiêu Hề vui vẻ nói tốt, thấy nàng đi đường tư thế đình trệ, liền nói, rèn luyện muốn tuần tự tiệm tiến, bằng không dễ dàng thương đến chính mình, ngược lại làm nhiều công ít. Ngày đó từ giếng phòng trở về, Liêu Hinh làm ơn kiểu Hề giáo các nàng một ít phòng thân thuật, các nàng mấy cái nữ hài học quá đấu kiếm, TAE của Do, Quyền Anh. Gần nhất đều nhặt lên tới một lần nữa luyện tập. Từ từ phát hiện chính mình học đồ vật xem xét tính rộng lớn với thực dụng tính. Ở giếng phòng thấy Kiều Hề một chân đá phi một cái bác gái lúc sau, liễu Hinh nhớ tới nàng mẹ trước kia nói qua một ít về Kiều Hề sự tình, liền thỉnh cầu Kiều Hề giáo giáo các nàng, thế đạo này trở nên càng ngày càng không nói đạo lý chỉ nói bạo lực. Kiều Hề đương nhiên sẽ không cự tuyệt, này đó nữ hải không có tự xa ngã mà là nên khó thẳng thượng, khiến người khâm phục. liền đáp ứng mỗi ngày chịu một hai cái giờ đi 61 hào giáo các nàng, Dù sao nàng chính mình cũng muốn rèn luyện Tay chân lên men triệu Ngọc Yến tươi cười có điểm khổ Kỳ thật không như thế nào luyện Là ta quá yếu Hơi chút vận động hạ liền cả người đau nhức. Phía trước rõ ràng có như vậy nhiều thời gian Cũng cảm thấy hẳn là rèn luyện một chút Nhưng đánh cá ba ngày Phơi lưới hai ngày Bởi vì chưa từng nghĩ tới thế giới có thể trở nên như vậy đáng sợ Cho rằng quá cái 2-3 năm là có thể khôi phục bình thường Cho rằng cha mẹ có thể vĩnh viễn vì chính mình che mưa chắn gió Thẳng đến đại họa lâm đầu Rốt cuộc hối hận, hối hận chính mình vì cái gì như vậy nhược, chỉ có thể mặc người sâu xé, liền cái phố phường vô lại đều có thể khi dễ các nàng. Tiêu hề thanh em ôn hòa, hiện tại bắt đầu cũng không chậm, vừa mới bắt đầu luôn là nhất vất vả, quá thượng 10 ngày nửa tháng thích ứng sau thì tốt rồi. Triệu Ngọc Yến gật đầu, ngược lại hỏi, bọn họ tìm chúng ta làm gì, ta nghe đều là nguyên hộ gia đình. Đi sẽ biết, trên đường gặp được vài cái nguyên hộ gia đình, đều là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. toát ra các loại không phụ trách nhiệm suy đoán khi nói chuyện liền đến office building cũng chính là ban đầu bất động sản lâu bên trong cách cục thực thích hợp làm công vương tổng tiến phòng họp liền cười ha hả hỏi đã ở bên trong hứa thái thái lâm chủ nhiệm tìm chúng ta chuyện gì a hứa thái thái tiến vào quản lý đoàn đội như phó chủ nhiệm trước. hứa thái thái cười cười ta cũng là bị tìm tới mở họp là bạch chủ nhiệm muốn cùng chúng ta này đó lao hộ gia đình thương lượng vài món sự tiêu hề hơi hơi mị hạ mắt xem hứa thái thái biểu tình Này họ bạch chủ nhiệm không phải là tưởng lấy bọn họ này đó lao hộ gia đình lập vi đi, đi. Mang theo bạc khung mắt kính bạch chủ nhiệm tươi cười ấm áp, ý bảo mọi người tìm vị trí ngồi xuống, là có một số việc muốn cùng đại gia thương lượng thương lượng, người đều đến đông đủ sao. Qua 5 phút, người rốt cuộc đến đông đủ. Ngồi ở chủ vị bạch chủ nhiệm thanh thanh giọng nói, hôm nay thỉnh đại gia lại đây là hy vọng đại gia vì tiểu khu toàn thể hộ gia đình an toàn, rỡ xuống trên tường vây hàng rào điện cùng xử lý rất trong nhà miêu cầu. vừa dứt lời Phong họp phong đến một chút nổ tung nổi, đều là phản đối thanh âm. Từ tiếp dây điện hàng rào điện đều hủy đi, chúng ta trang nhưng đều là chính quy hàng rào điện, điện không chết người. Chính là ở trước kia quốc gia cũng chưa cấm, như thế nào hiện tại chỉ an không bằng từ trước, ngược lại muốn cấm lên. Không có hàng rào điện, không chừng ngày nào đó đã bị người đoạt thậm chí giết. Nhà của chúng ta phía trước tránh được một kiếp, toàn dựa hàng rào điện ngăn cản cản. Nhà ta cẩu chưa từng ăn qua hải sản, cũng không đi bên ngoài lưu. đại đa số thời điểm đều ở trong nhà nhiều lắm đi chính mình ra trong hoa viên chạy chạy như thế nào liền không an toàn không có cầu giữ nhà kia mới kêu không an toàn không thể chúng ta an toàn liền không phải an toàn đi lao thử mới nguy hiểm đâu trong nhà có chỉ miêu lao thử cũng không dám tới miêu cầu mang theo kiểu mới cầu trùng vốn dĩ chính là tiểu sát xuất sự kiện có vấn đề chúng ta sớm xử lý rớt các ngươi sợ chết chúng ta chẳng lẽ không sợ chết sẽ lưu chưa mang bệnh sùn vật hứa thái thái hơi không thể rắc mà con cong khoe miệng họ bạch ngay từ đầu là tìm tới nàng hy vọng nàng đi đầu xử lý rất trong nhà hàng rào điện cùng sùng vật nàng dọn ra dân chủ mới có lần này hội nghị nếu là cảm thấy bọn họ ít người liền dễ khi dễ nói có thể to lắm sai đặc sai rồi bọn họ hổ lạc bình dương không giả nhưng còn không đến mức bị khuyến khinh đại gia nghe ta nói đại gia nghe ta nói bạch chủ nhiệm đôi tay hạ ấn thấy không có tác dụng tức giận đến cầm lấy bình giữ ấm thật mạnh một gõ mặt bàn Ngồi ở hội nghị trước bàn lão hộ gia đình không hẹn mà cùng nhìn về phía bạch chủ nhiệm, 96 hào nghiệp chủ cười lạnh, làm quan không nhiều lắm nghe một chút dân chúng thanh âm, chỉ nghĩ làm dân chúng nghe lời, thật lớn quan uy. nay thế đạo, bọn họ không uy phong ai uy phong. Muốn chơi uy phong có bản lĩnh đi tìm đám kia giết người phóng hỏa vương bắt đảng, lan lộn chúng ta này đó người bị hại tính cái gì. Qua hông chọn mềm nhất, hiểu hay không? Đám kia người khó lộng, nhưng không phải chỉ có thể bắt lấy lông gà vỏ tỏi làm làm văn. bằng không từ đâu ra chiến tích bạch chủ nhiệm sắc mặt biến thành màu đen dị vạng hắn vừa giận phía dưới người đã sớm im như ve sầu mùa đông đâu giống này nhóm người cư nhiên còn dám châm chọc niệm ai hắn cũng không nghĩ trước mắt những người này cái gì trường hợp chưa thấy qua sao có thể dễ dàng bị hắn hù trụ hơn nữa này đó thời gian tân lão hộ gia đình mâu thuẫn tần phát bởi vì nhân số không chiếm ưu thế lão hộ gia đình trong tối ngoài sáng ăn không ít mệt nếu là lúc này đây bọn họ này đó lão hộ gia đình lại nhượng bộ Phỏng chứng bước tiếp theo chính là yêu cầu bọn họ nhường ra chính mình ra. Các vị tâm tình chúng ta lý giải ngồi ở bạch chủ nhiệm hạ đầu hơi béo nam nhân chuyện vừa chuyển, nhưng là cũng thỉnh các ngươi lý giải chúng ta công tác, hiện tại trong tiểu khu ở 2.000 nhiều người, trẻ vị thành niên có 268 người. Vạn nhất bị miêu miêu cẩu cẩu thương đến, cảm nhiễm tiểu mới cầu trùng làm sao bây giờ. Vạn nhất hải tử lòng hiếu kỳ trọng, xúc điện làm sao bây giờ. Tiêu hế nhìn chằm chằm nói chuyện nam nhân, gương mặt kia cùng dán ở tủ kính người dần dần trùng hợp lúc ấy liều hình chỉ vào kia bức ảnh nói cho nàng đây là bị các nàng tấu kia váy hoa tử nhi tử la đại bằng lưu ý đã đến tự với kiều hề nhìn chăm chú la đại bằng lời nói thấm thiế cho nên còn thỉnh các ngươi lấy đại cục làm trọng chúng ta đây an toàn ai tới bảo đảm kiều hề làm khó dễ dỡ xuống hàng rào điện giết cẩu vạn nhất trong nhà vào tặc làm sao bây giờ giết miêu trong nhà vào mang theo kiểu mới cầu trùng lão thử làm sao bây giờ la đại bằng ôn tồn diệt chuột công tác vẫn luôn tại tiến hành Chị An cũng có tuần tra đội duy trì, hướng chi trong tiểu khu trụ đều là hảo đồng chí. Vị này đồng chí mang theo thành kiến xem đại gia, này không tốt, bất lợi với đoàn kết. Diệt chuột công tác còn tại tiến hành thuyết minh láo thử còn không có diệt xong tiểu hề cười như không cười, đến nỗi đều là hảo đồng chí, cũng thật không thấy được, ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy cãi nhau, chủ nhân thiếu du, tây ra thiếu viên đồ ăn, bởi vì dùng điện nhiều ít múc nước cắm đội đều có thể đánh lên tới, còn có nhìn lén tắm rửa sát lang. Ngươi cùng ta nói toàn tiểu khu đều là người tốt, là đem chúng ta đương nốc tử hôm sao? Liền nói la đồng chí ngươi mẹ, nếu không chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, có mấy người nguyện ý thừa nhận mẹ ngươi là người tốt. Lập tức có người cổ động, vị này la đồng chí mẹ làm sao vậy. Tiêu hề muốn cười không cười nhìn sắc mặt khó coi la đại bằng, ái chiếm tiểu tiện nghi, ba ngày hai đầu cùng người cãi nhau, mấy ngày hôm trước bởi vì cắm đội ở giếng phòng bị ta đạp một chân. La đồng chí. hôm nay này vừa ra ngươi không phải là quan báo tư thủ đi nàng bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay có như vậy hiếu thuận cán bộ nhi tử trách không được như vậy kiêu ngạo hương ngạnh hoành hành ngang ngược phần 42 hoàn toàn không biết gì cả bạch chủ nhiệm ba đến vận mặt nhìn về phía la đại bằng hủy đi hàng rào điện diệt miêu cẩu kiến nghị đúng là la đại bằng nói ra gần nhất mượn sức tân hộ gia đình thứ hai tỏa một tỏa hứa thái thái nhuệ khí cẩm lan sơn trang phụ cận mấy cái tiểu khu đều ở cải tạo giữa không lâu lúc sau này một mảnh sẽ trở thành đại hình an toàn xa khu tưởng tiến vào lãnh đạo gánh hát nhưng không phải muốn từ hiện tại liền bắt đầu tạo huy vọng tích góp chiến tích la đại bằng trong lòng một đột trên mặt như tao vô cùng nụ nhã, tiểu đồng chí về ta mẫu thân nàng xác thật có một ít địa phương làm không quá thích hợp ta có thể đại nàng hướng ngươi nhận lỗi nhưng là này cùng hôm nay thảo luận sự tình không quan hệ chúng ta là vì toàn thể hộ gia đình an toàn suy xét thật vì toàn thể hộ gia đình an toàn suy xét phải hảo hảo quản quản mẹ ngươi loại người này Bọn họ mới là tiểu khu lớn nhất không yên ổn nhân tố. Tiêu hề hư lệnh, nói chúng ta hàng rào điện cùng sùng vật không an toàn, hàng rào điện điện không chết người, ác nôn ác ngữ lại có thể giết người, miêu cầu đều dưỡng ở trong nhà sẽ không đi ra ngoài cắn người, có chút người lại ở nơi nơi gây chuyện thị phi. Không ước thúc cán bộ người nhà, không chỉnh đốn không khí tạo quy củ, cố tình bắt lấy chúng ta điểm này sự không bỏ, lẫn lộn đầu đôi. Chương 40. Vô luận là bạch chủ nhiệm vẫn là la đại bằng sắc mặt đều thập phần khó coi. Mặc cho ai bị chỉ vào cái mũi mắng, sắc mặt đều không thể đẹp. Hứa Thái Thái trong lòng cười nhạt, cho rằng bọn họ này phê lão hộ gia đình làm mềm quả hồng, chắt tới tay đi. Liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ thân ảnh, nàng trầm trọng mở miệng, tiểu khu không khí làn lên chỉnh đốn chỉnh đốn, đây là ta hướng tuần tra đội muốn tới báo án ký lục. Cho tới nay mới thôi, bình quân mỗi ngày muốn xử lý 1.6 thứ đánh nhau ẩu đả, 9.7 thứ cãi nhau, nguyên nhân gây ra đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hậu quả không nghiêm trọng. Tuần tra đội chỉ có thể miệng giáo dục là chủ, ngon miệng đầu giáo dục tác dụng nàng cười cười, đại gia trong lòng đều minh bạch, cung cấp với vô, cho nên cãi nhau đánh nhau tần thứ có thể nói là từng ngày bay lên, nay vẫn là tuần tra đội biết đến, tuần tra đội không biết nghĩ đến càng nhiều. Bạch chủ nhiệm sửa sang lại sắc mặt, vấn đề này chúng ta có thể lần sau mở họp thảo luận, hiện tại thảo luận chính là hàng rào điện cùng sùng vật vấn đề, chúng ta cần thiết vì toàn thể hộ gia đình an toàn suy xét, tiêu hế nhiễm ai, phóng chuyện quan trọng nhất không xử lý. Trước xử lý chúng ta, ngươi là nhất định phải cùng chúng ta không qua được, dẫm lên chúng ta tạo ngươi hy vọng có phải hay không. Bạch chủ nhiệm tức giận, vị này đồng chí, thỉnh chú ý ngươi thái độ. Tiêu hề mới không sợ hắn, lại không rửa hắn ăn cơm, ta thái độ chính là, lấy lập tức chỉ an không khí, nhà ta tuyệt không hủy đi hàng rào điện. Chúng ta vì cái gì yêu cầu hàng rào điện, chẳng lẽ các ngươi trong lòng không số nhi, chúng ta này đó trang hàng rào điện nhân ra, trong nhà đều có điểm đáy, có rất nhiều người đỏ mắt. tiểu khu năm trước ra quá một cọc diệt môn thảm án một hộ tám khẩu đều bị sát hung thủ sở dĩ sẽ theo dõi nhà hắn liền bởi vì bọn họ ra không trang hàng rào điện cũng không dưỡng sùng vật phương tiện xuống tay hiện tại có hàng rào điện đều thường thường có người vây quanh nhà ta đảo quanh một khi không có hàng rào điện những người đó sớm muộn gì phiên tiến vào xảy ra chuyện các ngươi không đau không ngứa tiết hận hai câu sau đó hoan thiên hỉ địa phân rất chúng ta phòng ở các ngươi sẽ không liền đánh cái này chủ ý đi lời vừa nói ra Lão Hộ gia đình đột nhiên biến sắc, tiểu ra bên ngoài có người chuyển động, nhà bọn họ tự nhiên cũng có, bằng không như thế nào sẽ như vậy kịch liệt phản đối, bị khấu thượng như vậy đỉnh đầu chụp mũ bạch chủ nhiệm đi theo thay đổi mặt, trời đất chứng giám, hắn còn không có ác độc như vậy, cũng không nghĩ tới xa như vậy. Bất quá là cảm thấy Tân Lão Hộ gia đình bần phú trên lệch quá lớn, Tân Hộ gia đình khó tránh khỏi bất mãn, hắn áp một áp Lão Hộ gia đình khí thế, có thể đạt được Tân Hộ gia đình tán thành. Vương tổng nhịn không được. Nhà ta cũng không hủy đi, như vậy đại thể bài thượng viết có điện nguy hiểm, nhìn không thấy sao. Tiểu hài tử không biết chữ không hiểu chuyện, người giám hộ làm gì đi. Đi đường còn có té ngã nguy hiểm, có phải hay không còn phải đem lộ sạn rớt. Té ngã khả năng đổ máu lưu sẹo, điện một chút chỉ đau một chút, liền cái miệng vết thương đều không có. Nếu không thể đem lộ sạn, dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta hủy đi hàng rào điện. Các ngươi luôn mồm toàn thể hộ gia đình, như thế nào chúng ta những người này liền không phải hộ gia đình. Chúng ta an toàn liền không phải an toàn. Những người khác không thể mạo một chút nguy hiểm, chúng ta là có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm. Hợp lại chúng ta này đó lao hộ gia đình kém một bậc, có phải hay không? Mặt khác đại cải tạo tiểu khu hộ gia đình biết không, biết bọn họ địa vị như vậy thấp sao? Phải biết rằng như vậy, lúc trước ai thêm kia đồng ý thư? Phía trước nhưng chưa nói muốn chúng ta hủy đi hàng rào điện sát súng vật, Nga, trụ vào được, chê chúng ta trứng mắt, liền muốn hại chết chúng ta cấp những người khác đằng phòng ở người lãnh đạo là ai? Ta muốn đi tìm các ngươi lãnh đạo, không như vậy làm việc. Đúng vậy, tìm tới mặt lãnh đạo đi, lúc này mới dọn tiến vào không đến một tháng, liền bắt đầu nhằm vào chúng ta này đó nguyên hộ gia đình. Hỏi một chút rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là ý gì, có phải hay không chúng ta nhật tử quá đến so người bình thường hảo một chút, ngại ai mắt. Chúng ta không ăn trộm không cướp giật dựa vào chính mình, nhật tử quá đến hảo một chút làm sao vậy, các ngươi này đó làm quan nhật tử chẳng lẽ quá đến không tốt. đầu hong long long bạch chủ nhiệm huyện thái dương nhảy dựng nhảy dựng này nhóm người như thế nào như vậy có thể nói dài dòng còn muốn tìm lãnh đạo không nói bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có điểm nhân mạch chỉ nói bên cạnh còn ngồi cái hứa thái thái nữ nhân này ước gì chính mình xui xẻo mắt thấy bạch chủ nhiệm bị dối á khẩu không trả lời được quay đầu lại không thiếu được giận cho đánh mèo ra chủ ý chính mình la đại bằng chạy nhanh cứu giá chư vị chư vị thỉnh bình tĩnh một chút bình tĩnh chúng ta là thương lượng cũng không phải nói cưỡng chế chấp hành đúng không Các người lo lắng sắc thật có đạo lý, chúng ta có thể lý giải, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, nhìn xem có hay không đẹp cả đôi đàng biện pháp. Thương lượng cái giám, việc này không đến thương lượng. Có kia thời gian rồi, các ngươi hảo hảo thương lượng như thế nào sửa trị sửa trị không khí. Hôm nay là trộm cắp, ngày mai liền dám giết người phóng hỏa, đừng cho là ta nói chuyện giật gân không ở ngay từ đầu ngăn chặn ngoài phong tà khí, về sau tưởng sát đều sát không được. Khi nào xã hội không khí khôi phục bình thường, không cần các người nói. chính chúng ta liền sẽ dỡ xuống hàng rào điện tiêu hề ngắm liếc mắt một cái cửa sổ đem quyền lên tiếng đưa cho tựa hồ có bị mà đến hứa thái thái lâm chủ nhiệm chúng ta tiểu khu không khí nên chỉnh đốn chỉnh đốn đặc biệt là cán bộ người nhà ỷ thế hiếp người vấn đề ảnh hưởng quá mức các liệt bất lợi với đoàn kết của chúng la đại bằng gương mặt thật mạnh vừa kéo bạch chủ nhiệm quỷ dị mà thở dài nhẹ nhõm một hơi tập hỏa đối tượng rời đi hứa thái thái chậm rãi gật đầu trong tiểu khu cả ngày ồn ào nhôn nháo Đích sắc bất lợi với đại gia đình hạ tâm tới sinh hoạt sinh sản. Cũng không phải là đạo lý này tiểu hề làm như có thật, nói trắng ra là vẫn là khiển trách không đúng chỗ. Một ít người liền không có sợ hãi, càng ngày càng quá mức. Những người khác xem ở trong mắt, làm chuyện xấu không cần trả giá đại giới, có mấy người còn có thể kiên trì làm người tốt, liền nói vị này là đồng chí mẫu thân. Bị điểm danh la đại bằng thầm mắng một tiếng, ngươi còn không có song không có có phải hay không, tiểu đồng chí, về ngươi cùng ta mẫu thân chi gian hiểu lầm. Không phải hiểu lầm, mẹ ngươi nhiều lần cắm đội, nếu có người chỉ ra tới, không thiếu được bị mẹ ngươi mắng một đốn thậm chí đánh một đốn, mà bởi vì có ngươi cái này đương cán bộ nhi tử, những người khác thường thường lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, mẹ ngươi cũng liền càng ngày càng ương ngạnh. Lâm chủ nhiệm, ngươi có thể nhìn xem tuần tra đội công tác nhật ký, mặt trên khẳng định có nàng không ít ký lục. Hứa Thái Thái đã tìm được tương quan ký lục, nhàn nhạt xem một cái la đại bằng, tổng cộng có hai lần đánh nhau ẩu đả, bảy lần cãi nhau, nguyên nhân có cắm đội. Đêm khuya xem điện ảnh thanh âm quá lớn cùng hàng xóm xào lên, nghị luận thị phi bị đương sự nghe thấy, hàng xóm lên án ăn cắp trong nhà đồ ăn cùng quý trọng vật phẩm. Nhân tài A, tiêu hề xem thế là đủ rồi. Tuy là cùng cái trận doanh bạch chủ nhiệm đều vì này ghé mắt, dọn tiến vào tổng cộng mới 23 thiên mà thôi, ký lục trong hồ sơ phân tranh liền có chín khởi, la đại bằng mẹ nó cả ngày làm gì đâu, chuyên môn cùng người đánh nhau. Như vậy một cái mẹ dưỡng ra tới nhi tử. Hắn ẩn ẩn ý thức được chính mình bị La Đại Bằng đương thương xử, này Vương bắt đảng khả năng ở lợi dụng chính mình thế mẹ nó báo thủ. Ta mẹ không trộm đồ vật. La Đại Bằng vội vội vàng vàng biện giải, mặt khác sự tình có thể quy công với tố chất thấp, trộm đồ vật nếu là chứng thực chính là muốn phục lao dịch. Hứa Thái Thái cong cong khoe miệng, "La đồng chí đừng khẩn trương, ta nói chính là hàng xóm lên án, đối phương cũng không có chứng cứ, cho nên tuần tra đội là coi như cái nhau ký lục ở đương." La Đại Bằng căng ra đầu nói, "Ta mẹ không văn hóa." Tính tình lại tương đối táo bạo, cho nên dễ dàng cùng người khởi khoe miệng. Nàng khẳng định có không đúng địa phương, nhưng tiểu đồng chí không đến mức bởi vì tư nhân ân oán liền đem nàng nói thành đại gian đại ác người. Mà ta liền một cái nho nhỏ can sự, càng chưa nói tới ta mẹ ỷ thế hiếp người. Ngươi lại tiểu cũng là chính phủ nhân viên công tác, đại biểu chính phủ, đại gia sao có thể không kính sợ ba phần? Tiêu Hề vô cùng đau đớn, tuy rằng đây là la đồng chí mẫu thân cá nhân hành vi, nhưng là người bị hại khó tránh khỏi giận chó đánh mèo chính phủ. cứ thế mãi dân đoán sôi trào gặp lại không có hảo ý người châm ngòi thổi gió kia hậu quả không dám tưởng tượng tiêu đồng chí ngươi lời này không khỏi quá phận la đại bằng tức giận đến thẳng run rẩy đều mau đem mẹ nó nói thành hại nước hại dân la đồng chí không cần sinh khí hứa thái thái ôn thanh tuy rằng kiều đồng chí nói nghiêm trọng một ít nhưng là có nhất định đạo lý ngươi là nhân viên chính phủ mẫu tử nhất thể ở trình độ nhất định thượng mẫu thân ngươi đại biểu ngươi mẫu thân ngươi như vậy thường xuyên cùng người phát sinh xung đột Căn cứ tuần tra đội ký lục trong đó vài kiện xác thật là mẫu thân ngươi không đối trước đây, đối với ngươi hình tượng cùng chính phủ hình tượng đều không tốt. La đại bằng đầy mặt xấu hổ, lâm chủ nhiệm yên tâm, trở về ta liền cùng ta mẫu thân hảo hảo nói một chút, làm nàng thu liễm tính tình, dị hòa vi quý. Nói vô dụng, đến trừng phạt, làm phạm sai lầm người trường giáo huấn làm những người khác lấy làm cảnh giới, mới có thể túc chính không khí. Tiêu hề chính xác, chớ lấy ác tiểu mà không chừng, cắm đội là việc nhỏ. lại là trong sinh hoạt khó có thể tránh cho sự tình trong sinh hoạt nào có như vậy bao lớn sự tất cả đều là từng vụ từng việc việc nhỏ cắm cái đội không chừng nửa đêm nhiêu dân không phạt làm an phận thủ thường người thành thật như thế nào sinh hoạt tiểu ác không chừng tất thành hòa lớn một đạo huy nghiêm thanh âm từ cửa truyền đến hứa thái thái cùng bạch chủ nhiệm chấn động vội vàng đứng dậy nên đón hoác cục trưởng hoác cục trưởng chủ quản trùng kiến an toàn xã khu này một hồi hôm nay đặc biệt cải trang tham viếng nhóm đầu tiên thí điểm tiểu khu đi đến cẩm lan sơn trăng vừa lúc đuổi kịp trận này tuồng tiêu hề xem một cái giả vờ giật mình hứa thái thái khỏe miệng hơi hơi kiều kiều vị này bạch chủ nhiệm tưởng cùng hứa thái thái đấu quá non điểm hoắc cục trưởng khen ngợi mà nhìn tiêu hề vị này tiêu đồng chí nói đúng như vậy không chừng như vậy không phạt sẽ có càng ngày càng nhiều người không tuân ngưỡng kỷ thủ pháp di hại vô cùng đặc thù thời kỳ chúng ta thủ đoạn có thể cường ngạnh một ít như là cắm đội ở trước kia liền có một ít quốc gia chế định pháp luật pháp quy xử phạt ở nơi công cộng cắm đội hành vi giống nhau là câu lưu cùng phạt tiền nhập ra tùy tục có thể là lao động giảm bất lương thực xứng ngạch, dạy mãi không sửa liền phải suy xét thu hồi phòng ở có kính sợ chi tâm liền sẽ tuân kỷ thủ pháp có lợi cho xây dựng hài hòa xã khu làm quần chúng thành thật kiên định công tác sinh hoạt la đại bằng trên mặt mồ hôi lạnh đều toát ra tới tuy rằng không chỉ tên nói họ nhưng tả một cái cắm đội hữu một cái cắm đội còn không phải là dùng mẹ nó nêu ví dụ. Lấy phương thức này ở đại lãnh đạo nơi đó lộ mặt, la đại bằng chỉ cảm thấy tiền đồ vô lượng. Đồng dạng cảm thấy chính mình tiền đồ nguy rồi còn có bạch chủ nhiệm, cũng không biết hoắc cục trưởng tới bao lâu, có thấy chính mình mất mặt kia một màn sao. Thức mau hắn liên biết, thấy, bởi vì hoắc cục trưởng chủ động nhắc tới. Về hang giao điện, các người tình huống xác thật đặc thù, lo lắng không phải không có lý. Nhưng là còn lại hộ gia đình an toàn vấn đề cũng muốn suy xét hoặc cục trưởng biết cái này tiểu khu nguyên trụ dân tìm được đường sống trong chỗ chết, khó tránh khỏi trông gà hóa quốc, yêu cầu hàng rào điện loại này ngoại vật gia tăng cảm giác an toàn. hắn ôn hòa nói, các ngươi cần phải muốn ở bốn phía thấy được chỗ lập biển cảnh báo, nhắc nhở những người khác chú ý an toàn, đồng thời điện lưu khống chế. Ở không nguy hại nhân thể trong phạm vi, nếu nhà ai điện lưu siêu tiêu bị phát hiện, giống nhau dỡ bỏ, đến nỗi sùng vật, các ngươi làm chủ nhân yên tâm Người ngoài rốt cuộc không rõ ràng lắm tình huống, sợ hãi là bình thường tâm lý. Bởi vậy các ngươi sủng vật không thể rời đi nhà mình Hoa Viên, một khi xuất hiện ở nơi công cộng, bị phát hiện sau giống nhau coi như lưu lạc sủng vật xử lý. Nếu xuất hiện đả thương người sự kiện, các ngươi muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm, có thể chứ? Kia đương nhiên có thể. Hàng giao điện cùng sủng vật đều có thể giữ lại, tuy rằng điện lưu cùng hoạt động phạm vi bị hạn chế, nhưng người ở dưới mái hiên, bọn họ còn không đến mức điểm này ánh mắt đều không có. đều thối lui một bước trời cao biển rộng tiêu hề thầm nghĩ đại lãnh đạo chính là đại lãnh đạo nói chuyện làm việc chính là xinh đẹp đâu giống bạch chủ nhiệm loại này tiểu quỷ chỉ biết chơi uy phong phô trương bạch chủ nhiệm lúc này cả người đều mau trắng hoặc cục trưởng xử lý biện pháp cùng hắn muốn làm không thể nói giống nhau như lúc chỉ có thể nói hoàn toàn tương phản kia hắn chờ lát nữa nên như thế nào giải thích Giữ lại sự tình liền cùng tiêu hề bọn họ không quan hệ một chúng lao hộ gia đình cười nói rời đi triệu ngọc yến lòng còn sợ hãi thiếu chút nữa cho rằng muốn giữ không nổi mau mau. Mau mau là nàng dưỡng 8 năm tẹt đi, ở trên đời này, trừ bỏ ra ra ở ngoài, nàng chỉ còn lại có mau mau. Mau mau đặc biệt ngoan, một có người xa lạ tới gần liền sẽ tê 61 hào không hàng rào điện, toàn dựa mau mau giữ nhà. Tiêu hề dặn dò, nó có thể từ rào chắn chui ra đi, xem trọng, đừng làm cho nó chạy ra đi. Triệu Ngọc Yến liên tục gật đầu, đông nhiên ấy nay bất an, nếu không phải chúng ta cùng cái kia sự mẹ xảo lên, liền không hôm nay sự là chúng ta liên lụy đại gia tiêu hề giải thích cái kia họ là chính là muốn mượn để phát huy quan báo tư thủ nhưng là chính yếu vẫn là họ bạch tưởng lấy chúng ta này đàn lao hộ gia đình cho chính mình làm chiến tích, liền tính không chuyện này hắn làm theo sẽ làm khó dễ triệu ngọc yến giật mình đều loại này lúc hắn như thế nào còn có này thời gian rỗi tiêu hề buồn bã nói càng là loại này thời điểm quyền lực càng quan trọng không gặp hứa thái thái đều làm chính trị ngay hôm sau hứa thái thái tới cửa bái phỏng mỉm cười hỏi tiêu hề Ta yêu cầu một trợ lý hỗ trợ chia sẻ công tác, có nghị thử xem. Này nhưng quá đột nhiên, tiêu hề đều sửng sốt. Hứa thái thái lời nói thâm thía, này thế đạo ba bốn năm chưa chắc hảo được, trong nhà đồ vật liền tính ăn không hết cũng sẽ quá thời hạn, lâu dài suy xét, đến có cái ổn định thu vào. Lại đến ngày hôm qua sự tình, ngươi cũng đã trải qua, một cái nho nhỏ can sự đều có thể đem chúng ta lăn lộn một lần, nắm giữ quyền lên tiếng, mới có thể bảo đảm chính mình không bị khi dễ. Chương 41 hứa thái thái nói rất có đạo lý những câu đều là thiện ý nhưng mà tiêu hề tình huống đặc thù nàng có không gian bên trong độn đầy đủ loại vật tư mặc dù không có công tác thu vào cũng đủ người một nhà áo cơm vô ưu mấy đời đến nỗi khi dễ nếu giảng đạo lý vô pháp giải quyết phiền thoái như vậy nàng không ngại dùng bạo lực giải quyết chế tạo phiền thoái người tiêu hề tuyển chuyển cự tuyệt lâm a di hảo ý của ngươi ta tâm lãnh nhưng con người của ta tự do tản mạng quán gánh không dậy nổi như vậy quan trọng công tác Quyền lợi cùng nghĩa vụ ngang nhau, hiện tại cơ sở công tác giả nhưng không thoải mái, còn chúng ăn uống tiêu tiểu sinh lý tâm lý khỏe mạnh đều phải quản, vội đến góp chân đánh cái hót. Lần trước gặp được hứa lâm linh, tiểu cô nương oán giận một tuần chưa chắc thấy được nàng ba một mặt, mẹ nhưng thật ra mỗi ngày có thể thấy, nhưng vội đến ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm thời gian đều không có. Nàng nhưng không nghĩ vội đến liền bồi người nhà thời gian đều không có, càng không nghĩ làm chính mình sống được như vậy mệt. Hứa Thái Thái giật mình, không ít người quen cầu đến nàng trước mặt. Hy vọng ở chính phủ như cái một quan nửa trước, nhiều một tầng bảo đảm. Nàng nhìn tới nhìn lui đều không thế nào thích hợp, cuối cùng nhớ tới kiều hề, có quyết đoán có hạng cuối, đang giá tài bồi. Không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, vẫn là lấy loại lý do này, rất có vài phần hận sắc không thành thép, nay đã khác xưa, trước kia có cha mẹ ngươi chống ở đằng trước, hiện tại đến đến phiên ngươi vì bọn họ che mưa chắn gió. Kiều hề thầm nghĩ nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng không thể đi ra ngoài công tác, cơ sở công tác giả bận quá. Công tác phạm vi lại không chỉ cực hạn ở Cẩm Lan Sơn trang nội. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn khi, chính mình không ở cha mẹ bên người, dẫn tới bọn họ đã chịu thương tổn, nàng thượng chỗ nào khắp đi. Tham gia công tác tranh thủ quyền lực bảo hộ người nhà, làm bạn tả hữu thời khắc bảo hộ người nhà, nàng tuyển hậu một loại biện pháp. Đây là mặt thế, nguy hiểm tùy thời khả năng buông xuống. Lâm chủ nhiệm, ta cùng nàng ba đều luyến tiết hài tử đi ra ngoài công tác, hiện tại này thế đạo, nói câu đen đuổi nói. Qua hôm nay không biết còn có hay không ngày mai, chúng ta liền tưởng người một nhà có thể nhiều chỗ một ngày là một ngày. Hề tĩnh vân nơi nào không biết nữ nhi là không yên tâm bọn họ đơn độc ở nhà, bọn họ cũng không yên tâm nàng đi ra ngoài công tác. Đi theo hứa thái thái bên người không thiếu được muốn cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, còn muốn ứng phó cơ quan đơn vị vĩnh viễn không thiếu được lục đục với nhau, chịu giới hạn trong thân phận, có một số việc cần thiết chịu đựng. liền nữ nhi kia trong mắt xoa không giới hạn cắt bạo tính tình. Nàng đến 3 ngày hai đầu gõ người buồn côn hết giận. Hứa thái thái có trong nháy mắt xúc động, hiện tại loại này hoàn cảnh chung, thật ứng câu nói kia, người vĩnh viễn cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới. Tiểu ra người lựa chọn quý trọng trước mắt, nắm chặt mỗi thời môi khắc cùng người nhà ở chung thời gian. Nàng cũng tưởng nhiều làm bạn người nhà, không thể được, nữ nhi còn nhỏ, nàng yêu cầu dùng quyền lực vì nữ nhi khởi động một mảnh thiên. Ai có chi nấy, hứa thái thái không hề cưỡng cầu, nếu như vậy, Ta đây liền mặt khắc tìm người. Tiêu hề ấy nấy, thật là xin lỗi, cô phụ ngươi một phen hảo ý. Hứa thái thái mỉm cười lắc đầu, nay có cái gì, các ngươi suy xét cũng là nhân chi thường tình. Bất quá đều nói đến này, ta liền lắm miệng một câu, làm bạn người nhà rất quan trọng, nhưng là lâu dài suy xét đồng dạng rất quan trọng. Tiêu hề cười gật đầu, nhà của chúng ta ở học trồng rau, miệng ăn núi lở khẳng định không phải biện pháp. Ba, Ngươi phát giá đô mau hảo đi. Hảo hảo kiểu viễn sơn đứng lên. lâm chủ nhiệm ngươi lấy điểm trở về an cái thoải mái thanh tân hứa thái thái chống đẩy hề tĩnh vân liền nói một chút đậu giá lại không phải cái gì quý trọng vật phẩm đối kiều ra cùng hứa ra mà nói sắc thật không tính là quý trọng vật phẩm hứa thái thái liền nhận lấy kia một túi thanh thúy giá đủ. trước khi đi nhớ tới một sự kiện nàng liền nói la đại bằng bởi vì không có ước thuốc hảo người nhà tạo thanh ác liệt ảnh hưởng bị tạm thời cách chức kiểm tra rồi tiêu hề bỏ đa xuống giếng loại người này nên khai trừ công chức làm cho bọn họ không tu khẩu đức làm cho bọn họ ỷ thế hiếp người chờ la đại bằng không hề là nhân viên chính phủ cũng không tin chung quanh người còn sẽ làm bọn họ ba phần chỉ biết gấp đội trả thù trở về nếu là kiểm tra ra tới hắn có vấn đề nói nói không chừng thật sẽ bị khai trừ tiêu hề vui vẻ ra mặt vị kia bạch chủ nhiệm đâu hứa thái thái khỏe miệng khẽ nhếch bị hoác cục trưởng phê bình vài câu làm hắn về sau làm việc suy xét chu toàn không cần trở nên gây gắt mâu thuẫn tiêu hề thấy nàng đáy mắt dạng ý cười Một cái không chu toàn người như thế nào có thể ủy lấy trọng trách Xem ra họ bạch chủ nhiệm tiền đồ khăng ưu Tự nhiên đối thủ cạnh tranh hứa thái thái tiền đồ liền quang minh Tương so với kiểu gia hòa thuận vui vẻ La gia còn lại là mây đen mù sương Không cần đi làm la đại bằng ngồi ở trên ghế hút thuốc giải sầu Thê tử Tô tương tưởng nói đừng chịu Này một cây yên có thể đổi ba lượng mễ Đại họa liền ở trước mắt Vạn nhất ném công tác Cả nhà chỉ có thể sống bằng tiền dành dụn, Đương nhiên có thể tỉnh một chút là một chút Nhưng nhìn xem mặt ủ mày cho la đại bằng, nhìn nhìn lại như cha mẹ chết la bác gái, nàng lựa chọn trầm mặc, đỡ phải đụng vào họng súng thượng. Nếu không chúng ta đi một chút bạch chủ nhiệm chiêu số, trong nhà còn có hai điều hảo yên, kia bạch chủ nhiệm không phải thích hút thuốc sao. La bác gái ra chủ ý, một nhà ba người toàn dựa nhi tử công tác này dưỡng ra sống tạo, nếu là ném, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a Còn không phải là xảo vài câu, ai không xảo, dựa vào cái gì liền bắt ngươi khai đao? Ta xem chính là cái kia họ lâm chủ nhiệm cố ý nhằm vào, nàng có phải hay không hối lộ mặt trên lãnh đạo. Giận sôi máu la bác gái manh chụp đùi, khẳng định đúng vậy, nhà nàng có tiền, có rất nhiều thứ tốt. Không được, ta không thể ăn cái này mệnh, đại bàng, chúng ta cũng tìm lãnh đạo đi, tìm lớn hơn nữa lãnh đạo cử báo bọn họ. Đủ rồi. La đại bằng đột nhiên ném xuống yên, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm được không? La bác gái ngây ra như phóng, không dám tin tưởng mà nhìn đỏ mặt tía hay nhi tử. Tô tương đau lòng mà nhìn trên mặt đất nửa điếu thuốc, ở suy xét muốn hay không nhặt lên tới bóc tát. Phần 43 La đại bằng căm tức nhìn la bác gái, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, làm ngươi ít gây chuyện ít gây chuyện, ngươi đâu, mỗi lần đều đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai, cái này hảo, chọc tới không nên dây vào, đem công tác của ta đều mau chọc không có, cái này ngươi vừa lòng đi. La bác gái gương mặt giữ tợn run run, không cam lòng yếu thế mắng trở về, nhưng ta ăn một đồn đánh, việc này liền đi qua. Ta lại không kêu ngươi cho ta hết giận, là ngươi bản thân cảm thấy mất mặt, muốn tìm về cái này bãi. Ta còn khuyên ngươi kia nữ giết người không trước mắt, chớ trong nàng, vạn nhất nổi điên lấy bắn chết chúng ta làm sao bây giờ. Ngươi nghe xong sao, sao? Ngươi không nghe. Hiện tại đã xảy ra chuyện đảo tới trách ta. La Đại Bằng bị nghẹn cái chết khiếp, là, là hắn cảm thấy thân mụ bị đánh thành như vậy trên mặt không quang. Vừa lúc Bạch chủ nhiệm cùng Lâm chủ nhiệm không đối phó, hắn liền kiến nghị Bạch chủ nhiệm lấy lao hộ gia đình khai đào lập uy. Nhưng xét đến cùng, còn không phải bởi vì mẹ nó gây chuyện thị phi. Ta còn không phải đau lòng ngươi, đảo đều thành ta sai rồi. Ngươi biết lâm chủ nhiệm đem ngươi làm những cái đó chuyện tốt rũ ra tới thời điểm, ta có bao nhiêu nan kham sao, ta đều hận không thể đảo cái động chui vào đi. Lúc này tô tương đều tưởng đảo cái động chui vào đi, hai mẹ con xảo lớn tiếng như vậy, thật đương hàng xóm nghe không thấy, liền một bức tưởng, cách âm lại hảo lại có thể hảo đi nơi nào, nàng không thể không nhắc nhở, đường xảo. gọi người nghe qua lại là chê cười đã đang cười chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm la đại bằng tạm thời cách trước kiểm tra sự tình cùng trang biệt thự hộ gia đình đều đã biết la bác gái quán ái chiếm tiểu tiện nghi ngang ngược vô lý khí người ngược đau la đại bằng cũng không phải cái thứ tốt tự giác là cao cao tại thượng quan lão ra xem người đều là dùng hạ khỏe mắt nhưng xem như chờ đến bọn họ xui xẻo mấy nhà hàng xóm đóng cửa lại thương lượng vì chính mình thanh tĩnh nhật tử đến thừa dịp cái này trời cho cơ hội tốt đêm này người một nhà khí thế áp xuống đi, từ nay về sau làm cho bọn họ cụp đôi làm người. vì thế đương kiểm tra tiểu tổ tới cửa khi đã chịu nhiệt tình chiêu đãi, tường đảo mọi người đẩy, ngươi một câu ta một câu, lên án hai mẹ con hành vi phạm tội. cái này nói là bác gái trộm chủ nhân thịt khô ta thấy, chỉ là lúc ấy không dám đắc tội với người cho nên chưa nói ra tới. cái kia nói tây ra đem đồng hồ rừng ở vệ sinh công cộng gian ngày đó, nàng thấy la bác gái đi vào lại thực mau ra đây. Một cái khác nói thấy ai ai ai xách theo một cái hát túi tới cửa tìm La Đại Bằng, tìm hắn làm việc nhi. Còn có người nói La Đại Bằng cùng kia ra tiểu tức phụ câu kết làm bậy, một trước một sau từ mái nhà sân phơi xuống dưới. An dưa ăn đến chính mình trên đầu tiểu tức phụ trượng phu tươi cười tạp ở trên mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên đi một quyền hung hăng tâu ở La Đại Bằng trên mặt. Qua hai ngày, kiều hề từ liếu hình trong miệng biết được la ra người kết cục, La Đại Bằng bị khai trừ rồi công chức. La bác gái phạt 3 tháng lao dịch lại bị khấu trừ 3 tháng lương thực xứng ngạch. Liêu Hinh tức nối, như thế nào không đem bọn họ đuổi ra đi. Tiêu hề cười hạ, đuổi ra đi là trung cực đại chiêu, sao có thể dễ dàng dùng, nếu là động bất động liền đuổi đi người, mỗi người cảm thấy bất an, bất lợi với ổn định. Liêu Hinh tưởng tượng cũng là, chuyện này sau, nói vậy bọn họ cũng không dám như vậy kiêu ngạo. xác thật như thế, không chỉ la ra mẫu tử kẹp chặt cái đôi là người, dị vã ngương ngạnh người cũng không thể không thu liễm lên. An An phận phận là người, nay đã khác xưa, trước kia lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn nhỏ nhiều lắm miệng giáo dục, hiện tại lại sẽ trừng phạt, còn sẽ bị ký lục ở đường, một khi mệt thêm đến cực hạn, liền sẽ bị thu hồi phòng ở đuổi ra đi. Tuy rằng hiện tại nhật tử không thể cùng trước kia so, nhưng là so thu dụng sở tốt quá nhiều, ngủ quá lớn giường chung ăn qua cơm tập thể, liền sẽ biết có độc lập nhà ở muốn ăn cái gì chính mình quyết định sinh hoạt có bao nhiêu M hạnh phúc. Thật vất vả hết khổ, sống được lại giống cá nhân. Ai nguyện ý lại thu về dung sở? Quá cái loại này người không người quỷ không quỷ nhược tử. Trừ bỏ cực cá biệt nhân sĩ ngầm phun tảo tập trung doanh không hề chủ nghĩa nhân đạo. Tuyệt đại đa số người đều thích nghe ngóng tăng lớn trừng phạt lực độ chỉnh đốn không khí. Ngắn ngủ mấy ngày, tiểu khu không khí rực rỡ hẳn lên. Cãi nhau rõ ràng thiếu, lúc này mới giống đứng đắn sinh hoạt địa phương ban công tới đồ ăn trở về kiểu viễn sơn cảng khái. Chỉ luận thế, dùng trọng điển, lão tổ tông truyền xuống tới kinh nghiệm không sai được. Tiêu Hề thuận miệng nói. Mặt trên chưa chắc không rõ, nhưng nếu là vừa lên tới liền dùng trọng điện, dân chúng dễ dàng khởi nghịch phản tâm lý, làm ầm ý làm ầm ý, nghĩ tới thanh tính nhật tử người liền sẽ cầu mà không được. tiêu viện sơn sửng sốt, trầm ngâm một lát, hát một tiếng, còn thật có khả năng. Ngồi ở trên sofa nghiên cứu như thế nào làm sừng châu, nhưng tụng hề tĩnh vân ngẩng đầu xem cha con hai, đi bên ngoài đừng nói bậy, thiếu nghị luận mặt trên sự. tiêu hề cười hì hì, ta ăn no căng cùng người ngoài nói này đó, ta đi ra ngoài múc nước. Luôn có một ít người ôm đủ loại mục đích, nhìn bọn hắn chầm chầm này hai mươi mấy hộ độc môn độc hộ nhân ra, bởi vậy mặc dù không thiếu thủy cũng đến múc nước, chính là độn lại ăn nhiều, cũng không thể nói đem sinh hoạt dùng thủy cũng độn đủ rồi đi. tiêu Viễn Sơn nói, ta đi thôi, hảo chút thiên không ra cửa, đi ra ngoài hít thở không khí. tiêu Hề, một khối đi. Lúc này chính trực hơn 9 giờ tối, là mọi người đi ra ngoài cào phong kỳ. Ban ngày Thái Dương khốc liệt, không phải cấp tốc sự, đều sẽ chờ trời tối lúc sau mới ra cửa làm. Hiện tại rất nhiều người làm việc và nghỉ ngơi là dạng sáng ngủ giữa chưa tỉnh. Một chản chản năng lượng mặt trời đèn đường tản ra màu trắng quan mang, đèn đường hạ là lui tới người đi đường, có người dẫn theo thùng nước, có người mới từ siêu thị mua sắm trở về, có người xuyến môn nói chuyện tiếm Thủy trước cửa phòng bài hàng dài, cha con hai đem thùng nước hướng trên mặt đất một phóng, từng điểm từng điểm đi phía trước dịch. Tới múc nước ca, xếp hạng cha con hai phía trước sám trắng sọc áo thun trung niên nữ nhân cười tủm tỉm quay đầu lại đáp lời Tiểu Hề cùng Tiểu Viễn Sơn cho nhau nhìn xem, được, đều không quen biết, vì thế Tiểu Hề trả lời, đúng vậy. Trung niên nữ nhân, bọn họ đều là bảo mẫu tới múc nước, nhà các ngươi như thế nào không thỉnh cái bảo mẫu. Nhà ta sống không nhiều lắm, không cái kia tất yếu. Có đôi khi Tiểu Hề đều cảm thấy một ít lao hộ gia đình yêu cầu hơi chút điệu thấp như vậy một chút, rốt cuộc hoàn cảnh trung bại ở kia. Ở tại cùng cái tiểu khu, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nhà người khác khó khăn lắm ấm no. nhà ngươi cơm ngon rượu say bảo mẫu đầu bếp hầu hạ dễ dàng tạo thành một bộ phận nhân tâm lý thất hành rước lấy phiền thoái như thế nào không cần thiết có thể nhẹ nhàng điểm trung niên nữ nhân mao toại tự đề cử mình ta trước kia là kim bài gia chính một tháng tiền lương hơn hai vạn đâu hiện tại chỉ cần hai ngàn khối ngươi nếu không thử xem có thể miễn phí thử dùng 3 ngày ta miệng thực hẩn sẽ không đem nhà ngươi chuyện tới chỗ nói bậy tiêu hề mỉm cười cảm ơn a bất quá nhà của chúng ta đều rất ái làm việc nhà không phương diện này tính toán. Trung niên nữ nhân chưa từ bỏ ý định, nhà nàng bảy khẩu người, toàn dựa nhi tử ở tuần tra đội về điểm này tiền lương dưỡng ra, không đói chết nhưng cũng ăn không đủ no. Suy xét suy xét sao, 2.000 đồng tiền đối với các ngươi tới nói mau ma vũ, mua cái nhẹ nhàng nhiều có lời. Tiêu hề, xin lỗi, thật sự không suy xét. Trung niên nữ nhân nhìn xem nàng, xác nhận không hy vọng, chỉ có thể thất vọng mà thở dài, vậy quên đi. Theo sau ý thức lại đây chính mình quá vội vàng. Xấu hổ giải thích, ngượng ngùng a, nhà ta dân cư nhiều, ta liền đặc biệt muốn tìm cái công tác trợ cấp nhà tiếp theo dùng. Tiêu Hề ôn hòa mà cười cười, không có việc gì. Thấy Kiều Hề thái độ hòa nhã, trung niên nữ nhân lá gan liền nổi lên tới, nếu là ngươi nhận thức người muốn tìm ra chính, ngươi có thể hay không để cử hạ ta, ta nấu cơm đặc biệt tan ngon, nhất am hiểu rằng chiếc đồ ăn, còn sẽ làm rất nhiều kiểu Trung Quốc đồ ngọn. Tiêu Hề nói tốt. Nói chuyện, bọn họ liền tiến vào giếng phòng, trung niên nữ nhân đánh xong thủy. Đem hai cái thêm lên có một 100 nhiều cân thùng nước đặt ở cứng nhắc xe đẩy thượng, chiều Kiều Hề cha con hai cười cười, đẩy xe rời đi. Kiều Hề đem thùng nước đặt ở ra thủy quản xuống dưới, kiều Viễn Sơn một chút tiếp theo một chút ấn thủy cơ, thanh triệt trong suốt nước ngầm rót tiến thùng, mặt nước ở nhanh chóng lên cao. Xôn xao tiếng nước chung, đột nhiên vang lên kinh hoàng thất thố quảng bá, toàn thể hộ gia đình chú ý, một đoàn lao thử tiến vào tiểu khu, thỉnh sở hữu bên ngoài nhân viên lập tức tiến vào trong nhà tranh né trong nhà nhân viên quan trọng cửa sổ. toàn thể hộ gia đình chú ý quảng bá trung truyền ra tới thanh âm lại cấp lại hoảng như là thấy cực kỳ đáng sợ sự tình thế cho nên thanh âm đều ở phát run cùng với hàm răng và chạm khanh khách thanh chương 42 mươi bóng đêm hạ kết bệ kết đội lao thử từ dưới thủy đạo phía tích đế bò lên tới hội tụ ở một khối giống như màu đen dòng nước chảy về phía đám người tụ tập địa. mẹ ngươi một người ở nhà đại kinh thất sắc tiểu viễn sơn theo bản năng ra bên ngoài chạy tiêu hề một phen giữ chặt hắn ba Ngươi bình tĩnh một chút, trong nhà cửa sổ đều đóng lại, ngươi hiện tại chạy ra đi mới nguy hiểm. Nàng từ hầu bao lấy ra bộ đàm đưa cho Kiều Viễn Sơn, nói cho ta mẹ, chúng ta ở giếng trong phòng thực an toàn, nàng chỉ cần cố hảo chính mình. Lời còn chưa dứt Kiều Hề đã ba bước cũng làm hai bước vọt tới thủy cửa phòng, một tay bắt lấy đại môn, một tay nắm từ người khác kia đoạt tới gánh nước đòn gánh, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, chuẩn bị tùy thời đóng cửa. Lúc trước kiến tạo này tòa giếng phòng khi... pha lê cùng phòng trộm cửa sổ đều là hàng khan hiếm cho nên không lưu cửa sổ chỉ trường một phiên môn chỉ cần đem cửa đóng lại lao thử liền vào không được dù cho không rõ nguyên do nhưng là bị sấm chấp mưa bão bước ra tới sinh tồn kinh nghiệm làm mọi người bản năng lựa chọn nghe lời không nghe lời đều đã chết giếng phòng bên ngoài xếp hàng chuẩn bị múc nước người chạy nhanh dẫn theo thùng nước rụng mánh vào thủy phòng cách đó không xa còn có người đang ở chạy tới bị đoạt đòn gánh tóc hối của nam nhân sửng sốt phục hồi tinh thần lại gấp đến độ dậm chân lạnh giọng thúc giục tiêu hề ngươi nhưng thật ra đóng cửa a đúng vậy đúng vậy đều vào được mau đóng cửa đóng cửa tránh ở giếng trong phòng người đỏ mặt tía hai mà thúc giục tiêu hề lạnh giọng ta không nhìn thấy lao thử chỉ nhìn thấy có người ở chạy tới các ngươi xác định muốn đóng cửa nghe vậy không ai dám lại thúc giục thấy chết mà không cứu trách nhiệm ai cũng không dám gánh vác hai cái lá gan đại hướng cửa xê dịch liền thấy một nữ nhân lãnh năm cái hài tử chạy như điên mà đến nhanh lên chạy nhanh lên đừng hỏi vì cái gì chạy nhanh lên đi phía trước giếng phòng ai cái thứ nhất đến có đường ăn liêu hinh một tay các lôi kéo một cái tuổi tác nhỏ nhất hải tử một bên chạy một bên thở hồng hộc hống. nàng lại đây múc nước liền thấy năm cái hải tử đầy mặt mờ mịt mà đứng ở hố đất bên người một cái đại nhân đều không có nàng còn có thể làm sao bây giờ tổng không thể trang không nhìn thấy chỉ lo chính mình chạy đi chỉ có thể một bên mắng người giám hộ hỗn trướng một bên mang lên năm cái kéo chân sau kia đó là cái gì? đứng ở giếng cửa phòng nam nhân sợ tới mức thanh niên phát run, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, đồng tử bởi vì kinh sợ mà kịch liệt run rẩy. Tiêu Hề ánh mắt khẽ run, đó là bay nhanh chạy tới lao thử, xa xa xem qua đi tựa như một khối màu đen búa ở mắt máy. Nghe được động tĩnh thanh niên xoay người nhìn thoáng qua, sợ tới mức một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, một phen ném xuống trên tay mới từ siêu thị mua sắm trở về đồ ăn, ba ném xuống đồ vật, mau ném, chạy trốn mau một chút. Ngươi ném xuống làm gì? Lớn tuổi nam nhân dừng lại muốn đi nhặt, thấy phía sau chuột đàn, đường trường thạch hóa. 3. Kinh giận đan sen thanh niên lộn trở lại đi, duỗi tay đoạt phụ thân trong tay túi mua hàng, đừng phát nốc chạy mau. Lớn tuổi nam nhân một cái giật mình hoàn hồn, nắm chặt túi mua hàng không bỏ, kia chính là cả nhà nửa tháng đồ ăn, ném kế tiếp ăn cái gì, chính mình chỉ cần chạy mau một chút, mau một chút là được, chạy mau, đừng cọ sát, chạy mau một chút. Người chạy phía trước. Ba. này đều khi nào thanh niên giận không thể ác muốn cướp túi mua hàng lớn tuổi nam nhân đẩy nhi tử đừng vô nghĩa chạy mau thanh niên không dám lại đem thời gian lạng phí ở tranh đoạt túi mua hàng thượng chỉ có thể dỗi tay chặt chẽ bắt lấy phụ thân cánh tay một bên chạy một bên mắng ngươi có bệnh à muốn tiền không muốn mạng mau ném xuống ném xuống ngươi muốn hại chết ta sao nhìn trên cổ bạo khởi gân xanh nhi tử trung niên nam nhân cắn chặt răng hung hăng tay buông ra tay ném xuống tràn đầy túi mua hàng ở bọn họ phía sau nữ nhân một cái lảo đảo té ngã đầu gối khai ở đá thượng thoáng chốc ra phá huyết lưu nữ nhân đau hô một tiếng quỳ dạp trên mặt đất hoảng sợ kêu to lão công chạy ở phía trước bạch áo thun nam nhân thả chậm tốc độ tưởng trở về đỡ thế tử lại thấy lao thử cùng bọn họ chi gian khoảng cách chỉ còn lại có hai mươi mấy mét, hắn sợ tới mức sắc mặt người xác quay đầu liền chạy ở hắn phía sau thế tử phát ra không dám tin tưởng thét trói thai lão công từ từ ta lão công a Thành đàn lao thử nhào hướng nữ nhân, hoảng sợ muốn chết nữ nhân phát ra thê lương tiếng kêu, đau đến đầy đất lăn lộn, tay đấm chân đá xua đuổi trên người rậm rạp lao thử, nhưng đuổi đi một con lao thử, thực mau sẽ có một khác chỉ lao thử bổ trên không vị. Trong ngay mắt, nữ nhân bị lao thử bao phủ, tiếng kêu thảm thiết dần dần mỏng manh. Lao thử, lao thử tới, mau đóng cửa a. Giếng trong phòng người thét chói thai thúc giục. Tiêu Hề không chớp mắt nhìn chằm chằm chạy ở phía trước người, yên lặng tính ra thử cùng người tốc độ, còn kịp. Ta mẹ nó làm ngươi đóng cửa. Kinh hai muốn chết tóc hối của nam nhân xông lên đi đẩy cửa, đóng cửa. Đóng cửa. Tiêu hề một chân đá qua đi, cơm miệng. Nên quan thời điểm ta sẽ quan. Hoảng sợ đến mất đi lý trí tóc hối của nam nhân bỏ dậy lại muốn nhào lên đi, lao thử vào được. Này đó lao thử như vậy tà môn, ngươi sẽ hại chết chúng ta. Các ngươi liền nhìn nàng nổi điên, mau đóng cửa a. Mới vừa liên hệ xong hề tinh vân kiểu viễn sơn xông lên đi ôm lấy nam nhân kia sau này kéo. Xảo cái gì xảo, hài tử vào được, tránh ra. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hài tử vọt vào tới, không kịp phanh lại, bị bên trong thế khó xử người tiếp được, vào được, vào được. Hồn phi phách tán liêu hình một mông ngồi dưới đất đại thở dốc, vô cùng may mắn chính mình trong khoảng thời gian này liều mạng rèn luyện, nếu là trước kia nàng nào có tốc độ này cùng sức chịu đựng. Quả nhiên, trên đời này không có ăn không trả tiền khổ. Kế một đại năm tiểu lúc sau là đôi phụ tử kia. Mau đóng cửa, đóng cửa A, lại không liên quan liền tới không kịp. bị kiều viễn sơn bám trụ không thể động tóc hối của nam nhân gần như tố chất thần kinh mà giống giận con của hắn chính là bị lao thử lây bệnh thượng kiểu mới cầu trùng này đó lao thử không sợ người chúng nó thích cắn người còn ăn thịt người không còn kịp rồi đóng cửa đi có người mang theo khóc nước nở cầu xin nếu không phải kiều hề vừa mới một chân đá phi tóc hối của nam nhân trong tay còn nắm đòn gánh, bọn họ đã sớm xông lên đi mạnh mẽ đóng cửa kiều hề nhìn bên ngoài đoạt mệnh chạy như điên bạch áo thun nam nhân dùng sức đóng cửa lại phanh mà một tiếng dừng ở giếng trong phòng mọi người trong thai giống như tiếng trời tất cả mọi người lộ ra như chút được gánh nặng thanh âm bao gồm Tiểu hề đám kia lão thử hiển nhiên không giống bình thường nàng cũng không tưởng chính diện đối tượng không cần Chơ mắt nhìn sinh môn bị quan bạch áo thun nam nhân phát ra tê tâm liệt phế giống giận giận chừng trong mắt cơ hồ thoát không mà ra mở cửa vương bắt đản mau mở cửa Hoàng sợ toán độc thanh âm cách môn truyền vào trong phòng rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía đứng ở phía sau cửa kiều hề kiều viện sơn giận sôi máu các ngươi bày ra này biểu tình có ý tứ gì cảm thấy là nữ nhi của ta một người thấy chết mà không cứu cùng các ngươi không quan hệ các ngươi là có thể yên tâm thoải mái làm rõ ràng vẫn luôn khóc la muốn đóng cửa chính là các ngươi là nữ nhi của ta kiên trì không đóng cửa bằng không này mấy cái hài tử đều đến bị các ngươi nhốt ở ngoài cửa thiếu tại đây trang người tốt vài cá nhân ngượng ngùng rời đi ánh mắt có người không đành lòng kỳ thật có thể chờ một chút chờ hắn tiến vào lại đóng cửa dù sao đều đợi lâu như vậy Không kém này trong chốc lát. Tiêu hề ánh mắt dừng ở người nói chuyện trên người, bình tĩnh trần thuật sự thật, không đợi hắn chạy đến cửa, lao thử liền sẽ đuổi theo hắn. Lại chờ đợi kết quả, chính là cấp lao thử để cửa, không tin nói, các ngươi có thể mở cửa thử một lần. Nàng lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí. Có bệnh A các ngươi. Phía trước nhau đến nhất hung tóc hối của nam nhân lập tức nhảy dựng lên, tiến lên dựa vào trên cửa, đỏ ngầu mắt, con mẹ nó các ngươi đừng ở chỗ này trang người tốt được chưa, được chưa Ai dám mở cửa, ta mẹ nó cùng ai liều mạng. Phần 44 Không kịp. Cuối cùng một cái tiến vào thanh niên sắc mặt trắng bệnh, lầm bẩm, thật sự không còn kịp rồi. Các ngươi nghe, cái. Sao thanh âm? Ở khoảng cách giếng phòng hơn 10 m địa phương, bạch áo thun nam nhân bị hung mánh chuột đàn đuổi theo. Từng con to mọng lao thử nhanh nhẹn nhảy đến nam nhân trên người, kéo kẹt kéo kẹt khai cắn, sắc bén lão răng một cắn thấy huyết, xám xịt bạch áo thun nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. nam nhân trong cổ họng buộc phát ra sởn tóc gáy kêu thảm thiết giờ khác này phảng phất mất đi cảm giác đau hắn tay chân cùng sử dụng liều mạng đi phía trước bò đi phía trước bò vẫn luôn đi phía trước bò phía sau lưu lại dày đặc vết máu mở cửa ồ ồ ô, ô. một con lão thử nhảy vào nam nhân bởi vì gào giống mà đại trước miệng hắn đồng tử kịch liệt phóng đại phảng phất bị xét đánh trung đỉnh đầu đại nao chống giống cả người đều có trong nháy mắt dại ra ngay sau đó che trời lấp đất sợ hai thổi quét toàn thân hắn điên cuồng lôi kéo môi đào miệng, lệnh người lông tơ thẳng dựng động tĩnh xuyên qua môn truyền tới giếng trong phòng mỗi người trong hai tuổi nhỏ hài tử kinh hoàng bất lực mà khóc thút thít, mặt vô cho tàn đại nhân thần thái cảnh giác lại cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, gần trong gang tấp cực kỳ bi thảm tiếng kêu rốt cuộc nghe không được, chỉ có thể nghe thấy kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, còn có từ nơi xa truyền đến thê lương khóc đều. hết đợt này đến đợt khác, thật lâu không dứt. Kia những cái đó lao thử đang làm cái gì? Dựa vào môn tóc hối của nam nhân âm trầm trầm trả lời, ăn người. Lao thử như thế nào sẽ ăn người? Có người không chịu tin tưởng cũng không muốn tin tưởng. Hai ba mươi năm trước đi, chúng ta trong thôn một cái còn không có trăng tròn hài tử đã bị lao thử ăn một nửa. lão thử thứ này tà tính thực, chỉ cần có thể ăn cái gì đều ăn. Đừng nói trước kia, chính là hiện tại, lao thử chủ động cắn người sự tình chẳng lẽ thiếu, bất quá là số lượng thiếu, đại gia nói chính là cắn người không phải ăn người. Số lượng một nhiều. Một con cắn một ngụm, nhưng không phải đem người cắn không có. Hải sản ăn đã chết như vậy nhiều người, thi thể nhiều đã đến không kịp thiêu, thường thường xuất hiện lao thử ăn thi thể sự tình, chúng nó đây là ăn nghệ rồi, hiện tại bắt đầu chủ động tìm người xuống ăn. Có người chịu không nổi, che lại lô thai khóc đều, các ngươi đừng nói nữa, cầu xin các ngươi đừng nói nữa. thịch thịch thịch Tóc húi của nam nhân một nhảy ba thước cao, kinh sợ nhìn kẹt cửa phía dưới, xuyên thấu qua bề rộng chừng một cm khe hở, có thể thấy bên ngoài cho đen sắc lông tóc, Lão thử, lão thử, chúng nó có thể hay không tiến vào? Sắt nhọn khóc kêu đau đớn màng hai. Ngoài cửa lão thử bò động tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ đang tìm kiếm tiến vào cửa động. Thậm chí có một con lão thử nhọn nhọn hôn bộ tử kẹt cửa vói vào tới. Bên trong người phảng phất thấy hồng thủy manh thú, khóc lóc kêu hướng trong một góc trốn. Một đám người tễ thành một đoàn. Tiêu hê lạnh mặt, đòn gánh mũi nhọn thọc qua đi, nề hà quá thô, chỉ khó khăn lắm thọc vào đi một chút, bị kêu chỉ lão thử chi chi đào tẩu, không cấm có chút tiên núi. chính mình chỉ mang theo một cái tiểu xảo hầu bao, không thể biến ra tiện tay vũ khí, bằng không là có thể thọc chết kêu kiêu ngạo ngoạn ý nhi. Thọc bất tử, chỉ có thể đuổi đi. nàng dùng đòn gánh mũi nhọn thọc kẹt cửa, vài lần lúc sau, bồi hồi không đi lão thử sôi nổi rời đi. trong phòng người ngơ ngác nhìn ngồi xổm ở kia thọc lão thử kiều hề, vội xong rồi kiều hề đứng lên, ngươi càng sợ chúng nó, chúng nó liền càng khi dễ ngươi, bắt nạt kẻ yêu sinh vật bản năng. tâm tình mọi người đều có chút ma, đạo lý đều hiểu. Nhưng sợ hãi cũng là bản năng A, nàng như thế nào thật giống như không biết sợ giống nhau. Chương 43 tiêu hề sao có thể không sợ, nàng sợ một mình ở nhà hề tĩnh vân ra ngoài ý muốn. Mặc dù biết rõ trong nhà liên quan hoa viên phía dưới hạ ống nước nói đều đã phong bế, có hàng rào điện ngăn đón, lão thử liền hoa viên còn không thể nào vào được, chính là có lọt lưới chi chuột cũng là số ít, hẳn là cấu không thành uy hiếp, nhưng không ở bên người, lo lắng khó có thể tránh cho. Giải quyết xong giếng phòng trước mắt nguy cơ. Tiêu hề lợi dụng bộ đàm liên hệ hề tĩnh vân, mẹ, người bên kia thế nào? Hề tĩnh vân thanh âm che kín sốt ruột lo lắng, ta không có việc gì ta không có việc gì, các ngươi thế nào, ta phía trước nghe như thế nào như vậy loạn. Một ít người cấp hoang mang rối loạn chạy tiến giếng phòng, khẳng định có điểm loạn, hiện tại không có việc gì, ngươi nghe, có phải hay không an tĩnh? Ta cùng ta ba đều ở giếng trong phòng mặt, thực an toàn. Ta cũng thực an toàn, các ngươi đừng lo lắng. Tiêu hề lại lần nữa xác định, cửa sổ cống thoát nước Mẹ ngươi đều kiểm tra qua sao? Hề Tĩnh Vân liên thanh trả lời, đều kiểm tra qua, một chút khe hở đều không có, ngươi một ngày kiểm tra tam hồi, sao có thể có vấn đề? Náo lao thử cũng không phải một ngày hai ngày, nữ nhi sớm đem trong nhà bố trí kín kẽ. Chỉ là trước kia lão thử là mấy chỉ mấy chỉ xuất hiện, lúc này đây lại là kết bệ kết đội, hàng ngàn hàng vạn chỉ, phảng phất toàn thành lao thử đều chạy ra tới. Mơ hồ nghe được mèo kêu kiều hề hỏi, tiểu gia hỏa đang làm gì? Hề Tĩnh Vân Ghé vào trên cửa sổ hướng tới bên ngoài tiêu đầu, bộ dáng còn rất hung, phỏng chừng là nghĩ ra đi bắt lao thử. Tiêu hề tâm nói, thôi bỏ đi, đi ra ngoài đại khái suất là bị lao thử ăn. Kiến nhiều căn chết tượng, nhiều như vậy lao thử, người đều không chút sức lực chống cự, đổi thành mèo rừng cũng quá sức, ở chiến thuật biển người trước mặt, thân thể cường đại nữa đều có vẻ như thế. Tiêu hề hỏi lại, có lao thử tiến hoa viên sao? Không có, ta đem điện lưu khai cao một chút, điện chết mấy chỉ lao thử sau. liền không láo thử lại đây vậy là tốt rồi mẹ người an tâm ở nhà chờ ta cùng ba trở về tiêu hề dặn dò. hề Tĩnh vân ứng hảo người cũng hảo hảo ở giếng trong phòng đợi đừng sang bậy tiêu hề nói tốt đem bộ đàm giao cho kiều viễn sơn dù sao lúc này không có việc gì để làm khiến cho bọn họ trò chuyện giảm bớt khủng hoảng hoan quá thần liễu huynh đi tới tiêu thúc người giúp ta hỏi một chút ta gì chúng ta bên kia tình huống như thế nào tiêu viễn sơn thuật lại hề tinh vân trả lời chỉ có Mao Mao ở kêu, vẫn luôn không mặt khác động tĩnh kia hẳn là cũng không có việc gì. Liêu Hinh Đại Tùng một hơi, vậy nên là không có việc gì, nếu là có lao thử vào ra môn, đã sớm lộn xộn Nhưng không phải lộn xộn bởi vì đều mở ra điều hòa, từng nhà đều là cửa sổ nhắm chặt, ra ra vào vào đều sẽ đóng cửa lại, phòng ngừa khí lạnh chạy đi. Thái Dương miễn phí, nhưng là năng lượng mặt trời phát điện thiết bị không khỏi phí, tuy rằng điện phí thực tiện nghi nhưng là đều nghèo A, nhưng không được duy trì điện. Nhưng mà phong bê cống thoát nước nhân ra là số ít, ai cũng không nghĩ tới lao thử còn có thể kết bệ kết đội xuất hiện, chưa từng có quá sự tình. Chính là quảng bá viên ở kinh hoàng dưới cũng không nghĩ tới cống thoát nước nguy hiểm, nhưng thật ra một ít cẩn thận hộ gia đình ý thức được điểm này sau, chạy nhanh lấy trọng vật lấp kín trong nhà các cống thoát nước nhập khẩu. Nhưng trước tiên phản ứng lại đây người không nhiều lắm, lúc sau lại phản ứng lại đây đã chậm. Một hai chỉ lão thử đỉnh không khai cống thoát nước ống thoát nước cái, từng bầy lao thử lại có thể. Bị lao thử xông vào ra môn hộ gia đình sợ tới mức quỷ khóc sói gào, một bên điên cuồng chụp đánh, một bên mở ra cửa phòng lao ra đi, đi theo cùng nhau lao ra đi còn có lao thử. Ở công cộng khu vực nghị luận sôi nổi hàng xóm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, lao thử, trong nhà như thế nào sẽ có lao thử. Rõ ràng cửa sổ đều kiểm tra qua, quan kín mít. Kinh hoàng vô thô giới, rất nhiều người theo bản năng hướng chính mình phòng chạy, còn có nguyên bản đại ở trong phòng người nghe thấy động tĩnh ra tới tìm người nhà. Người tốc độ như thế nào mau quá lao thử, phàm là cửa phòng mở ra, lao thử liền đàn dũng mà nhập, ngộ người liền phác liền cắn. Ở phong Úc ở ngoài, rất nhiều không kịp trốn đến vật kiến trúc nội người bị lao thử đuổi theo, bị bao phủ. xám trắng sọc săn sóc nữ nhân điên cuồng chụp đánh đại môn, khóc đều, mở cửa, mở mở cửa A, mau làm ta đi vào, lao thử không có tới, lao thử còn không có tới. Một đám người một bên dùng sức gõ cửa một bên chiều sau xem, đen nghìn nghịt lao thử không ngừng tới gần. nơi đi qua đều là đầy đất lăn lộn kêu rên kêu thảm thiết người mau mở cửa a lão kim là ta lão kim ta biết ngươi ở bên trong ngươi mau mở cửa vương bắt đản mau mở cửa phóng chúng ta đi vào mau lại không mở cửa liền thật không còn kịp rồi tông cửa mau tông cửa đại gia cùng nhau tông cửa tuyệt vọng mọi người dùng hết cả người sức lực va chạm biệt thự tinh đồng đại môn bản năng cầu sinh cùng phẫn nộ làm bọn hắn trong thân thể buộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng Chất lượng thượng giai đại môn không ngừng rung động, phát ra làm bên trong người trong lòng run sợ kéo cái thanh. Bên trong người lộ ra không đành lòng chi sắc, nếu không mở cửa đi. Lao thử vào được làm sao bây giờ, ngươi đi cửa sổ nhìn xem nghe một chút, một khi lão thử tiến vào, chúng ta đều sẽ chết. Ngươi muốn chết đừng tìm ta đương đệm lưng. Mau mau mau, chống lại môn, bọn họ là tưởng kéo chúng ta đương đệm lưng. Mau tới mau tới. Này nhóm người điên rồi sao? Có thời gian này, chạy nhanh mặt khác tìm địa phương A. Bên ngoài người hoảng sợ kêu to, thậm chí có người nhịn không được cướp đúng quần. Lao thử tới. bỏ phong trộm cửa sổ đi lên. Lao thử cũng sẽ bỏ cửa sổ. Lời nói là nói như vậy, vài cá nhân theo bản năng chạy về phía bên cạnh cửa sổ sắt đất, đầu chọc nam nhân nhặt lên một cục đá, nện ở chạy ở hắn phía trước sám trắng sọc săn sóc nữ nhân cái hót thượng. Nữ nhân trước mắt tối sầm, thân mình mềm đi xuống, bị đầu chọc nam nhân tiếp được, ngay sau đó lại bị ném về phía sau mặt chuột đàn. Người đang làm gì? Người bên cạnh khó có thể tin chất vấn. Ở uy no này đàn lão thử, chúng nó không phải muốn ăn người sao, làm chúng nó ăn, có ăn ăn no, có lẽ liền sẽ không muốn ăn chính mình. Đầu chọc nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, một bên liều mạng hướng lên trên bỏ một bên lưu ý mặt sờ động tĩnh. Vỡ đầu chảy máu xám trắng sọc săn sóc nữ nhân trên người bò đầy lão thử, đau nhức dưới, khôi phục một tia thần trí, trong miệng phát ra thống khổ dên rỉ. Đại đàn đại đàn lão thử dũng hướng trên mặt đất nữ nhân. nhưng là mới mẻ huyết nhục hấp dẫn tới càng nhiều lao thử. Đầu chọc nam nhân hung hăng trứng mắt, không dám lại cho cũ trọng thi, cũng không cơ hội không có thời gian lại cho cũ trọng thi. Những người khác đều đề phòng mà xa hắn mà lao thử đã theo phòng trộm cửa sổ bỏ lên tới. Bọn họ luống cuống tay chân mà đá đá bỏ lên tới lao thử, có thể đếm được lượng quá nhiều, đá đi xuống một con, nhảy lên tới hai chỉ. Bị cắn cẳng chân đầu chọc nam nhân động tác cứng lại, càng nhiều lao thử nhân cơ hội hung hăng cắn hắn chân. còn có lao thử bắt lấy hắn quần hướng lên trên bò tuyệt vọng cùng sợ hãi bò mãn đầu chọc nam nhân khuôn mặt hắn biết chính mình chạy trời không khỏi nắng hắn sẽ cùng những cái đó ngã xuống người giống nhau bị lao thử một ngụm một ngụm ăn luôn sống sở sở mà ăn luôn đi tìm chết đầu chọc nam nhân chịu đựng đau nhức giơ lên trong tay cục đá hung hăng tạp hướng phòng trộm cửa sổ sau lưng pha lê mỗi một chút đều dùng hết cả người sức lực không cho ta sống các ngươi cũng đừng nghĩ sống đi tìm chết cùng đi chết dừng tay không cần biệt thự bên trong người hoảng sợ thét trói thai chơ mắt nhìn ngoài cửa sổ đầu chọc nam nhân không ngừng dùng cục đá tạp pha lê Giang rắc giang rác pha lê xuất hiện vết dạng, vết dạng biến thành lỗ thủng lỗ thủng càng lúc càng lớn lớn đến đủ để lão thử nhẹ nhàng dũng mánh vào trên người bỏ vài chỉ lão thử đầu chọc nam nhân tựa hồ bất giác đau giống nhau cắn răng tiếp tục tạp pha lê bên trong người đối thượng hắn âm lanh tầm mắt chỉ cảm thấy hắn biểu tình cùng trên người hắn lao thử không có sai biệt khoảnh khắc chi gian như truy hầm băng cả người huyết đều vì này đông lại chạy mau về phòng bị người kéo một phen người nọ mới phản ứng lại đây vừa lăn vừa bỏ thoát đi ngoài cửa sổ một đám lại một đám lao thử chui qua phá cửa sổ nhảy vào tới sở kinh chỗ dẫn phát tân một vòng máu tươi cùng tiêu rên thằng đến ăn mặc phòng hộ phục có phun hỏa thương cứu viện bộ đội đã đến nay đàn mọi việc đều thuận lợi lao thử rốt cuộc lưu luyến đào tẩu quảng bá loa truyền đến vui sướng phấn khởi thanh âm thông chi mọi người cứu viện bộ đội đã tới rồi Đang ở toàn lực diệt chuột, thỉnh đại gia cần phải tiếp tục đãi ở trong nhà, không cần tùy ý ra ngoài. Nghe được quảng bá tất cả mọi người rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giếng trong phòng có người gần như hỉ cực mà khóc, được cứu rồi, được cứu rồi, ô ô, ta không cần bị lao thử ăn luôn. Ngoài cửa kéo kẹt kéo kẹt thanh không dứt bên hai, còn có nồng đậm mùi máu tươi xuyên thấu qua môn đế khe hở phiêu tiến vào, bọn họ căn bản không dám thâm tưởng, đám kia lão thử đang làm cái gì. Vì dị tiêu xú hôn tả mùi máu tươi cùng nhau chuyển đến, có người nhịn không được vọt tới trong một góc nôn mửa. Thấy kiểu viễn sơn sắc mặt khó coi, tiêu hề từ hầu bao lấy ra một lọ 50 mở lở bạc hà mát lạnh phun sương phun phun, phun thoải mái thanh tân bạc hà vị nháy mắt xua tan mùi lạ. Tiêu viễn sơn lắc đầu, không có việc gì. Tiêu hề, ta nghe không thoải mái. Tiêu viễn sơn nào không biết nữ nhi là đau lòng chính mình, tả hữu thứ này có không ít, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia, mỹ nữ. ngươi nhiều phun hai hạ ta mau phun ra có người mở miệng khẩn cầu tiêu hề không đến mức bủn xỉn điểm này đồ vật tha giếng phòng phun một vòng được đến một chuỗi cảm ơn thật lâu sau lúc sau lệ người cốt lông tơ dựng khóc kêu chu lên rốt cuộc biến mất bên ngoài một mảnh an tĩnh giếng trong phòng run bần bật người lắc bắp mở miệng lao lao thử đều bị đánh chết đi tóc hối của nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm kẹt cửa cái loại này đáng chết đồ vật chạy tạt mau sao có thể toàn bộ đánh chết nếu có thể đều đánh chết Mặt trên diệt lâu như vậy lao thử, này đàn lao thử từ đâu ra? Phần 45 Đúng vậy, đâu ra như vậy nhiều lao thử? Rõ ràng vẫn luôn ở diệt chuột, mỗi ngày muốn thiêu tiểu sơn núi giống nhau nhiều lao thử thi thể, bên ngoài thượng nhìn thấy lao thử càng ngày càng ít. Nhưng lúc này đây, lại trào ra mấy vạn lao thử, phảng phất dư lại lao thử toàn bộ tập trung ở bên nhau, chủ động công kích nhân loại, báo thủ giống nhau. Cỡ nào buồn cười, lại cỡ nào khủng bố? tỷ tỷ ta khát nước. Bị Liêu Hinh mang tiến vào tiểu hài tử bản năng ủy lại nàng. Liêu Hinh mại hạ tính tình nói cho hắn, nước giếng không tiêu khai, không thể uống, Ngươi nhẫn nhẫn, giải phóng quân thúc thúc tới, quá trong chốc lát chúng ta là có thể về nhà, là có thể uống nước. Lã trá trực khóc tiểu hài tử khát vọng mà nhìn bên cạnh giếng thùng nước, liền uống một chút cũng không được sao. Liêu Hinh ôn tồn giải thích, không được, nước lã khả năng có ký sinh trùng, quảng bá không phải mỗi ngày đều đang nói. Mới vừa náo loạn lao thử, nay thủy liền càng không thể uống lên. Bên cạnh bác gái nói một câu, nàng lo lắng xuất ruột, lao thử thứ này dơ muốn chết, tiểu mới cầu trùng đủ nháo người, đã chết mấy chục vạn người, nhưng đừng lại mang đến tân tật xấu. Một câu nói rất nhiều người sắc mặt bạch càng thêm bạch. Hơn một giờ sau, sợ hai chậm rãi đảm đi, có người bắt đầu không kiên nhẫn, như thế nào còn không có hảo, này đều vài tiếng đồng hồ, ta tưởng thượng V đút cờ. Không nói khét ngược, vài cá nhân biểu tình thống khổ gật gật đầu, khát đói bụng có thể nhịn một chút, thượng vê đút cờ rất khó nhẫn. thật sự nhịn không được nam nhân khẽ cắn môi các ngươi chuyển cái thân đi ta đi vê nút cờ, ta nhịn không được lại nhịn xuống đi muốn đái trong quần ngươi đừng sang bậy nơi này chính là giếng phòng ngươi đi tiểu không cảm thấy ghê tầm sao Nên xi măng ta nước tiểu lại thấm không đi xuống kia cũng ghê tầm a Ngươi sống tổng không thể bị nước tiểu nghẹn chết đi mỹ nữ ngươi quản quản hắn có người hướng tiểu hề cầu viện hiển nhiên tiểu hề phía trước hành động cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng theo bản năng đem nàng trở thành bọn họ cái này tiểu đoàn thể đầu. Tiêu Hề cảm thấy làm người nghẹn phân nghẹn nước tiểu có điểm vô nhân đạo, muốn có thể ai nguyện ý trước mặt mọi người phương tiện, nàng chỉ có thể tỏ vẻ, có thể nhẫn tận lực nhẫn đi, nhịn không được liền tính. Đối phương như chút được gánh nặng, không cấm lộ ra cảm kích tươi cười, theo sau năn nỉ mọi người, giúp đỡ giúp đỡ, ta thật không phải cố ý, khả nhân có tăng cấp. Nói đến này phân thượng, còn lại người đành phải bối quá thân, nhưng mười mấy bình phương địa phương, tệ hơn 20 cá nhân Cái gì thanh âm nghe không thấy, cái gì hương vị nghe không thấy, hảo những người này sắc mặt liền rất khó coi. Kế người nam nhân đầu tiên lúc sau, lại có ba nam nhân, hai cái nam hải giải quyết cá nhân vấn đề, may mắn đều là tiểu liền. Không một nữ nhân phương tiện, tiêu hề nhìn một vòng, phát hiện có mấy người sắc mặt không thích hợp, phỏng trừng đều ở cố nén. Không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, nữ tính đạo đức cảm phổ biến cao hơn nam tính. Trước mặt mọi người phương tiện loại sự tình này, rất nhiều người làm không được. mặt khác sự tình thượng đồng dạng như thế đám kia vọt vào tiểu khu giết người phóng hỏa tên côn đồ nàng thấy đều là nam nhân không có một nữ nhân vốn là không chiếm theo thể lực thượng ưu thế lại có đạo đức gông xiềng thế đạo càng hư nữ tính sinh tồn hoàn cảnh liền càng ác liệt đốc đốc đốc giếng ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa đem bên trong người không khiếp sợ bên trong có người sao chúng ta là cứu viện nhân viên ngưng thần mín thở người rốt cuộc dám hô hấp hắn liền lao thử gõ cửa đều nghĩ tới Các hối của nam nhân kích động trả lời, có người có người, có thật nhiều người, lao thử không có sao, cũng chưa sao. Bên ngoài cứu viện nhân viên, đại bộ phận đã tiêu diệt, các ngươi tình huống thế nào, bên trong có lao thử sao, có hay không người bị thương, có nghiêm trọng không. Không có lao thử, không có người bị thương. kia vất vả các ngươi chờ một chút, chờ chúng ta hoàn toàn tiêu diệt bên ngoài lao thử, xác nhận sau khi an toàn, các ngươi trở ra, đến lúc đó quảng bá sẽ thông chi. Tốt tốt tốt. cứu viện nhân viên quay lại vội vàng giếng trong phòng nhân tình tự rõ ràng lỏng xuống dưới mãi cho đến sáng sớm tảng sáng thái dương ra tới quảng bá lại lần nữa vang lên tuyên bố bên ngoài đã an toàn ngưng lại bên ngoài người chạy nhanh về nhà thương hoạn tốc tới office building xử lý miệng vết thương kiểm tra thân thể giếng trong phòng hai mươi mấy người cũng chưa bị thương đều tưởng chạy nhanh về nhà xác nhận người trong nhà hay không mạnh khỏe nhưng là không ai dám ra cửa an toàn thật sự an toàn sao Lao thử cái loại này đồ vật nhất sẽ chôn chôn tránh tránh, động tác lại mau, vạn nhất về nhà trên đường nhảy ra tới làm sao bây giờ. Chương 44 Lại lần nữa gõ vang giếng phòng đại môn cứu viện nhân viên giải quyết mọi người băn khoăn. Giếng phòng làm nguồn nước trọng địa, là tiêu giết hàng đầu mục tiêu, cứu viện nhân viên mang theo tiêu độc công cụ gõ vang lên môn. Lòng còn sợ hãi người không dám lập tức mở cửa, e sợ cho chạy tiến lao thử, luôn mãi xác nhận bên ngoài không có lao thử sao. Thật sự đã không có. Cứu viện nhân viên kiên nhẫn Trần an, đã không có, thật sự đã không có. Phiền toái mở cửa, chúng ta yêu cầu đối giếng phòng tiến hành tiêu độc, cũng yêu cầu nước giếng rửa sạch mặt đường. Giếng trong phòng người theo bản năng đều nhìn Tiểu Hề, như là chờ đợi nàng quyết định. Tiểu Hề, nàng nắm đòn gánh đi qua đi, chậm rãi mở ra nhắm chặt cửa phòng, mãnh liệt ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào, dưới ánh mặt trời là An mặc giày nặng phòng hộ phục cứu viện nhân viên. Tiểu Hề nhìn nhiều vài lần phòng hộ phục, nghe nói là kiểu mới đặc trùng tài liệu. đã cách nhiệt thả vững chắc bên trong có mini làm lạnh hệ thống nàng con luyện chuyển hướng hứa thái thái hỏi tham quá tưởng lộng mấy bộ đáng tiếc chính phủ chính mình đều không đủ dùng vẫn chưa thả xuống thị trường đứng ở tiêu hề phía sau người khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sợ ùa vào tới một đoàn ăn người lao thử tiêu hề cũng ở quan sát ngoài cửa tình huống mặt đường thượng không có thi thể lão thử không đến mức liền xương cốt đều ăn như vậy thi thể hẳn là bị cứu viện nhân viên thu đi bị như vậy nhiều lao thử gầm cắn Ai cũng không biết sẽ lưu lại nhiều ít vi khuẩn, lưu chứ chính là thai hoàng ẩm. Mặt đường thượng chỉ có một cái dài đến sáu bảy mệ vốn lượn vôi mang, hẳn là bạch áo thun nam nhân giấy rủi trung lưu lại vết máu, bị nhân viên công tác giải vôi sống sắt trùng tiêu độc. Xem vết máu phương hướng, hắn ý đổ bò hướng giếng phòng, hiển nhiên bị lao thử ngăn cản, ngã vào khoảng cách giếng phòng bảy tám mét địa phương. Tiêu hề khỏe miệng hơi hơi trầm xuống, nếu nam nhân kia chạy trốn lại mau một chút, Tuy rằng không quen nhìn hắn thai vạ đến nơi bỏ xuống thê tử không màng, nhưng nàng không đến mức cô y đông cửa đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Muốn trách chỉ đổ thừa hắn chạy quá chậm, vậy chỉ có thể đi bồi hắn thê tử, hai người dưới mặt đất chậm rãi tính sổ đi. Tóc hối của nam nhân do do dự dự, ngoại, bên ngoài thật sự không có lao thử sao. Chúng ta đã đem trong ngoài các góc siêu tầm rất nhiều biến, tiểu khu nội giếng nước bẩn cũng phong bế, còn toàn diện phun quá đuổi chuột phấn, cho dù có một hai chỉ để sót, cấu không thành nguy hiếp Trên đường đều là nhân viên công tác, các ngươi có thể kêu cứu. mau về nhà đi, chờ độ ấm thăng lên tới, dễ dàng bị cảm nắng. Phóng nhãn nhìn lại đều là bận bận rộn rộn nhân viên công tác, đều không phải là mỗi người đều ăn mặc kín không kẽ hở đặc thù phòng hộ phục, một bộ phận chỉ là áo dài quần dài dày bó. Tiêu hề do hỏi cứu viện nhân viên, xin hỏi, bị lao thử công kích chỉ có chúng ta tiểu khu sao? Tây thành nội rất nhiều địa phương đều xuất hiện lao thử. Tiêu hề cảm tạ, muốn chỉ có cẩm lan sơn trang. Nàng liền phải hoài nghi chính mình thủy nghịch, nhưng là vận khí cũng không phải thực hảo là được, đại khái là ở bồ đề không gian thượng dùng hết sở hữu vật khí. Tiêu hề đối kiểu Viễn Sơn cùng Liễu Hinh nói, chúng ta đi thôi. Mấy chỉ lão thử nói, liền tính gặp gỡ nàng cũng có nắm chắc đối phó. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Một chuỗi củ cải đầu hoang mang rối loạn tiêu Liễu Hình. Đầu lớn như ngưu Liễu Hinh nhìn về phía cứu viện nhân viên, không biết nhà ai hài tử, phiền toái các ngươi hỗ trợ tìm xem ra trưởng. Làm nàng một nhà một nhà đưa trở về, nói thật, nàng có điểm sợ hãi. Nàng hiện tại liền tưởng chạy nhanh về nhà, xác định nàng mẹ cùng cháu trai thế nào, sau đó người một nhà ở trong nhà trốn thượng mấy ngày. Tung tung, tung tung. Suốt ruột hốt hoảng hò hét chuyển đến. Mụ mụ, mụ mụ, ta ở chỗ này. Mới vừa còn gọi tỷ tỷ tỷ tỷ tiểu nam hài lập tức bung ra liếu hình góc áo chạy như bay đi ra ngoài, nhào hướng lòng nóng như lửa đốt nữ nhân. Cơ hồ muốn cho rằng nhi tử bị lao thử ăn luôn nữ nhân ôm chặt nhi tử lại khóc lại mắng, làm ngươi chạy loạn làm ngươi chạy loạn, ngươi cái tiểu vương bất đảng, hù chết ta, ngươi về sau còn dám lại trộm đi ra tới chơi sao. Phát tiết hai câu, nữ nhân vội hỏi nhi tử này một đêm là như thế nào lại đây, biết là gặp gỡ quý nhân, nữ nhân vội vàng lôi kéo nhi tử đi lên đối liêu hình nói lời cảm tạ. Liêu hình bị nàng tạ ngượng ngùng liên tục xua tay, thuận bắt tay sự tình, đừng nói nữa, chạy nhanh mang theo hải tử về nhà. bên ngoài lộn xộn không an toàn. Nữ nhân ngẫm lại cũng là đạo lý này, luôn mãi truy vấn ra liếu hình ở tại chỗ nào, mới nói, chúng ta đây về trước ra, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi, này mấy cái hải tử đều là chúng ta kia một mảnh, ta mang đi. Tóc hối của nam nhân cắm vào lời nói, cấp hoang mang dối loạn hỏi, ngươi này một đường đi tới có gặp được lao thử sao? Nữ nhân lắc đầu, không gặp gỡ, lớn như vậy trận trượng sớm bị doa chạy, huống chi lão thử thích buổi tối ra tới, ban ngày đều ở trong ngủ Ngươi đừng chính mình dọa chính mình Kỳ thật nàng cũng sợ hãi Nhưng lại sợ hãi cũng đến ra tới tìm hài tử a. Trời biết đêm nay thượng nàng là như thế nào chịu đựng tới Cái gì đáng sợ sự tình đều nghĩ tới Nghĩ đến đây Nàng nắm chặt mất mà tìm lại nhi tử Lại một lần cảm tạ liêu hình Tóc hối của nam nhân nghe vậy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi Khơi mào phía trước nhàn rỗi không có chuyện gì khi đánh tốt thủy Đi nhanh rời đi Lão bà nữ nhi đều ở nhà Hắn đến chạy nhanh trở về nhìn xem Những người khác đều sôi nổi trọn dẫn theo thủy bước nhanh rời đi, lo lắng hai hùng cả đêm lại đói lại khác, một cái so một cái chạy trốn mau. Tiêu hề bọn họ cũng chạy nhanh về nhà, một đường đi tới không có thấy bất luận cái gì thi thể, vô luận là người vẫn là lao thử đều không có, chỉ có một bãi than vôi cùng lửa đốt quá dấu vết. Nhìn ra được tới, cái này buổi tối cứu viện nhân viên rất bận, lại muốn sát diệt lao thử, lại muốn rửa sạch thi thể, lại muốn xử lý người bệnh, lại muốn tiêu sát hoàn cảnh. ở cửa sổ thủ một đêm hề tinh vân nhìn thấy cha con hai thân ảnh một lòng cuối cùng là lạc trong bụng tưởng lao ra đi nghênh đón nề hà kiều hề sớm tại bộ đàm dặn do quá nàng chỉ có thể từ lầu hai cửa sổ ném xuống một lọ cồn thuốc khử trùng sợ đem dơ đồ vật mang tiến ra môn tiểu hề cùng tiểu viễn sơn trước tiên ở cổng lớn dùng tiêu độc cồn đem chính mình từ đầu tới đôi phun một lần mới cởi dậy trần chủi chân vào cửa vào cửa sau tiểu viễn sơn cầm tiểu hề cấp độ dùng tẩy rửa cùng quần áo thẳng đến không thường dùng phòng cho khách toilet Tiểu hề tắt trực tiếp tiến vào không gian. Từ nhà gỗ phòng vệ sinh ra tới, tiểu hề rốt cuộc cảm thấy chính mình trở về nhân gian. Nàng hôm nay nhưng xem như cảm nhận được cái gì kêu nghẹn nước tiểu có thể hành ngàn dặm nghẹn phân một bước khó đi. Nàng từ dạng sáng 2 điểm nhiều bắt đầu tưởng tượng về lúc cờ. Hiện tại là 5 điểm nhiều, quá mẹ nó khó chịu. Cha con hai đem chính mình triệt triệt để để giặt sạch một lần, lại tiêu độc một lần, từ đầu đến chân thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Người một nhà mới ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng. Giếng phòng người nhiều mắt tạp, tiêu hề chỉ có thể từ hầu bao móc ra một phen lết, hầu bao liền như vậy lại lại nhiều vô pháp tự bảo chữa. Một phen lết liền nhiều như vậy, phân liếu hình cùng năm cái tiểu hài tử mấy viên, dư lại cũng không mấy viên. Hề tĩnh vân ở nhà nhưng thật ra ăn uống không lo, nhưng nào có cái kia ăn cái gì tâm tư. Hiện giờ một nhà đoàn tụ, đều bình bình ăn An mới xem như rắc ra cơ khắc tới. Tiêu hề lấy ra nãi bạch lẩu niêu cháo cá lát, lại cầm tam đĩa hạ cháo tiểu thái. một bên ăn một bên đơn giản nói chính mình bên kia tình huống hề tĩnh vân buồn bực không thôi đâu ra nhiều như vậy lao thử nhớ tới kia dòng nước giống nhau vọt tới chuột đàn nàng gương mặt nhịn không được trắng bệnh một con lão thử liền đủ ghê tởm người huống chi một đám lao thử tuy là kiều hề đều lòng còn sợ hãi chính diện gặp gỡ như vậy nhiều lao thử nàng cũng chỉ có trốn phân có lẽ bị vội vàng vội vàng liền đều thấu một khối chuột nhiều lá gan đại địa phương khác tìm không thấy ăn liền hướng về phía người tới có lần đầu tiên Liền sợ có lần thứ hai, những cái đó lao thử hưởng qua người mùi vị tiểu viễn sơn thanh tuyến căng chặt, đồng nhiên cảm thấy lẩu niêu thịt cá có chút khó có thể nuốt xuống, hiện tại ăn không hào tìm, người lại hào tìm, đám kia lao thử sẽ phóng như vậy một đống lớn thịt không hề tới sao. Tiêu hề cùng hề tĩnh vân sau một lúc lâu không nói gì, thịt người nhiều chạy không mau phản ứng chậm, ở lao thử xem ra, nên là thực tốt săn thú đối tượng. Trong giới tự nhiên, một ít tuổi già sức yếu mạnh thú bắt không đến con mùi liền sẽ chuyên môn mồi nhân loại. Tiêu hề mở miệng, ba mẹ, các ngươi về sau đừng đơn độc ra cửa, đi ra ngoài nhất định phải kêu lên ta. Nay một trận đều đừng ra cửa hề tinh vân biểu tình nghiêm túc, ngươi cũng đừng đi ra ngoài múc nước ném rắc rưởi, lão thử trên người mang theo rất nhiều vi rút vi khuẩn, tiểu mới cầu trùng tuy rằng tỷ lệ chết cao, nhưng nó sẽ không người chuyên nhân. Nhưng dịch chuột, bệnh dịch tả, lưu hành tính xuất huyết nhiệt này đó đều là cường cường bệnh truyền nhiễm, như vậy nhiều lão thử, chỉ sợ trên người không thể thiếu này đó vi rút vi khuẩn. Ra đầu tê dại Kiều Viễn Sơn liên tục gật đầu, không ra đi, đều không ra đi, người khác muốn kỳ quái, chúng ta chính là dùng thủy tỉnh, chính là nước khoáng độn nhiều làm sao vậy, lại thế nào cũng sẽ không đoán được cái kia thượng. tiêu hệ như suy tư gì, mặt trên thông chi phẳng là bị thương đều đi office building, còn yêu cầu chúng ta đại ở trong nhà không cần ra cửa, chủ yếu là sợ bệnh truyền nhiễm đi, đại khái suất chúng ta liền tiểu khu đại môn đều ra không được. tiêu Viễn Sơn sắc mặt đại biến. chẳng lẽ muốn đem chúng ta nơi này coi như dịch khu cách ly lên ba mẹ ta đi tầng cao nhất nhìn xem tiêu hề đứng dậy đi nhanh lên lầu ở mái nhà sân phơi lấy ra kính viễn vọng chỉ thấy tiểu khu cửa cảnh vệ nhiều không chỉ gấp đôi tường vây phủ cận thường thường có người đi lại có thể coi như ở siêu tầm lao thử cũng có thể coi như phòng ngừa hộ gia đình trèo tường rời đi lại nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến so ngày thường càng nhiều người theo kịp kiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân hỏi tình huống như thế nào tiêu hề lấy ra hai cái kính viễn vọng đưa qua đi cửa cảnh vệ biến nhiều tiêu viễn sơn giữa mày nhăn ra một đạo xuyên đây là thật đem chúng ta đương dịch khu cách ly đi lên đi vạn nhất trong tiểu khu bùng nổ bệnh truyền nhiễm nhưng làm sao bây giờ hề tĩnh vân trong lòng kịch liệt nảy dựng nàng ổn ổn tâm thần ra không được liền ra không được đi chúng ta ra không được cũng ý nghĩa người khác vào không được trong tiểu khu mặt không nhất định liền so bên ngoài nguy hiểm náo lao thử không chỉ chúng ta tiểu khu tây thành nội rất nhiều địa phương đều náo loạn lao thử lại là sống sẽ khắp nơi chạy loạn thật muốn là xuất hiện ôn dịch phạm vi sẽ không tiểu huống chi đi ra ngoài lại có thể đi chỗ nào này thế đạo địa phương khác chưa chắc liền an toàn tiêu hề nhấp khẩn môi thành như nàng mẹ nói rời đi nơi này lại có thể đi chỗ nào cực nóng sấm trước mưa bão tên côn đồ lão thử không biết ôn dịch cha mẹ yêu cầu một cái an toàn nơi đặt chân nhưng một khi xuất hiện ôn dịch manh mối cần thiết rời đi trước từ từ xem tình huống không đúng chúng ta lập tức đi Trường 45. Một tiếng miêu đánh vỡ sân phơi thượng áp lực không khí, nghèo rừng chạy về phía bên cửa sổ, hai chỉ móng bước ghé vào pha lê thượng, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới xem. Phần 46. Tinh thần căng chặt kiều hề vội vàng chạy tới, cho rằng lại ra chuyện gì, chỉ thấy đối diện đường cái thượng 7-8 cá nhân đánh lên. Tinh tế vừa nghe, nguyên lai like là mấy cái bằng hữu cùng nhau chạy trốn, trong đó một cái chạy tiến chính mình ra lúc sau đem đại môn nút lại, nhậm đi theo phía sau người như thế nào gõ cửa đều không khai. Cũng may lão thử truy đến không khẩn, bọn họ chạy nhanh chạy đến mặt khác một chàng biệt thự, nơi đó người cho bọn hắn mở cửa, làm cho bọn họ kịp thời trốn rồi đi vào. Quảng bá thông chi có thể về nhà lúc sau, tìm được đường sống trong chỗ chết vài người nuốt không dưới khẩu khí này, liền tìm tới môn tính sổ. Người nọ người trong nhà tự nhiên muốn che chở chính mình thân nhân, vừa nói hai nói liền đánh lên. Lúc ấy ta thấy, ta còn đang suy nghĩ, bọn họ nếu là chạy tới nhà của chúng ta cửa cầu cứu, ta muốn hay không mở cửa. Hề tĩnh vân phức tạp thanh âm từ sau lưng truyền đến, có thể là xem nhà của chúng ta viện môn đóng lại, bọn họ không lại đây, đi một khắc chàng mở ra viện môn biệt thự. Nói thật, ta lúc ấy là hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lần đầu tiên biết còn có lần này sự kiều hề không cấm nghĩ mà sợ, nếu đám kia người hướng nàng mẹ cầu cứu, nàng mẹ rất có khả năng sẽ mở cửa, tựa như nàng ở giếng phòng sẽ cho có hy vọng chuột khẩu chạy trốn người để cửa giống nhau, đó là sống sờ sờ mạng người, bụn có thể không cần chết người. Nhưng trong nhà chỉ có nàng mẹ một người, vạn nhất trốn vào tới người nổi lên ác ý làm sao bây giờ. Không phải nàng nguyện ý đem người hướng chỗ học tưởng, mà là thế đạo này hạ, người sẽ hoặc chủ động hoặc bị động mà chậm rãi đổi bại. Đừng mở cửa, liên tính cầu tới cửa cũng đừng mở cửa. Tiêu hề nhìn cha mẹ, thần thái vô cùng nghiêm túc. Ba, mẹ, ta không ở các ngươi bên người khi, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hiện tại hoàn cảnh này, hảo tâm chưa chắc có hảo báo. Tiêu viễn Sơn cùng hề tinh vân giật mình. Tiểu Viễn Sơn bội nói, biết biết, chúng ta lại không phải ba tuổi tiểu hài Nhi, điểm này sức phán đoán vẫn phải có. Này Thế Đạo, cố hảo chính mình đi. Nói chuyện khi hắn nhìn hề Tĩnh Vân, đại khái là y y hề giả nhân tâm, hề Tĩnh Vân tâm liền tương đối mềm. Ở trong tin tức thấy tao ngộ đáng thương người, nàng sẽ quên điểm tiền, còn giúp đỡ mười mấy vùng núi nhi đồng. Nhưng xưa đâu bằng nay, hảo tâm khả năng đưa tới tai họa. Hề Tĩnh Vân bật cười, chợt mắt nhìn dưới lầu hỗn loạn than một tiếng, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Ta biết, nay còn không đến một năm, liền biến thành như vậy, ta cũng không dám tưởng về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Đối diện dưới lầu hỗn loạn thực mau bị phụ cận nhân viên công tác tới rồi ngăn lại, đánh thành một đoàn hai đám người bị tách ra, giáo dục một phen sau làm từng người về nhà. Tiểu khu hỗn loạn lại mới vừa bắt đầu, quảng bá luôn mãi nhắc nhở bị lao thử cắn thương chảo thương người chạy nhanh đi trước office building, vô luận miệng vết thương nhiều tiểu đều không thể sơ sẩy đại ý đồng thời kêu gọi hộ gia đình giảm bớt ra ngoài, không cần xuyến môn. Không cần tụ tập, đến nỗi sinh hoạt vật tư, chính phủ sẽ miễn phí phát. Mặt trên vì tránh cho khiến cho khủng hoảng, chỉ nói tiểu mới cầu trùng, nhưng hộ gia đình không phải ngốc tử, lao thử sẽ lây bệnh bệnh tật là thường thức. Thức mau, một bộ phận người ý thức được mặt trên ở lo lắng tiểu khu bùng nổ bệnh truyền nhiễm, cho nên đem tiểu khu đóng cửa lên, tránh cho bệnh tật khuyết tán. Khủng hoảng cảm xúc nháy mắt khuyết tán, nhưng mà ý đồ rời đi người không mấy cái. Rời đi nơi này sau đi chỗ nào đâu. Ra. Ra sớm không có. Thu dụng sở sao? Thu dụng sở sao có thể thu lưu bọn họ? Bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ. Không có điều hòa, một ngày thời gian là có thể đem người sống sờ sờ nhiệt chết, càng đừng nói còn có xâm chấp mưa báo, lao thử cùng người xấu từ từ nguy hiểm tồn tại. Sự thật chính là, liền tinh tiểu khu thật sự bùng nổ bệnh truyền nhiễm, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này mặc cho số phận, ít nhất nơi này có điều hòa chống đỡ cực nóng, có phòng ở chống đỡ xâm chấp mưa báo lao thử. có cảnh vệ chống đỡ người xấu còn có chính phủ miễn phí phát vật tư số ít mấy người không quan tâm tưởng rời đi bị cửa cảnh vệ ngăn lại bọn họ khóc bọn họ nháo nhưng mà thay đổi không được đã định sự thật cuối cùng bị mạnh mẽ trục xuất về nhà còn thỉnh phối hợp chúng ta công tác nếu lại có lần sau chúng ta sẽ suy xét giảm bớt các ngươi lương thực xứng ngạch lương thực xứng ngạch chính là mệnh bị bóp chặt mệnh môn người chỉ có thể suy sụp nhận mệnh người chung quanh hoặc phẫn nộ hoặc bi ai hoặc chết lặng mà nhìn trận này trò khơi hài. Giữa trưa, ăn mặc phòng hộ phục nhân viên công tác từng nhà đăng ký tình huống cùng phát một vòng sinh hoạt vật tư. Tiêu Hề không mở cửa, cách thật xa cùng bọn họ kêu gọi, ngượng ngùng. Đặc thù thời kỳ thỉnh thứ lỗi, nhân viên công tác lý giải, bọn họ vốn dĩ liền không tính toán nhập hộ, mỗi ngày tiếp xúc như vậy nhiều người không chuẩn chính mình trên người liền mang theo vi khuẩn ra ra vào vào ngược lại tạo thành lây bệnh. Nhân viên công tác một bên ký lục một bên hỏi chuyện, không quan hệ, chúng ta tới hiểu biết tình huống, nhà các ngươi mấy khẩu người. Tiêu Hề hồi. Tam khẩu người. Có hay không người bị lao thử cắn thương trào thương, hoặc là thân thể không thoải mái. Không cần giấu giếm, kịp thời chạy chữa mới là trước mặt biện pháp tốt nhất, chính mình ngạnh khiêng chỉ biết đem vấn đề kéo đại, còn sẽ uy hiếp người nhà khỏe mạnh. Tiêu hề, không có, chúng ta không chính diện gặp gỡ lao thử. Nhân viên công tác, tốt, nơi này có một ít thủy cùng đồ ăn, ngươi chờ lát nữa tới bát, bên trong còn có nhiệt kế cùng tiêu độc đồ dùng, nhớ rõ mỗi ngày theo dõi nhiệt độ cơ thể cùng tiêu độc, có vấn đề thổi còi. Chúng ta sẽ lập tức lại đây. Tiêu hề huyền cự, cảm ơn, mấy thứ này nhà của chúng ta đều có. Bên ngoài đồ vật, nàng không dám dùng, cầm cũng là lãng phí, vẫn là để lại cho yêu cầu người đi. Nhân viên công tác biết nhà này đáy hổ, lập tức vật tư thập phần khẩn trương, có thể tỉnh một chút là một chút, liền không hề nhiều lời, đi trước tiếp theo ra. Bọn họ cũng quái không dễ dàng. Hề tĩnh vân cảm khái. Tiêu hề nhẹ nhàng mà gật đầu, ít nhiều những người này, bằng không toàn bộ xã hội sớm rối loạn bộ. Còn phải chết thượng càng nhiều càng nhiều người Kiều Viễn Sơn lạc quan chờ mong Mặt trên coi trọng như vậy Hẳn là có thể khống chế được Chỉ mong đi, bất quá Kiều Hề không dám quá mức lạc quan Nàng ở Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân Đồ ăn nước uống tăng lớn dùng huyết lượng Đã kiên trì hơn nửa năm Vẫn là không thể xác định rốt cuộc có hiệu quả hay không Bọn họ vẫn như cũ vào không được không gian Đến nỗi thể chất cải thiện xác thật không sinh quá bệnh Liền cái đau đầu nhức quốc đều không có bất quá bọn họ trước kia thân thể liền rất hảo không thế nào sinh bệnh huống hồ này một năm mỗi ngày đều ở rèn luyện thân thể có trợ giúp để cao sức chống cự cho nên kiều hề cũng nói không chừng chính mình ý nghĩ kỳ lạ rốt cuộc có hay không dùng dù sao trước mắt xem ra không có tác dụng phụ vậy tiếp tục hoặc nhiều hoặc ít là cái tâm lý an ủi tới rồi buổi tối quảng bá lại vang lên tới bên trong truyền đến hứa thái thái thong dong chấn định thanh âm nhìn lại lúc này đây thai nạn chấn an hộ cảm xúc cổ vũ đại gia tích cực đối mặt khiêu chiến cuối cùng là thường phạt liên nói tới rồi kiều hệ bọn họ ban ngày nhìn đến kia chàng trò khôi hài rõ ràng có thời gian lại đem bằng hữu nhốt ở ngoài cửa người bị thông báo phê bình phạt một năm lao dịch hơn nữa khấu trừ nửa năm lương thực xứng ngạch đóng cửa giải trừ lúc sau chấp hành cùng nhau thông báo phê bình còn có một người sấn loạn trộm đi hảo tâm thu lưu hắn chủ nhân ra nhẫn vàng còn có người chạy trốn khi đem đồng bạn đẩy ra đi hấp dẫn lao thử lực chú ý này đó hành vi hiển nhiên trái với công tự lương tục bất lợi với xã hội hài hòa phát triển nếu không tăng thêm nghiêm trị sẽ có càng nhiều người nói theo có phê bình tự nhiên cũng có khen ngợi như là cứu năm cái hài tử liễu hình đã bị thông báo khen ngợi trừ bỏ tinh thần thượng khen ngợi ở ngoài còn khen thưởng 100 cân gạo một thùng đậu nành du một con hân gà một con tương vịt này khen thưởng có thể so đưa tiền thật sự nhiều chứng ác dương thiện tóm lại là một kiện làm người sung sướng sự có lợi cho ổn định nhân tâm có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bất hộ gia đình bị đóng cửa ở nhà Lo Âu. Ở nhà cách ly lúc sau, tiểu khu trở nên phá lệ an tĩnh, bên ngoài chỉ có nhân viên công tác đi lại, bên trong người chẳng sợ ở tại cùng chàng biệt thự cũng không dám tùy ý xuyên môn, gần nhất mỗi người cảm thấy bất an, thứ hai vô tâm tình. Lúc này đây tiểu khu thương vong thảm trọng, lao thử đánh bất ngờ thời điểm, đúng là mọi người đi ra ngoài cao phong kỳ, rất nhiều người lựa chọn ở thời gian kia đoạn ra cửa làm việc, hoặc là ra cửa hít thở không khí. lao thử tới vừa nhanh vừa vội rất nhiều người không kịp trốn đi liền bị đuổi theo tránh ở trong phòng người cũng không hoàn toàn đều là an toàn không ít biệt thự bị theo cống thoát nước bỏ lên tới lao thử công hãm bị lao thử đương trường cắn chết liền có 300 nhiều người còn có càng nhiều hộ gia đình bị cắn thương trào thương nay một nhóm người bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện có chút người bởi vì thương thế quá nặng không trị bỏ mình còn có một ít người bất hạnh cảm nhiễm tiểu mới cầu trùng cùng mặt khác bệnh tật chết chết thương, thương tiểu khu lập tức thiếu một phần ba người Một nửa trở lên nhân gia có thân nhân xảy ra chuyện, ai còn có tâm tình xuyến môn. Ngẫu nhiên, sẽ có sinh bệnh hộ gia đình bị nhân viên công tác đưa hướng bệnh viện, bệnh tật cũng không phải chỉ có cắn thương trảo thương loại này truyền bá con đường, lao thử toàn thân mang độc, nơi đi qua đều có thai hoàng ẩm. May mắn nhân số cũng không nhiều, cho nên không có tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. chậm rãi, nhóm đầu tiên bị mang đi thương hoàng trùng, những cái đó không có cảm nhiễm bệnh tật hộ gia đình, trải qua một đoạn thời gian cách ly quan sát lúc sau. Bình Yên vô sự về đến nhà. Bị chữa khỏi nhẹ chứng người bệnh, cũng dần dần trở về. Liên tục 11 thiên không xuất hiện sinh bệnh hộ gia đình lúc sau, tiểu khu không khí rõ ràng trở nên nhẹ nhàng. Mặt trên thông qua quảng bá cổ vũ hộ gia đình, lại kiên trì 3 ngày không ra tân người lây nhiễm, là có thể bỏ lệnh cấm, khôi phục bình thường sinh hoạt. Nhưng xem như cố nhịn qua. Tiểu Viễn Sơn khó nén vui mừng, hắn không vội mà ra cửa, nhưng là sốt ruột vạn nhất bùng nổ dịch, bọn họ phải chạy trốn. bên ngoài lại thế nào cũng vô pháp cùng trong nhà so có thể không đi khẳng định không nghĩ đi tiêu hề cũng cao hứng hôm nay ăn lẩu đi đã lâu không ăn lẩu ăn bốn cung cách hề tĩnh vân gọi món ăn tới cái nước cốt mơ bỏ lại yếu điểm như bụng hoàng hầu tiêu viện sơn nghĩ nghĩ ta muốn cái nấm đáy nổi đậu phụ đông lấy điểm tiêu hề lại bỏ thêm cả chua đáy nổi cùng cá hầm cải chua đáy nổi các loại lát thịt viên rau dưa đậu chế phẩm thả tràn đầy một bàn tiểu khu mặt khác biệt thự hộ gia đình nhóm cũng ở vui vẻ Nhưng xem như hết khổ, bọn họ một bên phân nhân viên công tác vừa mới đưa tới vật tư một bên nói giỡn. Hôm nay cư nhiên có cà chua, lần trước trứng gà còn không có ăn xong, có thể xào cái cà chua trứng gà. Nay thịt kho tàu đồ hộp có thể ăn sao, có thể hay không có cầu trùng. Có cũng cực nóng giết chết, ngươi lên làm mặt làm gì cho ngươi phát đồ hộp mà không phải thịt tươi, chính là sợ ngươi nghĩ nhiều, ngươi không cần cho ta, ta không sợ. Lăn lăn lăn, ngẫm lại còn có điểm luyến tiếp tới. Như vậy nốt ở trong nhà cũng khá tốt sao, có ăn có uống, từ khi rời đi thu dụng sở liền số này hơn một tháng quá đến nhẹ nhàng nhất. Nói rất đúng những người này trầm mặc thật là có điểm tới. Tính tính, ta thả rằng thành thật kiên định mà mệt, cũng không nghĩ lo lắng để phòng mà nằm. Nói tả hữu nhân tâm có xúc động gật đầu, vốn néo mặt thấy âm u đi tới la bác gái, mọi người cho nhau nhìn xem, điểu môi chạy nhanh cầm lấy chính mình kia một phần vật tư. Lâu trường chỉ chỉ người khác chọn dư lại kia phân vật tư, đây là ngươi. La bác gái túi đầu nhìn lạn khẩu tử cả chua phát nào cải trắng, ngẩng đầu nhìn lâu trường. Lâu trường bị nàng thẳng lăng lăng tầm mắt xem không được tự nhiên, ngại với thân phận lại không thể trực tiếp mắng, liền nói, đưa tới đồ vật đều như vậy, hoàn cảnh trung bại ở kia, đều không dễ dàng, có ăn liền không tồi. La bác gái cái gì cũng chưa nói, không lưng cầm lấy trên mặt đất đồ vật, xoay người đi trở về chính mình phòng, phanh mà một chút dùng sức đóng cửa lại. Nhìn không thấy, mới có hàng xóm nhỏ giọng oán giận. trước kia là pháo đốt giống nhau kêu kêu quát quát phiền người chết hiện tại là quỷ giống nhau âm trầm trầm hù chết người trước kia có cái đương cán bộ nhi tử trong lưng nàng đương nhiên kiêu ngạo hiện tại nhi tử tức phụ đều đã chết liền dư lại nàng một cái lao thái bà nhưng không phải đến xúc kia cũng là xứng đáng nếu không phải nhà bọn họ không lấp kín cống thoát nước lao thử như thế nào sẽ bỏ tiến vào nữ nhi của ta như thế nào sẽ bị cắn may mắn không xảy ra việc gì bằng không ta cùng nhà nàng không để yên chính là Lại lui một bước nếu không phải la đại bằng chính mình câu dẫn người khác lao bà bị đánh gãy chân, cũng không đến mức như vậy một đại nam nhân chạy không ra. Chỉ đáng thương hắn lao bà, bị liên lụy, như thế nào liền không đổi một đuổi. Tiểu tô chính là quá thành thật, làm gì vọt vào đi hỗ trợ, thân mụ cũng không dám đi vào cứu nhi tử, liền nàng ngớ ngẩn. Muốn ta nói, này mẹ tâm đủ tàn nhẫn. Ta lúc ấy liền không quan tâm xông lên đi đánh lao thử, ta chính là chính mình làm lao thử ăn, cũng không thể trơ mắt nhìn ta khuê nữ cấp lao thử ăn a. lâu trưởng xua xua tay, được rồi được rồi, một người nói ít đi một câu đi, lâm lao thất độc, ngấm lại cũng quái đáng thương. La bác gái đứng ở cửa phòng sau lưng, lặng lặng nghe bên ngoài một câu tiếp theo một câu nghị luận, đầy mặt chết lặng tĩnh mịch, thẳng đến cuối cùng, trên mặt cơ bắp không chịu khống chế đều bắt đầu run rẩy Vì cái gì không vọt vào đi cứu nhi tử. Nàng sợ tới mức trong đầu trống rỗng, hai chân sinh căn giống nhau, vừa động không thể động, chờ nàng phản ứng lại đây, đã trưởng. Cách vách phòng chỉ còn lại có Lao Thử keo kẹt keo kẹt thanh âm. Nàng vẫn luôn nghe, vẫn luôn nghe, nghe được cứu viện nhân viên tới. Lao Thử bị đuổi đi, thân thể của nàng rốt cuộc năng động, nàng đi vào cái kia phòng, thấy hai cụ khung xương tử, khung xương tử thượng treo rách tung toé quần áo, nàng nhận ra được là nhi tử con râu. Nhi tử đã chết, bị Lao Thử ăn. Nàng không thể làm nhi tử bị chết. La bác gái trong mắt giật giật, dừng ở trong một góc tủ lạnh thượng, khô nước khỏe miệng nguéo một cái, nàng chậm gì gì đi qua đi Chậm rãi mở ra tủ lạnh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên trong bị bao ni lon tầng tầng bao vây chết lao thử, xám xịt hai mắt lộ ra khắc thường thần thái. chương 46 Ba ngày sau, cẩm lan sơn trang đóng cửa giải trừ. Toàn bộ tiểu khu nháy mắt tươi sống lên, ở trong nhà đái hơn một tháng người gấp không thể chờ mà đi ra ra môn. Có vội vàng đi nhà xưởng đơn vị, tuy rằng mặt trên nói sẽ không ảnh hưởng bọn họ công tác, nhưng hiện tại tăng nhiều cháo ít, ly cương lâu như vậy, vạn nhất bị người chui chỗ chống nhưng làm sao bây giờ. Cả nhà đều chỉ vào công tác này kiếm tiền ăn cơm, không dung có thất. Có cả nhà xuất động đi bên cạnh giếng múc nước, ăn thủy không thiếu, rửa mặt thủy lại thập phần hữu hạn, liền tính đai ở điều hòa trong phòng không có ra mồ hôi, nhưng thời gian dài, như cũ sẽ dơ. Bọn họ vội vã múc nước tắm rửa gội đầu, vội vã múc nước tẩy dơ quần áo. Có vội vàng đi siêu thị, mau cuối tháng, tháng này lương thực xứng ngạch không cần rất liền sẽ quá thời hạn trở thành phế thải. Một hồi chuột thai xuống dưới đã chết không ít người. Nhưng tồn tại nhân sinh sống còn phải tiếp tục. Cái này bước đi duy gian thế đạo, đã sớm không cho phép người xa vào với bi thương không thể tự kiềm chế. La bác gái lẳng lặng nghe tả hữu hàng xóm náo nhiệt, toàn bộ biệt thự bảy hộ nhân ra, liền nhà nàng đã chết hai người, còn lại sáu hộ nhân ra một cái cũng chưa chết, dựa vào cái gì nhà bọn họ không chết người. Muốn chết nên cùng chết, kia mới công bằng. Đêm khuya tĩnh lặng sau nửa đêm, tất cả mọi người ngủ, la bác gái dẫn theo thùng nước đi ra ra môn. trên đường chỉ có ăn mặc phòng hộ phục tuần tra đội cá biệt người đem ban ngày đương đêm tối đêm tối đương ban ngày quá liền sẽ cố ý tìm ít người thời gian ra tới múc nước tuần tra đội thấy nhiều không trách la bác gái thông rong chấn định mà cùng tuần tra đội gặp thoáng qua đi vào im ắng giếng phòng đóng cửa lại rơi xuống khóa nàng mở ra điệp ở bên nhau hai cái thùng nước lộ ra thùng nước phía dưới năm cái vong túi mỗi cái vong túi có một đoạn đặt ở trong chen chết lão thử ba con lão thử bị nàng điểm trung bình thành năm phân Lao thử là nàng ngày đó ma xui quỷ khiến trộm giấu đi, lúc ấy nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tàng, hiện tại nàng đã biết. Phần 47 Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng chờ đến ngày này. La bác gái dùng sức dọn mở xi si măng nắp giếng, quen làm việc nhà, như vậy một cái nắp giếng đối nàng mà nói cũng không cố sức. Chờ lộ ra bàn tay đại đen nhánh miệng giếng khẽ hở, nàng liền dừng lại, không chút do dự nhặt lên trên mặt đất vong túi ném vào đi. Thình thịch Yên tĩnh bên trong truyền đến trọng vật rơi xuống nước thanh âm. Nàng sung sướng gợi lên quẹ miệng, trên mặt lộ ra đã lâu vui sướng tươi cười. Hảo, đến phiên tiếp theo cái giếng. Đem nắp giếng rời về tại chỗ, nàng dẫm lên trước nay chưa từng có mà nhẹ nhàng nện bước rời đi. Ở tại lầu một hàng xóm từ V nút cờ ra tới đụng phải trở về la bác gái, buồn ngủ không tỉnh, theo bản năng chào hỏi, như vậy vãn đi múc nước ra. La bác gái nhìn nhìn nàng, khó được mà đáp lại một câu, ít người. Hai chữ đem hàng xóm buồn ngủ dọa không có, nàng cư nhiên phản ứng chính mình. Không phải ai đều không để ý tới sao. Trở lại phòng, trưởng phu nửa ngủ nửa tỉnh hỏi vào cửa hàng xóm. Ai à, ta giống như nghe thấy ngươi cùng người ta nói lời nói. Hàng xóm, hai trăm linh một vị kia, nàng chọn thủy trở về. Nhan đến hoảng, hơn phân nửa đêm không ngủ được đi gánh nước. Phòng chừng là không dám người nhiều thời điểm đi, sợ bị người chắc tâm. Cũng có nàng sợ thời điểm, nàng không phải không sợ trời không sợ đất. Ngủ ngươi đi, tích điểm khẩu đức. Một chút đều không nhàn. vội hơn một giờ la bác gái tiếp nối nhìn các ra phòng bếp đều đề phòng cấp giường như khóa không quan hệ bọn họ tổng hội đi gánh nước trở lại trên lầu hai linh một thất nàng vừa vào cửa liền thấy trên tường ảnh cưới nhi tử nhiều thể diện à còn không đến 30 mươi đâu hai tử cũng chưa sinh ra được đã chết bọn họ lao la ra hương khói chặt đứt hoàn toàn chặt đứt đại băng à mẹ đêm nay thượng đặc biệt thuận lợi mẹ biết là ngươi ở trên trời phù hộ mẹ ngươi cũng hận những người đó hận không thể lộng chết bọn họ mẹ thấy ngươi lộng mẹ báo thủ cho ngươi ngươi hiện hiền linh nhất định phải làm lão thử độc một chút lại độc một chút độc chết mọi người nói nói nàng ha ha cười rộ lên từ rạng sáng đến trời tối la bác gái vẫn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm hoa viên đại môn xem rốt cuộc thấy hàng xóm nói nói cười cười mà chọn thủy trở về nàng cũng đi theo cười cười đến đặc biệt vui vẻ tiêu hề đi múc nước sao liêu hinh cùng triệu ngọc yến cách rào chắn kêu gọi Lầu hai trên ban công tiểu hề hồi ta không đi Ngày hôm qua đánh còn không có dùng xong. Bỏ lệnh cấm ngày đầu tiên, nàng cũng thuận theo đại lưu đi múc nước, hơn một tháng, lại không múc nước không thể nào nói nổi. Đánh quá một lần liền không sai biệt lắm, không cần thiết mỗi ngày đi, dù sao đánh trở về cũng không cần. Gần nhất ở nhà nhìn không ít có quan hệ với lao thử bệnh truyền nhiễm tư liệu, xem đến nàng ra đầu tê dại, cảm thấy toàn bộ thế giới đều có độc. Liêu Hinh cùng Triệu Ngọc Kiến triều nàng vẫy vây tay sau rời đi. Triệu Ngọc Kiến buồn bực, tiêu hề ra dụng thủy hảo tỉnh. Liêu Hinh. Bọn họ lại không trồng rau, dùng thủy đương nhiên tỉnh, phỏng chừng bọn họ ăn là nước khoáng, không phải nước giếng, vậy càng tỉnh. Triệu Ngọc Kiến ngẫm lại cũng là, không khỏi có chút hâm mộ lại có chút phức tạp tư vị, phía trước nhà bọn họ điều kiện so kiểu gia hảo, nhưng một hồi nhân họa xuống dưới, hai bên điên đảo hơn nữa kéo ra hồng câu, thật ứng câu kia thế sự vô thường. Cực cực khổ khổ loại về điểm này đồ ăn căn bản không đủ ăn, chỉ dựa vào trồng rau không được, vẫn là đến tìm cái công tác, nghe nói muốn trọng khai rằng giáo. Khẳng định muốn chiêu không ít lão sư cùng công nhân, chúng ta đi thử thử. Chẳng sợ quét rác rưởi cũng đúng." Liêu Hinh thở dài, ta nhìn Huyền, hiện tại công tác không hào tìm, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nơi nào luôn được đến chúng ta này, đó không quan hệ không bối cảnh người. Triệu Ngọc Yến sắc mặt ảm đạm xuống dưới, đảo cũng là. Liêu Hinh đánh lên tinh thần, bất quá thông báo tuyển dụng thời điểm chúng ta đi xem, nói không chừng có thể nhặt của hơi đâu, lại vô dụng hảo hảo nghiên cứu trồng rau, loại bình thường đồ ăn không được. Liền loại tương đối hiếm thấy đồ ăn, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Triệu Ngọc Yến đôi mắt lại sáng lên tới, loại cái gì? Nấm thế nào? Ta từ nhà ta kia đôi trong sách nhảy ra một quyển về nấm gieo trồng thư, là ta mẹ đã nhiều năm trước đột phát kỳ tưởng từ trên mạng mua một đống khuẩn bào khi đưa tạo. Triệu Ngọc Yến kinh hỉ, A di nhưng quá có dự kiến trước, chúng ta về sau có thể ăn được hay không hương uống cây liền dựa trông cậy vào nó. Liêu Hinh hết sức vui mừng, ngươi còn muốn ăn hương uống cây, cũng quá lòng tham. hai cái tuổi trẻ nữ hải cười nói đi hướng giếng phòng trong lòng tràn ngập đối tương lai chờ mong nhưng mà chờ mong thất bại triệu ngọc kiến bị bệnh dạng sáng suốt cao thiêu đến thần trí không rõ hoang mang lo sợ triệu ra ra chạy đi tìm liêu hình hỗ trợ bị đánh thức liêu hình vội vàng đi xuống thấy nàng cả khuôn mặt đều bị thiêu hồng toàn bộ khiếp sợ vọt tới cửa sổ thổi còi tuần tra đội lập tức vào cửa nâng đi liêu hình đồng thời yêu cầu này chàng biệt thự hộ gia đình lập tức trở lại chính mình phòng không cần ra cửa Chỉ chốc lát sau mang theo tiêu độc công cụ nhân viên công tác đã đến, toàn phòng tiến hành tiêu sát. 61 hào lâu bị đánh thức hộ gia đình tâm hoàng ý loạn mà nhìn nhân viên công tác ở hoa viên bên ngoài kéo giải băng cảnh báo, bọn họ, bọn họ đây là bị cách ly sao. Chỉ có bọn họ này biêu đi người. Ôm mờ mịt vô thố tôn tử du tâm liên ngực bang bang loạn nhảy không phải đã qua đi sao, Ngọc Yến như thế nào sẽ phát sốt Liên bình thường phát sốt đi, khẳng định là mẹ tới rồi. Lo sợ bất an liễu hình an ủi nàng. Hẳn là mẹ tới rồi, mẹ, không có việc gì, quá mấy ngày Ngọc Yến liền đã trở lại, khẳng định không có việc gì. Bị cái còi thanh bừng tỉnh Tiểu Hề ánh mắt phát trầm, triệu Ngọc Yến mấy cái giờ trước còn hảo hảo, là bình thường bệnh tật vẫn là bệnh truyền nhiễm. Đúng lúc vào lúc này, rất xa lại truyền đến một tiếng cái còi vang, Tiểu Hề sắc mặt nháy mắt căng thẳng. Dưới lầu Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân cũng bị cách vách động tính đánh thức, ra khỏi phòng xem tình huống, chính gặp gỡ xuống lầu Kiều Hề Cách vách Triệu Ngọc Yến sinh bệnh bị mang đi. Hê Tĩnh Vân ngạc nhiên, lúc này mới giải trừ cách ly ngày thứ ba, bệnh gì? Ta ngủ trước còn nghe thấy nàng trung khí mười phần mà kêu ngươi. Tiêu Hê lắc đầu, không biết, ta mới vừa nghe thấy địa phương khác cũng ở thổi còi, liền chỉ sợ cũng là sinh bệnh. Tiêu Viễn Sơn khó có thể tin cũng là khó có thể tiếp thu, mười bốn thiên không ai sinh bệnh, như thế nào lại sinh bệnh? Rất nhiều bị đánh thức hộ gia đình đều ở buồn bực, đúng vậy, như vậy liền sinh bệnh. rõ ràng lâu như vậy không ai sinh bệnh thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm thấy chính mình lại một lần hóa hiểm vi di vì cái gì liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ làm người thành thật kiên định sinh hoạt hào những người này hỏng mất mà ở trong nhà mắng trời mắng đất còn có người nhịn không được khóc lên quá mệt mỏi cuộc sống này quá đến quá mệt mỏi người cá biệt tâm đại lại ở trong tối tự mừng thầm có phải hay không lại muốn ở nhà cách ly thượng một hai tháng một lần nữa quá thượng cơm tới há mồm ngày lành nhưng theo bị bệnh người càng ngày càng nhiều Xa nhiều hơn phía trước kia một lần, không ngừng có người bị mang đi lại không trở về, tâm lại đại người cũng nhịn không được khủng hoảng lên. Đó là Kiều Hề cũng bắt đầu khủng hoảng, bởi vì Kiều Viễn Sơn phát suốt. Liên ở nàng chuẩn bị chờ bên ngoài sấm chớp mưa bão qua đi, thừa dịp tiểu khu cúp điện, tuần tra nhân viên không trở lại cương vị thượng công đương, mang theo cha mẹ trẻo tường rời đi cái này không nên ở lâu giờ địa phương, nàng trong lúc vô ý đụng tới Kiều Viễn Sơn tay, có điểm năng, nhiệt kế đo một chắc, hai. Tiêu Viễn Sơn chính mình cũng chưa rác ra tới, chỉ cảm thấy đầu hơi hơi có điểm ngất đi, còn tưởng rằng là tâm sự quá nặng không ngủ hào tạo thành. Rốt cuộc lập tức liền phải rời đi cái này tỉ mỉ chế tạo ra, một khi rời đi, không biết khi nào mới có thể ổn định xuống dưới, càng không biết một đường sẽ gặp được này đó nguy hiểm. Muốn chỉ có nữ nhi một người, có không gian bản thân, không sợ gì cả, cùng lắm thì chính là trốn vào đi. Cố tình mang theo bọn họ này hai cái kéo chân sau, không gian tác dụng đại suy giảm. Hề tĩnh vân hoàn toàn hoảng sợ, thanh âm đều ở phát run, nhiệt kế đo thai không chuẩn, ta đi lấy thủy ngân nhiệt kế. Mẹ, ta nơi này có. Tiêu hề từ trong không gian lấy ra thủy ngân nhiệt kế, hiển nhiên, nàng mẹ là thật sự luôn cuống. Tiêu Viễn sơn che lại miệng mũi chạy về phòng cho khách, phanh một chút đóng cửa lại, mới kêu, đem đồ vật phóng trên bàn, ta chính mình tới bắt, các người đi lầu hai đợi, nhớ rõ tiêu độc, trong ngoài đều tiêu độc một lần. Ngươi làm gì ngươi? Hề tĩnh vân khẩn trương. Tiêu hề giữ chặt muốn đuổi theo hề tinh vân, trước lấy ra khẩu trang cấp hai người mang lên, cường tự chấn định nói, mẹ, nghe ta ba, ngươi lên lầu, nơi này có ta. Hề tinh vân còn muốn nói gì nữa, bị Tiêu hề đánh gãy, nàng mãn nhãn khẩn cầu, mẹ, ta ba đã sinh bệnh, ngươi không thể lại bị bệnh, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo sao, ngươi trước lên lầu, suy nghĩ một chút yêu cầu này đó dược, chính chúng ta chị, không thể đem ta ba đưa bệnh viện, bệnh viện đủ loại người bệnh tê ở một khối, sẽ giao nhau cảm nhiễm. Hơn nữa nhân viên y tế Khẩn Trương khẳng định không chính chúng ta chiếu cố hảo. Hề Tĩnh vẫn bóp chặt lòng bàn tay, lợi dụng đau đớn bức chính mình bình tĩnh lại, nàng gật đầu, "Ta đây liền đi lên, ngươi trước đem lầu một tiêu độc một lần." Lại lẩm bẩm tự nói, "Không có việc gì, khả năng chính là mệt mỏi, hắn hai ngày này cũng chưa ngủ ngon." Lan qua lột lại. Tiêu Hề khẩu trang hạ mặt trắng ba phần, cha mẹ sớm chiều tương đối, nàng ba ngã bệnh, nàng mẹ có thể may mắn thoát khỏi sao? Chương 47 ngoài cửa sổ mưa đá đôm đốp đôm đốp đi xuống tạp tập kiều hề tâm phiền ý loạn nàng chưa bao giờ như thế sợ hãi quá sợ hãi cha mẹ xuất hiện ngoài ý muốn. cắn hạ đầu lưỡi buộc chính mình bình tĩnh lại nàng ba bị bệnh nàng mẹ luôn uống nàng tuyệt không có thể cũng rối loạn đầu trận tuyến kiều hề thu hồi trên mặt khắc thưởng đem bộ đàm đưa cho hề tinh vân thúc giục mẹ ngươi trước lên lầu ta làm ba cho ngươi nói nói thân thể hắn tình huống lại chụp chút ảnh chụp video ngươi nhìn xem bệnh gì phải dùng này đó dược Ta cấp ba chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt đưa vào đi. Mẹ, đừng hoàng hốt, hướng hảo tưởng, chỉ là tiểu ma bệnh, liền tính thật bị lây bệnh, ba thân thể đáy hảo, chúng ta cái gì dược đều có, sẽ không có việc gì. Năm chặt bộ đàm hề tinh vân liên tục gật đầu, ta đây liền đi lên, ngươi nhất định phải làm tốt phòng hộ, ngươi ba bị bệnh, chúng ta hai cái đều không thể lại đã xảy ra chuyện. Bằng không dư lại cái kia không nói vội không vội đến lại đây, tâm cũng đến trong chảo dầu chiên. Ta biết, chiều hề chiều hề tinh vân chấn an mà cười cười chờ hề tinh vân lên lầu chiều hề tiến không gian thu thập hai đại bao đồ vật sau đó mặc vào y để dùng phòng hộ phục ra tới sau gõ vang phòng cho khách môn ba đồ vật ta đặt ở cửa ngươi lấy một chút bên trong có bộ đàm ngươi cùng mẹ nói một chút chính mình bệnh trạng lại chụp điểm video cùng ảnh chụp quay đầu lại đem điện thoại phong cửa ta lại đem điện thoại cấp mẹ ta sẽ hảo hảo tiêu độc bên trong tiểu viễn sơn lớn tiếng trả lời hảo hảo hảo ta biết Ngươi trước đem phòng khách tiêu độc một lần, làm mẹ ngươi yên tâm, ta cảm thấy chính mình lúc này thân thể còn có thể, không có gì không thoải mái địa phương, không quan trọng. Các ngươi cũng cố hảo chính mình thân thể, lượng một lượng nhiệt độ cơ thể xem. Tiêu hề, ta lượng qua, bình thường, ta thân thể hảo đâu, ngươi yên tâm hảo. Buông đồ vật, Tiêu hề rời đi phòng cho khách, bắt đầu đối lầu một tiến hành toàn diện sắt trùng tiêu độc. Tiểu ma bệnh, nàng không như vậy lạc quan, cái này mấu chốt thượng, 89 chín phần 10 là chúng chiêu. Không có bị trảo thương cắn thương, ăn dùng đều là trong không gian đồ vật, đại khái xuất chính là không khí truyền bá. Trong nhà phòng hộ làm lại hảo, cũng vô pháp ngăn cản bên ngoài không khí tiến vào. Cách vách 61 mươi hào kế triệu ngọc yến lúc sau lại bị mang đi hai người, phía trước mấy chàng biệt thự cũng xuất hiện người bệnh. Cũng may không có gần gũi tiếp xúc, chỉ có thể gửi hy vọng với liền tính bị lây bệnh cũng chỉ là nhẹ chứng, gửi hy vọng với nàng ba tự thân sức chống cự. Hơn hai giờ sau, Tiểu Viễn Sơn đầu dần dần ngất đi phát chứng, cả người buồn rùn. đủ loại bệnh trạng cùng quảng bá nhắc tới nhất nhất đối thượng, hắn thật sự cảm nhiễm. Tiêu Hề không màng hắn phản đối, dùng chìa khóa mở ra phòng cho khách muôn đi vào. Hôn hôn trầm trầm trông được thấy nàng tiến vào, Tiêu Viễn Sơn cấp người đều miễn cưỡng bỏ dậy, đi ra ngoài, đừng tiến vào. Tiêu Hề trầm lại thanh âm, ba, ngươi xem ta này trang bị, nhân gia trị liệu ỷ vụ lạ bác sĩ cũng chưa ta phòng hộ cấp bậc cao, ỷ bộ lạ lây bệnh tính như vậy cường vi rút đều có thể phòng trụ, huống chi ngươi này tiểu ma bệnh, mặt khác biệt tự. nhưng không có một người sinh bệnh toàn bộ lâu đều bị lôi đi ví dụ hiển nhiên loại này bệnh lây bệnh tính không phải đặc biệt cường ta thân thể so người bình thường tốt hơn nhiều không dễ dàng như vậy cảm nhiễm Tiêu viễn sơn nhìn từ đầu đến chân không có một tấc làn da lộ ở bên ngoài nữ nhi thoáng an tâm vậy ngươi buông đổ vật chạy nhanh đi ra ngoài nhà ta có một cái sinh bệnh là đủ rồi ngươi cùng mẹ ngươi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện ta mẹ ở trên lầu ta đổ vật đều cho nàng chuẩn bị tốt trong khoảng thời gian này đều không cho nàng xuống dưới Ngươi cũng không thể mạo hiểm, ngươi muốn bị bệnh, làm mẹ ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Viễn Sơn thanh âm suy yếu, hắn đã xảy ra chuyện không quan trọng, có nữ nhi ở, thê tử liền có dựa vào. Nhưng nữ nhi nếu là xảy ra chuyện, loại này thế đạo, thê tử một người không đường sống. Tiều Hề thanh âm chắc chắn, ba, ta sẽ không bị lây bệnh, nhiều năm như vậy, ngươi xem ta nào năm nháo lưu cảm lây bệnh thượng quá, từ được cái kia bảo bối, ta liền không sinh quá bệnh. Tiêu Viễn Sơn con con khỏe miệng, trong lòng yên ổn không ít. Đúng vậy. nữ nhi chính là có bảo bối phù hộ người, nếu là nàng đều khiêng không được này vi rút, chỉ sợ này kinh thị thừa không dưới nhiều ít người sống. người a, tâm tư đừng quá trọng, hảo hảo dưỡng bệnh. tiêu hề lấy ra nhiệt kế đo thai lượng lượng, 39 năm, lại lấy ra thủy ngân nhiệt kế làm tiểu Viễn Sơn hàm ở trong miệng, biểu hiện ba cái này độ ấm không tính thấp, nàng không làm chính mình lộ ra lo lắng chi sắc, phía trước ăn thuốc hạ sốt không dùng được, ta mẹ nói làm ta cho người thua cái dịch. Tiểu Viễn Sơn đánh lên tinh thần. Ngươi còn sẽ cái này." Tiêu Hề thanh âm mang cười, "Ta học quá cấp cứu a, ngươi đã quên?" "Tiêu Viễn Sơn, đảo không biết hiện tại cấp cứu còn giáo quải nước mới." Tiêu Hề mặt không đổi sắc nói dối, "Ta báo chính là tinh phẩm ban, học phí lão quý." Kỳ thật kim kim bản lĩnh là từ chính mình trên người học, nàng định kỳ chịu chính mình huyết, trước đó không lâu mới vừa chịu quá một hồi, xúc cảm hẳn là còn ở, chính là thời gian có điểm lâu rồi, thủ pháp khẳng định không thuần thục, ngươi khả năng muốn nhiều ai hai châm." "Không có việc gì." Người ba ta ra dày thịt béo, tổng so làm hề tinh vân tới ghim kim hảo, nàng sức chống cự khẳng định không bằng nữ nhi hảo. Nói chuyện, tiêu hề ngồi xổm xuống đi. Đối với Kiểu viễn sơn tay trái cánh tay tiêu độc kim kim, thực thuận lợi một lần thành công. Tiểu viễn sơn rất cao hứng đều khen một câu lợi hại. Tiêu hề hợp với tình hình mà cười, lấy ra một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, không ăn uống cũng ăn một chút, ăn no mới có sức lực đối kháng virus. Tiểu viễn sơn bất giác cười, vốn dĩ tưởng chính mình ăn. Nề Hà thật sự không sức lực, chỉ có thể liền tiểu hề tay ăn ngấu nghiến đi xuống nuốt, cũng không biết có phải hay không sinh bệnh vị giác thay đổi, cảm thấy này cháo hương vị có điểm quái, bất quá hắn chưa nói. Nhanh chóng nguy xong hơn phân nửa chén cháo, tiểu hề ở kiểu viễn sơn thúc dục trong tiếng, đem ống hút trong ly thủy đổi thành nước gấm, lại thả một mâm cắt thành tiểu khối cắm trái cây thêm trái cây ở trên tủ đầu giường, uống nhiều thủy ăn nhiều trái cây, nhiều bài nước tiểu có lợi cho bài độc. Đừng sợ thượng phòng vệ sinh, ta là người thân quen nữ, không có gì ngượng ngùng. Ta khi còn nhỏ, ngươi còn không phải chiếu cố ta ăn uống tiêu tiểu, hiện tại ngươi bị bệnh, nhưng không phải đến ta hầu hạ ngươi. Hiện tại muốn thượng phòng vệ sinh sao, ta đỡ ngươi qua đi. tiểu Viễn Sơn lại quấn bách lại bất tiếp, lắc đầu, không cần, hiện tại thật không cần, muốn ta sẽ kêu ngươi. Tiêu Hề xem hắn là thật không cần, mới yên tâm. Ta khá hơn nhiều, muốn ngủ một giấc, ngươi đi ra ngoài đi. tiểu Viễn Sơn đuổi người. Phần 48 Vẫn luôn thủ tại chỗ này cũng không ý nghĩa, dù sao nàng sẽ cách 15 phút tiến vào nhìn một cái tiểu hề liền nói có việc rung chung thủy ta sẽ nhìn đừng lo lắng ngươi yên tâm ngủ ngon tiểu viễn sơn gật đầu từ phòng cho khách ra tới tiểu hề thông qua bộ đàm nói cho lầu hai hề tinh vân ta ba tinh thần còn hành ăn hơn phân nửa chén cháo còn có thể cùng ta nói dỡn ngươi xứng dược ta cho hắn thua thượng ta sẽ thường thường vào xem ta không có việc gì ta trang bị đầy đủ hết thực mẹ ngươi chiếu cố hảo chính mình hảo hảo ăn cơm hảo, hảo ngủ Đừng quay đầu lại ta ba hảo, đến phiên ngươi bị bệnh. Nói đến một nửa, ngoài cửa truyền đến tiếng Trung, tiểu hề đi cửa sổ xem tình huống, là xã khu nhân viên công tác. ăn mặc như vậy một thân qua đi không thể nghi ngờ sẽ dẫn người hoài nghi, dẫn tới nàng ba bị mạnh mẽ mang đi. Hiện giờ loại này nhân viên y tế cùng dược vật thiết bị song song khan hiếm hoàn cảnh chung, nàng cũng không cảm thấy đem người đưa đến tất cả đều là người bệnh bệnh viện trị liệu càng tốt. Bệnh viện cũng không có đặc hiệu dược, chính là thường quy trị liệu. dược phẩm chưa chắc liền nhất định so trong nhà đầy đủ hết. Nàng mẹ làm gần 20 năm nhi khoa nội khoa bác sĩ, này một năm đều ở ôn cố lao thủ nghệ, cùng với đưa bệnh viện thật không bằng ở nhà. Nhanh chóng đổi về bình thường quần áo, tiêu Hề chỉ mang theo khẩu trang xuất hiện ở trên ban công, cách không giao lưu. Xa khu nhân viên công tác đầu tiên là do hỏi phòng ốc hay không bị mưa đá hư hao. Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi có chút phòng ở chống đỡ không được mưa đá, bị tạm quyết trước khẩu. Không có, hết thể đều hảo. Mỗi lần sống trước mưa bão qua đi, nàng đều sẽ kiểm tra phòng trộm cửa sổ, gia cố hư hao bộ vị. Nhân viên công tác lại lần nữa hỏi, người trong nhà có hay không thân thể không thoải mái? Tiêu hề vẫn là hồi hết thể đều hảo. Nhân viên công tác, xin hỏi từ 25 hào bỏ lệnh cấm đến 28 hào lại lần nữa đóng cửa trong lúc, nhà các ngươi người đi qua vài lần giếng phòng. Tiêu hề kỳ quái, vì cái gì hỏi cái này? Nàng sát mặt đột biến, lần này bệnh cùng nguồn nước có quan hệ. Sát thật có quan hệ. rõ ràng tiểu khu đã bài trừ nguy hiểm nào nghĩ đến đảo mắt toát ra một đám bệnh trạng tương tự bệnh hoạn mặt trên khẳng định muốn điều tra nguyên nhân bệnh kiểm tra người bệnh đồ ăn nước uống sinh hoạt hoàn cảnh là thường quy thao tác này một cha liền ở năm khẩu nước giếng chúng phát hiện vi lượng trí bệnh vi khuẩn ngay từ đầu còn tưởng rằng là nước ngầm nguyên đã chịu ô nhiễm kia chính là toàn thành thậm chí lớn hơn nữa phạm vi tai nạn trong bất hạnh vạn hạnh quanh thân giếng nước đều là an toàn chỉ có cẩm lan sơn trang năm khẩu giếng xuất hiện vấn đề thâm nhập kiểm tra lúc sau Từ đấy giếng bất khởi hư thối lao thử thi thể, chuyên môn trang ở vong túi, còn bỏ thêm chén sứ phòng ngừa hiện lên tới, hiển nhiên là có người cố ý vì này. Là bọn họ xa xa xem nhẹ nhân tính trung ác, việc này vừa ra, mặt khác tiểu khu cùng thu dụng sở lập tức an bài nhân viên canh gác nguồn nước. Nhưng mà cẩm lan sơn trang thai nạn đã thành sự thật, chỉ có thể tận khả năng tìm ra hung phạm, đem hắn đem ra công lý, cấp người chết một công đạo. Nhân viên công tác lời nói thật lời nói thật, tuy rằng khó tránh khỏi khiến cho khủng hoảng phẫn nộ. Nhưng là từng nhà hỏi như vậy đi xuống, khẳng định có người có thể đoán được, che che giấu giấu không ý nghĩa. Tiêu hề sắc mặt khó coi đến cực điểm, thiên thai nàng nhận, mẹ nó cư nhiên là nhân hoạ. Nàng đệ nặng lửa giận trả lời, nhà của chúng ta theo ta 25 hào buổi tối 11 giờ lâu ngày đi qua một lần, cha mẹ ta không ra quá môn. Nhân viên công tác hỏi ở giếng phòng có hay không gặp được người, lúc sau có hay không người thấy bộ dạng khả nghi người tới gần giếng phòng. Tiêu hề hồi tường hạng. Chính mình đi giếng phòng khi bên trong có hai người, tên gọi là gì trụ nào một chàng liền không rõ ràng lắm. Cũng chưa thấy được khả nghi người, bằng không nàng khẳng định lưu ý đối phương muốn làm sao. Ký lục hảo tình hôn giới, nhân viên công tác đi trước tiếp theo ra, bọn họ sẽ tổng hợp mỗi người lời nói, cho nhau đối chứng, tìm ra trong đó khả nghi địa phương. Không có theo dõi, chỉ có thể dùng cái này buồn biện pháp. Lúc này, đầu sỏ gây tội la bác gái nơi 91 hào biệt thự nội, đang ở trình diễn một hồi trò khơi hải. Bảy hộ nhân ra 28 khẩu người. Chuột thai chung đã chết hai người, bị thương một người. Lúc này đây bị bệnh 6 cá nhân, hai cái đã không trị bỏ mình, còn có bốn cái ở bệnh viện không trở về. Mới vừa được đến tin giữ người chết người nhà khó có thể tiếp thu sự thật, lao bà bệnh đã chết, nhi tử nguy ở sớm tối, hắn cảm xúc hỏng mất dưới vọt tới bị thương trở về kia hộ nhân ra, khẳng định là ngươi, khẳng định ngươi còn không có hảo đấu, trên người còn có virus, đem virus lây bệnh cho lão bà của ta. là ngươi hại chết lao bà của ta. Ngươi thiếu nói bậy, ngươi có chứng cứ sao? Bệnh viện nếu thả người trở về, kia khẳng định là xác nhận không vi rút, ngươi còn có thể so nhân ra chuyên gia bác sĩ đều hiểu. Kia hộ nhân gia tự nhiên muốn che chở nữ nhi, làm mẫu thân hùng hổ sông lên đi. Lão bà ngươi đã chết thực đáng thương, nhưng là đừng đem hỏa rơi tại trên đầu chúng ta, khang phục trở về người nhiều đi. Có bản lĩnh ngươi từng nhà nói đi, xem bọn họ đánh không đánh ngươi. Các ngươi những người này đều mang theo độc. bằng không như thế nào sẽ nhiều người như vậy sinh bệnh đều là bị các ngươi làm hại bi phận đan sen hàng xóm hô to các ngươi đều nghe thấy được đi ta biết các ngươi đều đang nghe trốn ở trong phòng có ích lợi gì không khí sẽ lưu động chúng ta trong tòa nhà này ở một cái lây bệnh nguyên sớm muộn gì sẽ đem các ngươi đều lây bệnh thượng không muốn chết liền đem bọn họ đuổi ra đi người con mẹ nó đánh rắm đuổi ra đi ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có cái gì quyền lực đem chúng ta đuổi ra đi mẹ đừng nói nữa về phòng đi ở bên ngoài không an toàn, nhà bọn họ ra quá hai cái người bệnh. Ta lười đến cùng ngươi nói, tránh ra, đi ra ngoài, ta muốn đóng cửa, không phục tìm xã khu đi, nhìn xem xã khu tin hay không người chuyện ma quỷ. Tiên kia nổi trận lôi đình hàng xóm như thế nào nguyện ý đi, hắn đầy ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cha mẹ muội muội trước sau chết vào sấm chớp mưa bão kiểu mới cầu trùng, hiện tại lao bà cũng đã chết, nhi tử sắp chết, chỉ còn lại có chính mình một cái người cô đơn, hắn hung hăng một ngụm nước bọt phun qua đi, ta có bệnh. Nhà các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, dựa vào cái gì lây bệnh người khác. Các ngươi chính mình đảo không có việc gì. Ngươi bệnh tâm thần à, lao lý, ngươi là người chết sao? Còn không đem tên hôn đản này đánh ra đi. Tránh ở phía sau cửa hàng xóm hai mặt nhìn nhau, có người cảm thấy nam hàng xóm vô cớ gây rối, có người cảm thấy hắn nói có lý, thả rằng tin này có không thể tin này vô, nên đem kia một nhà an toàn thai họa ngầm đuổi ra đi. Nam ở trên giường la bác gái cười tủm tỉm mà nghe bên ngoài đùa dởn động tĩnh, đánh à. Đánh chết tốt nhất, mới đã chết hai người, còn chưa đủ, đều chết sạch mới hảo. liền bên ngoài khóc tiếng la, nàng nhẹ nhàng mà hừ nổi lên ca, cảm thấy đầu không đau, trên người không toan. Thẳng đến một tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên, la bác gái tươi cười ngừng ở trên mặt, hoán hận mà mắng một tiếng, xen vào việc người khác lao bà, như thế nào không làm ngươi nhiễm bệnh đã chết. Dưới tình thế cấp bách, lâu trường thổi lên huýt sáo đưa tới nhân viên công tác, nàng mang lên khẩu trang vội vội vàng vàng chạy tới mở cửa. Lại vội vội vàng vàng chạy về phòng, những người này chủ nhân đi Tây ra tới, ai biết có hay không mang theo virus Chính là trên mặt đất đánh thành một đoàn hai hộ hàng xóm đều chạy nhanh chạy về chính mình phòng. Nhân viên công tác đã tập mãi thành thói quen, xa xa mà cách cửa phòng dò hỏi lâu trường tình huống. Lâu trường như thế như vậy vừa nói, nhân viên công tác cao mày, này đã là đệ tứ chẳng bởi vì phía trước khang phục nhân viên dẫn phát hỗn loạn, cực đoan khủng hoảng tạo thành cực đoan thành kiến. Bọn họ chỉ có thể giải thích khang phục nhân viên trên người không có bất luận cái gì vi rút, vi rút nơi phát ra với nước giếng. Tức khác tiếng mắng một mảnh, đủ loại tham hỏi dũng hướng đầu sỏ gây tội. Trong phòng là bác gái không cao hứng mà nhỏ giọng mắng trở về, tiếc nuối những người này tay chân cư nhiên nhanh như vậy. An tĩnh, thỉnh an tĩnh, chúng ta còn có chút sự tình còn muốn hỏi. Nhân viên công tác hỏi phía trước hỏi qua kiều hề những cái đó vấn đề. Có người hỏi, cái gì tính khả nghi hành vi. Nhân viên công tác. Như là ở ngày thường không ra khỏi cửa thời gian ra cửa, hoặc là trong nhà có gì thường động tĩnh. Ở tại lầu một hàng xóm phu thê lướt nhau, hỏi, sau nửa đêm ra cửa múc nước tính sao? Nào một ngày nhân viên công tác tinh thần rung lên, ai sau nửa đêm ra cửa múc nước, ngày thường cái nào thời gian điểm múc nước? Hàng xóm ở trong phòng trả lời, trên lầu một ông Thúy Phượng, liền 25 hào buổi tối, không đối là 26 hào dạng sáng 4 điểm nhiều đi, ta lên thượng vê nút cờ gặp gỡ nàng trọn thủy trở về. Nàng trước kia thích tám chín giờ lúc ấy đi múc nước. Dựa, sẽ không thật là nàng làm đi, nàng nhi tử con dâu bị lao thử ăn, trong nhà liền dư lại nàng một cái, nàng liền tưởng trả thù xã hội. Thật đúng là nàng làm được sự. Nhân viên công tác buôn thượng lầu 2, ngừng ở trăm linh một thất trước mặt, ngươi hảo, phiền thoái ngươi giữ cửa khai một chút, chúng ta yêu cầu hiểu biết một ít tình huống. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Nàng khẳng định nghe thấy được không dám mở cửa, nhà bọn họ có ban công, trên ban công có chạy trốn cửa sổ. Sẽ không chạy đi. Chạy không được, bên ngoài có người thủ. Vương Thúy Phượng cũng không muốn chạy, nàng bị bệnh sống không lâu, chống được hiện tại chính là muốn nhìn trong lâu những người này chê cười, hiện tại xem không được, vậy lên đường đi. Nàng cương chống bệnh thể từ trên giường bò dậy, đem dầu cải rượu trắng đều ngã vào bức màn chăn trên quần áo, lại dùng bật lửa điểm. Thiêu đi, thiêu đi, đem cả tòa tiểu khu đều thiêu hết mới hảo, lại vô dụng cũng đem này bộ biệt thự thiêu hủy, thiêu cấp nhi tử. Nhi tử nhưng thích này chàng biệt chàng thự. Lão nói nếu là bọn họ một nhà có thể đơn độc ở thật tốt, nàng này liền thiêu cho hắn. Người được không thích hợp, nhân viên công tác sắc mặt đại biến, mở cửa, mau mở cửa, ngươi lại không mở cửa, chúng ta tống cửa. Lời còn chưa dứt, cửa mấy cái nhân viên công tác đã bắt đầu bạo lực phá cửa. Mấy cái tuổi trẻ tiểu tử dùng ra toàn lực, thực mau liền phá khai môn, xông vào trước nhất mặt nhân viên công tác một phen đá bay gông thúy phượng trong tay bật lửa, mau cứu hỏa, làm cho bọn họ đều đi lên cứu hỏa. bị kéo tún đi ra ngoài ông thúy phượng đối với thiêu cháy nửa gian nhà ở là to thiêu a mau thiêu a thiêu chết những người này thiêu chết bọn họ trong thanh âm kinh người hận ý hai đến nhân viên công tác vì này sởn tóc gáy hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh không thể không ra tới xem tình huống mắt thấy ánh lửa hướng hực, tức khắc đại kinh thất sắc lại nghe ông thúy phượng ác độc mỉm rủa tức giận đến chửi hầm lên như thế nào không đem ngươi thiêu chết các ngươi làm gì cứu nàng nên làm nàng bị lửa đốt chết thiêu chết cái này đèn tâm can xúc sinh khẳng định là nàng hướng nước giếng đầu độc xứng đáng nàng đã chết như tử đoạn tử tuyệt tôn vương thúy phượng hung tợn xoay qua mặt miệng giật giật dùng sức phun ra đi mồm to nước miếng ta độc chết ngươi làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn làm ngươi cả nhà chết sạch ngươi nam nhân lập tức sẽ chết tiếp theo cái chính là ngươi hàng xóm đột nhiên biến sắc trốn về phòng tử nhanh chóng đóng lại cửa phòng cách cửa phòng mắng chửi người ngươi cái xúc sinh thiện nhân vương bất đản nên ngươi đã chết nhi tử nên ngươi không ai tống trung, lão thử như thế nào không đem ngươi cùng nhau ăn. Từ trên xuống dưới giận không thể át hàng xóm cách môn mắng to được mắng, hung hùng hổ hổ chung, Vương Thúy Phượng không hề dự triệu mà duỗi tay kéo xuống bắt lấy nàng nhân viên công tác phòng hộ khẩu trang, một ngụm cắn đi lên. Nhân viên công tác cả người đều có trong nháy mắt dại ra, hắn mới 20 mươi xuất đầu, chưa bao giờ nghĩ tới người có thể như vậy ác độc. Một cái khác phản ứng lại đây nhân viên công tác một chân đá văng ra Vương Thúy Phượng, nhìn gương mặt bị cắn xuất huyết đồng sự. cấp thanh âm phát run, mau dùng nước trôi một chút chạy nhanh tiêu độc lập tức đi bệnh viện bị đá ngã xuống đất ông thúy phượng kiệt sức mà quỳ dạp trên mặt đất khoe miệng mang huyết tươi cười phấn khởi lại vặt mẹo đi tìm chết hết thể đi tìm chết chính là ta ném lao thử ta muốn độc chết các ngươi cho các ngươi tất cả đều chết hết các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới bằng không ta nhi tử sẽ không phải chết là các ngươi hại chết ta nhi tử các ngươi đều đang chết có chết hay không dù sao ông thúy phượng khẳng định muốn chết Nàng chính miệng thừa nhận đầu độc, từ nàng thiêu một nửa trong nhà tìm ra chén cùng trang láo thử vong túi chén là cùng chồng hoa văn. Đặc thu thời kỳ, ngày hôm sau buổi sáng quảng bá liền nghiêm túc thông cáo vông Thúy Phượng hành vi phạm tội cùng kết quả, lập tức chấp hành xử bán. Trong tiểu khu hộ gia đình đem vông Thúy Phượng tổ tông 18 đại đều mang cái máu chó phun đầu, nhưng trừ bỏ phát tiết phẫn nộ ở ngoài, đối hiện trạng không thay đổi được gì. Bị bệnh nhân số đang không ngừng gia tăng, mà tin người chết chuyển quay lại tới càng ngày càng nhiều. Có người ý đồ chạy ra Cẩm Lan Sơn Trang, bị bắt trở về, quảng bá tuyên bố trừng phạt, trong một tháng miễn phí vật tư xứng ngạch giảm bớt một nửa. Xa khu miễn phí phát vật tư là bị đóng cửa ở nhà hộ gia đình duy nhất đồ ăn nơi phát ra, giảm bớt một nửa lúc sau, không đến mức đói chết nhưng là gặp qua rất khó. Này nhất cử động kinh sợ ở ngoa ngoe dục dịch người, lại áp không được mọi người phẫn nộ. Đưa người bệnh không phải bị đưa hướng bệnh viện, mà lại an chi đến tiểu khu office building, đương office building đều không bỏ xuống được như vậy nhiều người bệnh. nhẹ chứng người bệnh bị yêu cầu ở nhà trị liệu mọi người phẫn nộ cùng khủng hoảng tới cực điểm bọn họ mang khẩu trang ăn mặc áo mưa từ từ tự chế phòng hộ phục đi ra ra môn tụ ở bên nhau vây quanh nhất hào biệt thự office building trở thành lâm thời bệnh viện hứa thái thái chủ động nhường ra chính mình ra biệt thự đảm đương lâm thời làm công địa điểm nhất hào biệt thự làm tiểu khu lâu vương kiến trúc diện tích còn ở office building phía trên thậm chí trong tiểu khu phát miễn phí vật tư chung có một bộ phận đều là nàng cung cấp điều kiện là đưa hứa lâm linh rời đi Hứa thái thái biết, mặt trên sẽ không làm nàng cái này một tay rời đi, này sẽ dao động nhân tâm dẫn phát khủng hoảng, nàng chỉ có thể tận lực vì nữ nhi tranh thủ một đường sinh cơ, bọn họ phu thê hai người trong ngoài cùng nhau dùng sức, cuối cùng là đem nữ nhi đưa đến trượng phu bên người. Dẫn đầu người đưa ra ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất yêu cầu, đem người bị bệnh đều rời đi ra tiểu khu, tiểu khu không thể trở thành bệnh tật đất ấm, như vậy đi xuống, sớm muộn gì dẫn tới tất cả mọi người nhiễm bệnh. Cái thứ hai yêu cầu. Miễn phí phát vật tư khôi phục đến trước kia trình độ, hiện tại vật tư chỉ có trước kia một nửa, thả chất lượng đại không bằng từ trước. Cái thứ ba yêu cầu, nếu không thể rời đi người bệnh, liền đem bọn họ này đó khỏe mạnh người chuyển rời đến an toàn địa phương. Xuất hiện trước mặt người khác hứa Thái Thái tiểu tụy đến gây ốm, đáy mắt che kín tơ máu, ánh mắt lại lượng như từ trước, nếu là có địa phương an trí người bệnh, các ngươi khi chúng ta nguyện ý, chớ quên, chúng ta cũng ở nơi này già không được. Bùng nổ tình hình bệnh dịch không chỉ chúng ta tiểu khu. bên ngoài rất nhiều tiểu khu cùng thu dụng sở đều xuất hiện lây bệnh bệnh tật bên ngoài như thế nào sẽ cũng như vậy trong đám người buộc phát ra không dám tin tưởng kinh hoàng, một loại sợ hãi không tiếng động lan tràn hứa thái thái khỏe miệng hơi hơi chấm xuống bọn họ tiểu khu là nhân họa địa phương khác lại là chuột thai lưu lại di chứng dịch chuột bệnh dịch tả bệnh thương hàn suất huyết nhiệt các loại cương cường bệnh truyền nhiễm tập trung bùng nổ không ít virus ở trình độ nhất định thượng phát sinh biến dị trở nên càng dễ lây bệnh càng thêm chí mạng lao thử mang đến bệnh tật bệnh viện kín người hết chỗ đã siêu phụ tải vận chuyển vô pháp lại tiếp thu người bệnh bất quá chính phủ đã ở khẩn cấp sáng lập tân bệnh viện nhất đẳng kiến hảo chúng ta sẽ lập tức đem người bệnh đưa qua đi đến nỗi vật tư chúng ta đang suy nghĩ biện pháp nhất định sẽ bảo đảm đại gia cơ bản cung cấp đại gia không cần tụ tập chạy nhanh về nhà các ngươi như vậy tụ ở bên nhau là phi thường nguy hiểm hành vi cùng người bệnh ở cùng một chỗ chẳng lẽ không nguy hiểm sao Liên tính không thể di ra tiểu khu Các người tốt xấu đem sinh bệnh đều đặt ở một khối, đừng làm cho khỏe mạnh người cùng người bị bệnh ở tại một building. Nên làm những cái đó người một nhà chiếm một căn biệt thự kẻ có tiền đem phòng ở cùng ăn quên ra tới, này đều khi nào, hẳn là đoàn kết một lòng cộng độ cửa ải khó khăn, nếu là mọi người đều xong đời, chẳng lẽ bọn họ có thể hảo. Hứa thái thái bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai lại có chút chấm trọng. nàng liền biết, vô luận khi nào cũng không thiếu thủ phú người, quá đến so với bọn hắn hảo chính là tội. Tóm được cơ hội liền tưởng đem người Tốn xuống dưới. Cho nên nàng mới có thể quyết đoán chủ động quên gia tới trao đổi nữ nhi an toàn, mà không phải chờ đến bị yêu cầu quên gia tới kia một ngày. Sáu hào biệt thự không chí xuống dưới, chúng ta đang định đem ở nhà người bệnh an bài đi vào, tập trung trị liệu chiêu cố. Nơi đó cũng đủ dung hạ trước mắt sở hữu ở nhà người bệnh, dung không dưới lúc sau chúng ta lại luận mặt khác. Đến nỗi vật tư, đại gia yên tâm. Hứa Thái Thái dừng một chút, mới nói, chúng ta sẽ tìm bọn họ thương lượng. hứa thái thái thật sự tìm lão hộ gia đình thương lượng đi thật sự là không có biện pháp mặt trên chỉ có thể cung cấp như vậy nhiều vật tư nhà nàng vật tư cơ hồ đều quên đi ra ngoài nếu không tới quên tiền chờ tiểu khu chặt đứt lương khẳng định sẽ ra đại loạn tử của cải phong phú lão hộ gia đình đứng mũi chịu xảo trở thành mục tiêu liền tính tuần tra đội cũng áp không được sinh tử tồn vong khoảnh khắc bất luận cái gì pháp luật đạo đức đều là nói xuông hứa thái thái ấn vang lên kiểu ra chuông cửa tiêu hề ăn mặc ý khi dùng phòng hộ phục đi vào hoa viên hứa thái thái cũng không kỳ quái nàng chính mình trong nhà liền độn không ít phòng hộ đồ dùng bất quá nhà bọn họ làm ý y hề dược sinh ý thuận tay độn không kỳ quái mà kiều ra cũng đồn, chỉ có thể nói nhà này làm việc thật sự thực chu toàn thời gian cấp bách hứa thái thái tỉnh đi các loại lời dạo đầu nói thẳng hôm nay lại đây là tìm ngươi hóa duyên tiểu khu trước mặt vật tư có chút khẩn trương hộ gia đình nhóm bất mãn cảm xúc càng lúc càng lớn liền tưởng các ngươi có thể hay không quên một chút giải quyết lửa xém lông mày ngươi là người thông minh Ta cũng liền ăn ngay nói thật, thật chờ nháo nổi lên nạn đói, đói bụng người sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu hề gật đầu, có thể. Phần 49 Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, hứa thái thái ngẩn người, chợt cười, cùng ngươi nói chuyện chính là sảng khoái, ngươi đáp ứng rồi, nhà khác ta cũng liền hảo há mồm. Tiêu hề, ta có thể nhiều quên một chút, nhưng là ta muốn hỏi điểm sự, có thể chứ. Hứa thái thái tươi cười hơi hơi thu liễm, chưa nói có thể cũng chưa nói không thể, mà là hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì. Tiêu hề ý có điều chỉ mà nhìn nhìn hứa thái thái phía sau người. Hứa thái thái quay đầu lại làm cho bọn họ đi xa. Tiêu hề đi thẳng vào vấn đề, mặt trên là phát không ra vật tư, vẫn là không nghĩ phát vật tư. Hứa thái thái đồng tử hơi không thể thấy mà rụt rụt. Tiêu hề nhìn thẳng nàng đôi mắt, gàn từng chữ một, chúng ta này một mảnh thậm chí cả tòa thành thị đều bị từ bỏ, có phải hay không? Hứa thái thái theo bản năng tưởng phủ nhận, khả đối thượng tiêu hề thấy do ánh mắt, nàng khoe môi giật giật. Nói cái gì đều nói không nên lời. Tiêu Hề tâm nháy mắt trầm rốt cuộc, kỳ thật không khó đoán, người bệnh không hề đưa hướng bệnh viện, hộ gia đình đoán giận vật tư không đủ ăn thanh âm càng ngày càng nhiều, nhân viên công tác tới cửa số lần càng ngày càng ít, tuần tra nhân số cùng tần suất cũng ở dần dần giảm bớt. Đều bị chỉ hướng nhất hư cái loại này tình huống. Chương 48. Nhất hư tình huống là cái gì? Là tình hình bệnh dịch hoàn toàn mất khống chế, tình hình bệnh dịch khu vực thai họa nặng bị từ bỏ. Hứa Thái Thái lặng im một cái trước mắt. Thẳng tóc nhìn lại Kiều Hề, ánh mắt không tránh không né, không có từ bỏ. Nếu là từ bỏ các người, chúng ta đây này đó còn ở cương vị thượng người tính cái gì? Lúc này đây tình hình bệnh dịch nghiêm túc, toàn thành lặng im, nhà xưởng nông trường đều ngừng công, cho nên vật tư phá lệ khẩn trương. Mặt trên đã hướng chung quanh thành thị phối hợp vật tư, bất quá hiện tại hoàn cảnh, hậu cần rất chậm, chờ kia phê vật tư tới, lập tức là có thể khôi phục bình thường cung cấp. Kiều Hề bình tĩnh nhìn hứa thái thái, phút chốc ngươi một xả miệng. Ta thấy rời thành đoàn xe, rất dài rất dài đội ngũ, kia quy mô không có khả năng là dân chúng chính mình tổ chức. Hứa thái thái thần sắc hơi hơi phát cương. Tiêu hề liếm hạ hàm răng, thật đúng là làm nàng đoán chúng, nàng không nhìn thấy, chỉ là trá hứa thái thái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, có thể thông qua không khí truyền bá cương cường bệnh truyền nhiễm mất khống chế, nếu không phải nàng ba ngã bệnh, nhà bọn họ sớm trốn mất. Dân chúng bình thường không chạy trốn điều kiện, nhưng là mặt trên có. Mặt trên không đến mức từ bỏ sở hữu quần chúng chỉ lo chính mình chạy trốn, đại khái xuất là mang lên một bộ phận khỏe mạnh người rời đi. Giọng nói của nàng bình tĩnh mà chân thuật, rất nhiều người đã rời đi kinh thị. Hứa thái thái ở trong lòng than một tiếng, cả tòa thành thị có mấy chục vạn người bị lây bệnh, thượng trăm vạn người bệnh người nhà cận lân ở vào cao nguy trạng thái, tình hình bệnh dịch đã hoàn toàn mất khống chế, hòa vô đơn chí là bên trong thành lao thử quần quần không dứt. Lại không rời đi, dư lại người chạy trời không khỏi nắng. Kinh thị chỉ sợ sẽ trở thành một tòa tử thành. Đừng nghĩ nhiều, tình hình bệnh dịch tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể đem một bộ phận người tạm thời rời đi đi ra ngoài, tránh cho càng nhiều người cảm nhiễm. Này cũng không ý nghĩa từ bỏ các người, bị bệnh, có người trị, đói bụng có ăn, điều kiện không bằng trước kia là khách quan hoàn cảnh trung bại ở kia. Tiêu hề cười cười, khỏe mạnh người bị rời đi, người bị bệnh cùng với chung quanh người lưu tại tại chỗ. Ở hiện có tài nguyên cực kỳ hữu hạn, hơn nữa mắt thường có thể thấy được tương lai mấy năm khó có thể khôi phục sinh sản tiền đề hạn đem hữu hạn sinh tồn tài nguyên để lại cho đại bộ phận khỏe mạnh người vẫn là không tiếc hết thể đại giới bảo tình hình bệnh dịch khu vực thai họa nặng thiếu bộ phận người cái này lựa chọn rất khó khó chính là hạ quyết tâm mà không phải tuyển ai cái nào mới là chính xác lựa chọn vừa xem hiểu ngay hứa thái thái chân an ngươi vừa rồi những lời này đó cũng không thể đối người nói bậy một cái khó mà nói ngươi bịa đặt sẽ gây hỏa thượng thân Ngài yên tâm đi, ta ước gì ngừng nghỉ sinh hoạt, không có khả năng e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu hề chuyện vừa chuyển, những người khác liền khó nói. Làm bị từ bỏ cái kia, nàng trong lòng không thoải mái, nhưng có thể lý giải loại này xá tiểu bảo đại, không đến mức vì thế hận đời. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là nàng có cậy vào, cho nên sẽ không tuyệt vọng, nhưng những người khác biết chân tướng sau, khó bảo toàn không ở tuyệt vọng hạ đi hướng cực đoan. Nghe vậy, hứa thái thái trong lòng buông lỏng lại là căng thẳng. Một khi quần chúng biết mặt trên đã mang theo khỏe mạnh người rời đi, còn mang đi đại bộ phận lực lượng vũ trang cùng vật tư, tám chín phần mười sẽ sai lầm. Nàng hiện tại giống như là ngồi ở một tòa tùy thời sẽ phun trào miệng núi lửa, trốn không thoát, chỉ có thể tận lực trì hoãn núi lửa phun trào thời gian cùng nhiều làm ứng đối chuẩn bị. Trước mắt quyên tiền một đám vật tư trấn an hộ cảm xúc là việc cấp bách, nàng trở lại chuyện chính. Tuy rằng hứa Thái Thái nói chuyện hư hư thật thật, nhưng là vô luận cố ý vẫn là vô tình, để lộ ra không ít tin tức. Tiểu hề không có làm bộ làm tịch, đồ vật ta muốn sửa sang lại một chút, đại khái một giờ sau đặt ở cửa, không nhiều lắm nhưng cũng không ít, nhiều làm vài người tới dọn. Hướng về phía hứa thái thái, nàng nguyện ý cấp cái này mặt mũi. Hướng về phía trong tiểu khu dư lại người sống, cũng nguyện ý khẳng cái này khái. Nàng phát ra từ nội tâm mà hy vọng sống sót người có thể nhiều một chút càng nhiều một chút, nếu trên đời này chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người, thật là nhiều khủng bố. Hướng về phía cả nhà an toàn. Nàng càng nguyện ý thành như thế thái thái theo như lời, chờ hộ gia đình nhóm nháo nổi lên nạn đói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, lại thành thật người đói bụng khi đều sẽ theo dõi nhà nàng loại này độn lương nhà giàu, bọn họ có lẽ sẽ không chủ động nhưng là sẽ bị động thuận theo đại lưu, loại người này sẽ là đại đa số. Nàng ba yêu cầu một cái ổn định thoải mái hoàn cảnh dưỡng bệnh, bọn họ còn phải ở cái này địa phương nghỉ ngơi một trận, quyền đương tiêu tiền mua thanh tĩnh. Hứa thái thái hơi hơi tùng một hơi, thật sợ nàng biết quá nhiều giữa lương tồn đoán hận. không muốn quên đồ vật. Nang nội nói: "Tốt, ta sẽ an bài người một giờ sau lại đây lấy đồ vật, ta ở chỗ này thay thế toàn thể hộ gia đình cảm ơn các ngươi một nhà khẳng khái." "Là chúng ta này đó hộ gia đình nên cảm ơn các ngươi, muốn không các ngươi, nơi này không biết loạn thành cái dạng gì." Tiêu Hề phân rõ tốt xấu. Hứa Thái Thái nhẹ nhàng mà cười một cái, mệt mỏi mặt mày có chút giãn ra. Tiêu Hề có nghĩ thầm hỏi đại bộ đội rời đi đi đâu nhi, mặt trên tuyển địa phương khẳng định là nơi tương đối an toàn. Nhưng này vừa hỏi Lấy hứa thái thái chỉ số thông minh, khẳng định có thể đoán được chính mình đánh cái gì chủ ý, đưa tới phòng bị liền phiền thoái. Không hỏi có thể hỏi thăm, rời đi như vậy nhiều người, động tính tuyệt đối không nhỏ, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Ta đây đi tiếp theo ra hứa thái thái lược một do dự, thấp giọng nhắc nhở, hàng rào điện điều cao một chút. Vì cái gì, nàng chưa nói, nàng biết tiểu hề nhất định hiểu. Tiểu hề đương nhiên hiểu, nhật tử càng không hào quá, nhìn bọn hắn chầm chầm ra đôi mắt liền càng nhiều. hàng giao điện lượng điện nàng đã sớm lặng lẽ đề cao thương cũng thời khắc chuẩn bị cái nào không có mắt giảm đến thỉnh hắn ăn viên đạn phần ăn ở cổng lớn cùng huyền quan chỗ lặp lại tiêu độc lại thay đổi một bộ phòng hộ phục ngay mãn nhà ở nước sắt trùng hương vị tiểu hề thoáng an tâm hôm nay là nàng ba sinh bệnh thứ 27 thiên trong lúc đã trải qua phát sốt đau đầu nôn mửa đi tả hồng trần cuối cùng là hồng trần biến mất tiến vào khang phục giai đoạn nhưng là còn không có hoàn toàn khỏi hẳn trận nay bệnh xuống dưới nàng ba cả người đều gầy một vòng rất mười mấy cân thịt nguyên khí đại thương yêu cầu tính dưỡng dưới loại tình huống này rời đi cẩm lan sơn trang tùy tiện lên đường nàng ba bệnh nặng mới khỏi vốn là sức chống cự kém hơn nữa màn trời chiếu đất lo lắng hãi hùng hơi có vô ý liền sẽ lại lần nữa bị bệnh nàng không dám mạo hiểm tuy rằng lưu lại nơi này cũng nguy hiểm nhưng hai hại tương so lấy này nhẹ trong khách phòng nghe được chốt mở môn động tinh tiểu viễn sơn thông qua bộ đàm hỏi tiêu hề lâm chủ nhiệm tìm ngươi chuyện gì Tiêu hề hồi, lâm chủ nhiệm nói vật tư khẩn trương, hy vọng chúng ta này đó độn hóa nhiều nhân gia quên một chút ra tới. Thường thường có thể nghe thấy bên ngoài làm âm ý thanh âm, tối hôm qua thượng còn thấy một đám người hướng nhất hào biệt thự đi, tiểu Viễn sơn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lo lắng, mặt trên vật tư theo không kịp, tình thế càng ngày càng xấu, nếu không chúng ta đi thôi. Tiêu hề khoan hán tâm, không vội điểm này thời gian, trong tiểu khu ngoại đều có tuần tra đội, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, đến chờ cơ hội. Ta phỏng trừng này nhất thời nửa khắc còn loạn không được. tiểu Viễn Sơn thở dài một tiếng, hận chính mình thân thể không biết cố gắng, nếu không phải chính mình bị bệnh, một nhà ba người sớm đã rời đi, không đến mức càng ngày càng khó đi. Ba, người hảo hảo dưỡng thân thể, đừng nghĩ quá nhiều, ta đi trước thu thập đồ vật, một giờ sau bọn họ lại đây lấy. Tiêu Viễn Sơn đánh lên tinh thần, nhiều lấy điểm đi, đều không dễ dàng, nhiều một chút ăn cũng nhiều một phân ăn ổn. Trong không gian vật tư nhiều đến mấy đời Sơn ăn hải uống đều ăn không hết, Phóng cũng chính là xem cái náo nhiệt, có cơ hội này lấy ra tới giúp bang nhân khá tốt. Đồ cái tâm an, đồ cái phù hộ. Tiêu hề hồi hảo, theo sau liên hệ hề tinh vân, làm nàng khuyên khuyên nàng ba, nàng ba chính là tâm tư trọng. Lần này bệnh, rất có khả năng chính là phía trước lăn qua lộn lại ngủ không hảo dẫn tới sức chống cự kém, không cẩn thận trúng chiêu. Điểm này thượng liền không bằng nàng mẹ có được một viên đại trái tim, lo lắng về lo lắng, mỗi ngày buộc chính mình ngủ ăn cơm rèn luyện, vẫn luôn cũng chưa bị lây bệnh. Vương Bộ Đàm, Tiêu Hề lấy ra máy tính bảng xem xét vật tư danh sách, đồ vật nhiều đến là 99% là bạch nhật được, quên đi ra ngoài một chút đều không đau lòng, nhưng tốt quá hóa lốt, cơ hồ đều là nước ngoài sản phẩm, bất quá rất nhiều là có thể ở quốc nội mua được vừa giáp xong nhập khẩu hóa. Đọc nhanh như do xem đi xuống, nàng chậm rãi chọn lựa muốn quên tặng vật tư. Gạo bột mì không thể thiếu, lại thêm chút mì sợi miến, dầu muối tương giấm đường tới mấy dương. Cực nóng khô hạ, thủy tai nguyên phần trương. Tiểu khu nước giếng bị ô nhiễm, liền càng thiếu thủy, nước khoáng đồ uống nhiều lấy một ít. Mới mẻ rau dưa trái cây trồng chất như núi, nhưng không thể lấy, chỉ có thể lấy rau củ sấy khô cùng trái cây làm, trái cây đồ hộp cùng rau ngâm đồ hộp cũng có thể lấy ra đi. Đông lạnh heo dê bò thịt hải sản không thể lấy, một bộ phận người bị tiểu mới cầu trùng doa sợ, này mấu chốt thượng cẩn thận làm trọng. Có thể lấy thịt cá đồ hộp, sinh sản ngày bãi ở kia, ăn lên yên tâm. Đông lạnh gà vịt cũng có thể. Phía trước chuyên môn đem một bộ phận thịt đặt ở bên ngoài tủ lạnh đông lạnh hạ thấp vị, vị giống thịt tươi mới có vấn đề. Đồ dùng hàng ngày lấy một ít, đặc biệt là đồ dùng vệ sinh, nữ tính đặc thù thời kỳ không có mấy thứ này, chạy trốn đều bó tay bó chân. Cuối cùng là y dược đồ dùng, căn cứ nàng ba dùng dược tình huống, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc chống viêm này đó thu thập một dương, tiêu độc cồn cùng khẩu trang hai dương, phòng hộ phục tam dương. Đều không phải là mỗi người đều xuyên đặc trùng phòng hộ phục. Rất nhiều nhân viên công tác xuyên chính là bình thường phòng hộ phục, có chút phòng hộ phục thậm chí phá, chỉ có thể dùng băng dán phong kín, nhìn quái làm chua xót lòng người. Linh tinh vụn vật đồ vật lại thu thập ra mấy dương.